Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc chín mươi 194 hẹn hò và dối. Mạc Như không phản ứng nàng, chỉ lo chính mình vội vàng, đột nhiên, nghe thấy hám yến nhi ở phía sau kinh hô. mặc Như, mặc Như quay đầu lại xem nàng, lại như thế nào lạc. Hám yến nhi chỉ chỉ trên mặt đất. Mạc như lúc này mới ý thức được chính mình sách theo thủy sao tới ruộng, một hồi lâu không đi sách thủy, vẫn luôn dùng gáo mốc nước mốc rót xa như vậy đâu. Hám Yến Nhi khẳng định hoài nghi nàng nơi nào tới thủy. mặc như liền muốn như thế nào mới có thể che giấu một chút miễn cho lộ ra sơ hở tới. Hám Yến Nhi tức giận nói, một sao thủy nơi nào có thể tưới như vậy xa. Người tưới đến quá ít, mặc như người vẫn là chiến sĩ thi đua đâu, như thế nào có thể danh trợn to mắt lười biếng. Mạc như mắt trợn trắng, người đôi mắt không hào xử sao, nơi đó ta phía trước tới quá, thật là phiền chết này đó diễn tinh, không có việc gì tìm việc có việc hận không thể nháo trời cao. Nàng rứt khoát trốn hám yến nhi xa một chút miễn cho lại bị phiền. Một lát sau chu Minh Nguyên mấy cái đuổi xe la kéo thủy trở về chu Minh lâm gánh nước lại đây cấp Mạc như tưới ruộng. Mỗi lần đều là nam nhân đem mãn xô nước chọn đến Mạc như trong tầm tay, đem nàng thùng không chọn đi. lúc này hàm yến nhi xem xét mặc như liếc mắt một cái thay mềm mại ngữ khí làm nũng nói tứ ca các ngươi tưới như vậy nhiều lại đây giúp giúp ta sao mặc như bị nàng buồn nôn đến cả người run lên chu minh lâm chưa nói cái gì liền qua đi đem thủy chọn cấp hàm yến nhi lại đem nàng thùng không chọn đi chờ hắn đi rồi hàm yến nhi khiêu khích mà nhìn mặc như Người thấy được đi mặc như ta nhìn đến cái gì ta liền nhìn đến một cái diễn tinh nhảy nhót lung tung mà nhảy nhót Hám Yến Nhi thấy nàng không trả lời, liền ngữ mang khiêu khích nói: Ngươi sẽ không để ý nga. Mặc như cười cười, ta đương nhiên không ngại a. Không biết ta bà bà để ý không ngại. Này còn chưa đâu vào đâu cả đâu, liền bắt đầu sai xử Chu Minh Lâm. Thật đương các ngươi đã thành a, trách không được thượng một lần tưới rộn nàng không thấy được Chu Minh Lâm đâu. Nghĩ đến đều gánh nước cấp Hám Yến Nhi a. Hám Yến Nhi đắc ý nói: Nàng để ý cũng không hảo xử con lớn không nghe lời mẹ. Đến nghe tức phụ nhi. Mặc như quyết định khí một hơi diễn tinh ta phải cho ngươi để cái tỉnh, nhà của chúng ta a còn chính là đương nương nói chuyện tốt nhất xử Nàng ở nhà của chúng ta chính là đội trưởng địa vị, nàng nếu không đồng ý chuyện này, thiên vương lão từ cũng không hảo xử Mặt khác ta cũng nhắc nhở ngươi một chút ta tứ ca giúp rút đường xa mà đến biểu muội này không phải hẳn là sao, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Lại nói ta xem hắn cùng ngươi cũng chính là bình thường thân thích quan hệ sao, ngươi nói những cái đó giả dối hư ảo chuyện này, ta như thế nào cảm thấy ngươi có phải hay không nằm mơ đâu. Ngươi, hám yến nhi quả nhiên bị nàng nói được sắc mặt đại biến, tức giận đến thanh âm đều hơi hơi phát run. Hảo, ngươi thả chờ coi, nhìn xem ngươi tứ ca cùng ta cái gì quan hệ. cả đêm nàng cũng không hào hào tới ruộng liền vắt hết óc mà muốn ở mặc như trước mặt khoe khoang nàng cùng chu minh lâm là có thân mật quan hệ nhưng chu minh lâm chính là khối đầu gỗ một lòng một giả gánh nước lại nói làm hắn làm trò em dâu mặt tú ân ái giết hắn đi cho nên cả đêm đều là hám yến nhi đơn phương thị uy nhưng mặc như căn bản không để trong lòng nàng lại không thích chu minh lâm vừa không sẽ ghen ghét cũng sẽ không hâm mộ cho nên khoe khoang cái gì đâu thật là không đâu vào đâu còn nữa nói nàng liền nhìn đến chu minh lâm cấp gánh nước qua đi cũng chưa thấy được bọn họ có cái gì ái muội hành động cho nên nàng thật đúng là nói không hào hám yến nhi nói có vài phần thật giả đâu có lẽ chính là nói bừa đâu nàng đương nhiên sẽ không chủ động cùng trương thúy hoa nói chu minh lâm nếu thật sự có tâm kia chính hắn nói hắn không nói hám yến nhi như thế nào nhảy nhót cũng không hào xử có mặc như hỗ trợ tưới ruộng tốc độ càng lúc càng nhanh cày ruộng tưới ruộng loại bắp Nguyên bản kế hoạch nửa tháng mới có thể loại xong bắp năm ngày kết thúc. Loại xong bắp tiếp tục ương khoai lang. Ương khoai lang muốn đánh bờ ruộng thẳng tắp, sau đó một đống một đống tưới nước, đều phải ban ngày một bên ương một bên tưới nước, cho nên không có cách nào buổi tối tưới. Đại đội hai cái lũ lụt vải, đội 2 mang theo đội 3, đội 1 mang theo đội 4, chia làm hai bát tưới nước ương khoai lang. mặc như đi theo chu minh dũ cùng chu thành liêm chu bồi cơ mấy cái phụ trách đi kéo thủy nàng đứng ở chu minh dũ bên cạnh giúp hắn hướng thùng nước tưới nước kia tốc độ tự nhiên không phải đội một có thể so sánh tưới nước mau chờ kéo về đi nàng phụ trách hướng người khác thùng nước phóng thủy lại có thể nhiều phóng thủy làm nàng như vậy một thao tác một thùng nước lớn có thể đỉnh đội một hai thùng này vẫn là nàng kiềm chế điểm ngay từ đầu bọn họ cũng không có phát hiện cái gì, sau lại Chu Minh Quý phát hiện không đúng, chính mình đội kéo thủy cùng bọn họ số lần giống nhau, vì cái gì ương khoai lang so với bọn hắn thiếu như vậy một mảnh đâu? Có người hỏi, mặc như liền sẽ nói ta phóng thủy cẩn thận a, tranh thủ một giọt đều không lãng phí đâu, nơi nào giống các ngươi như vậy xôn xao lãng phí nhiều như vậy? Đại gia cảm thấy nàng nói có đạo lý, bọn họ phóng thủy thời điểm thao tác không tốt, ống nước mắng đi ra ngoài lãng phí không ít thủy. Nhưng kỳ thật lại có thể lãng phí nhiều ít đâu, bất quá là mặc như lý do thoái thác mà thôi. Trần chính cẩn thận vẫn là có thể phát hiện manh mối. Tỉ như nói chu thành trí, kéo thủy phóng thủy, nếu là nàng đi theo tưới nước liền lại mau lại hảo, phóng thủy liền lại nhiều lại phương tiện. Nếu là không có nàng, một đám sách thủy rót thùng nước lớn cũng mệt mỏi thật sự, phóng thủy thời điểm lại không bao lâu liền phóng không. Hắn cố ý đi theo quan sát vài lần càng thêm chắc chắn là mặc như duyên cớ. Đương nhiên, hắn là sẽ không hé răng, ai cũng không nói, liền nghẹn, ngạnh nghẹn, nhịn không được thời điểm liền xoạch xoạch hút thuốc túi. Có đôi khi hơn phân nửa đêm đột nhiên tỉnh ngồi trên giường đất hút thuốc cấp lý quế lan dọa nhảy dựng hỏi hắn làm gì đâu, hắn liền nói tưởng chuyện này, hỏi lại hắn tưởng chuyện gì đâu, hắn lại ngại lão bà từ rong dài loạn hỏi thăm. Lý Quế Lan không thiếu được muốn nói thầm hắn có phải hay không bởi vì ông trời vẫn luôn không mưa khí hồ đồ khuyên hắn, lão nhân, hôm nay muốn trời mưa nương phải gả người, người quản không được. Hôm nay không mưa, người cũng quản không được đi. Xả cái gì đâu nói lung tung, ta thường chuyện này đâu đừng quấy dày ta. Lão nhân tiếp tục xoạch xoạch hút thuốc, khẳng định là lại chuyện gì nhi từ lấy sâu, nhặt bông, vận lương thực loại nấm tưới ruộng, này từng cái từng cọc chỉ định là không bình thường. Cũng không thể bị người khác biết phải nghĩ biện pháp che lấp một chút. Vì thế có Chu Thành Trí cùng Trương Thúy Hoa này hai người hỗ trợ che lấp mặc như những cái đó bản lĩnh thật đúng là tích thủy không lộ. Nếu ai nói thầm hoài nghi cái gì, lập tức liền có người tới một câu không phải cùng các người nói sao, tổ tông phù hộ các ngươi còn không tin đâu, đều thành thật làm việc nhi đi, đừng lại chỉnh những cái đó có không, tức điên lão tổ tông, xem có đói bụng không người chết. Vẫn luôn không mưa, lạch ngòi từ thủy càng ngày càng ít, trong thôn giếng nước mực nước càng ngày càng thấp, đã có vài khẩu giếng không hề ra thủy. Hiện giờ chỉ có phía sau hai khẩu trước kia lão trần ra giếng nước giếng còn phi thường tràn đầy. Rất nhiều đại đội không có đào giếng hố xúc thủy, hiện giờ liền bắt đầu dương mắt nhìn, đặc biệt những cái đó chỉ có trong thôn cùng thôn biên có cái hà bọt nước nguyên bản liền không thâm, mỗi năm còn tắc nghẽn tự nhiên liền càng ngày càng thiền. Lúc này đừng nói tưới đất vụ xuân, mùa hè bắp cùng khoai lang đều loại không xong. Lại tìm đập chứa nước phóng thủy, đập chứa nước lại không chịu bởi vì mực nước tuyến càng ngày càng thấp lại không mưa các nơi đều phải báo nguy cuối cùng có khả năng đập chứa nước thủy muốn lưu trữ uống. Nơi nào còn có dư thừa tưới ruộng, chu thành chí mặc kệ nhìn Nam Hà Mương kia một kênh dài thủy, suy nghĩ không tưới ruộng mỗi ngày phơi cũng phơi khô, không bằng tưới đến trong đất đi. Không tưới ruộng làm gì? làm những cái đó người làm biếng từ đều nằm ở trên giường đất ngồi ăn chờ chết mơ tưởng ngày này thứ bảy trường học nghỉ ngơi ngụy sinh kim không nghĩ về nhà liền tìm đến chu thành trí nói muốn giúp trong đội làm việc nhi hiện tại trường học cũng không phải song hưu thứ bảy còn muốn buổi sáng buổi chiều bắt đầu nghỉ chủ nhật nghỉ ngơi lần trước chu thành Chí lo lắng thượng hỏa trường học đỉnh học bốn năm ngày hỗ trợ tưới ruộng loại bắp sau lại có mặc như hỗ trợ chu thành trí lại ăn thuốc an thần không hề như vậy lo âu, ngoài miệng vết bỏng rộp lên cũng lui xuống đi, hút thuốc cũng có thể nếm đến tư vị nhi, hắn cũng có tâm tư suy xét đại sự. Như vậy một suy xét hắn cảm thấy trường học không cần thiết nghỉ học mấy cái choi choai hài từ đỉnh thí dùng A, sách bất động thùng nước chọn bất động gánh nặng. Cho nên hắn khiến cho tiểu học sơ cấp ban tiếp tục khai giảng. Trước kia ngụy sinh kim nghỉ ngơi thời điểm liền rời đi, hôm nay lại không nghĩ trở về. thực thật hiện tại đội cán bộ cùng với chủ tính trung công đều là nửa thoát ly sản xuất ngày mùa thời điểm đầu tiên muốn cố ngày mùa, sau đó mới có thể làm khác. Chẳng sợ đại đội thư ký đều phải như thế, càng đừng nói những nhân viên khác. gặt lúa mạch gieo hạt mùa hè thời điểm, Hà Tiên cô Trần Tú Phương hai người cũng là muốn tham gia lao động chỉ có nông nhàn thời điểm mới có thể cả ngày ngốc tại phòng y tế. ngụy sinh kim tự nhiên cũng nên như thế nhưng hắn phía trước cũng không chịu tham gia lao động hắn lại không riêng thuộc về nào đó đội sản xuất cho nên cũng không ai quản hắn hiện tại hắn chủ động muốn tham gia lao động tự nhiên là chuyện tốt nhi hắn đi vào ương khoai lang trong đất nhìn một vòng lập tức liền thấy được mặc như chu minh dũ còn có hám yến nhi mấy cách bước đi lại đây ta và các ngươi một tổ đi chu minh dũ nhưng không thích hắn Ngụy lão sư, ngươi là đại đội chù tính chung công cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta không hào kết nhóm nhi. Ngụy sinh kim liền nhìn về phía hám yến nhi, hám yến nhi cười nói, Ngụy lão sư, vậy ngươi cùng chúng ta một tổ đi. Ngụy sinh kim lập tức cùng nàng nói lời cảm tạ, đa tạ phỉ phỉ đồng học, phỉ phỉ đồng học thật là người mỹ thiện tâm, thật thật huệ chất lan tâm băng tuyết thông minh. Chu Minh Dũ cảm giác chính mình muốn phun, dù sao hắn chỉ cần không lưu chính mình tức phụ là được, mặt khác nữ nhân tùy tiện. Hắn lanh lẹ mà xách theo thùng nước lôi kéo mặc như tránh ra, bọn họ mấy cái muốn đi tưới nước. Tứ ca thuốc nhi, bồi cơ đi lạc. Chu Thành Liêm cùng Chu bồi cơ chạy tới Chu Minh Lâm lại nói các ngươi đi thôi, ta qua bên kia giúp bọn hắn cấy mạ. Chu Minh Lâm từ sọt cầm một phen khoai lang ương tay phải ba cái ngón tay nhéo khoai lang ương hệ dễ, bàn tay trên mặt đất dưa luống thượng một ấn, liền ra tới một cái khoai lang hố. Hắn như vậy từng cây đi phía trước cắm. Hám Yến Nhi liền ở phía sau tưới nước, chờ tới xong nửa xô nước, phía trước cũng thấm đi xuống, liền bắt đầu bao đôi nhi. Ngụy Sinh Kim đi theo nàng, "Phỉ phỉ đồng học ta làm gì a?" Hám Yến Nhi đối hắn nói, "Ngụy lão sư ngươi cùng ta cùng nhau như vậy bao đôi." Nàng chỉ chỉ chính mình đối diện kia một luống, Ngụy Sinh Kim qua đi học nàng bộ dáng bao lên, nhưng là hắn cũng không sẽ làm việc nhà nông nhi. Tuy rằng hắn xuất thân nông dân gia đình, nhưng từ nhỏ trong nhà hài từ nhiều các ca ca tỷ tỷ làm việc nhi, hắn tiểu vẫn luôn đi học chẳng sợ trong nhà nghèo cũng vô dụng hắn xuống đất qua chính là vẫn luôn đọc sách đọc sách. Sau lại đương tiểu học lão sư lấy tiền lương, hắn càng không cần làm việc nhi. Kết hôn về sau đều là lão bà đi theo người nhà làm việc nhi, hắn vẫn luôn đều đi làm cho nên đừng nói ương khoai lang, nấu khoai lang hắn đều sẽ không. hắn đem hào hào một cây khoai lang ương ở bùn canh trộn lẫn lại ngại bắt tay làm dơ có chút nhíu mày hám yến nhi xem đến thẳng nhạc dạy hắn như vậy như vậy ngụy sinh kim bao vài cây lại cũng không học được bất đắc dĩ nói thật là xem hoa dễ dàng thiêu hoa khó a phì phì đồng học ngươi lại dạy dạy ta hám yến nhi liền cho hắn làm mẫu trước đem ướt thổ bao đi vào sau đó lại đem làm thổ bao hợp lại ngụy lão sư muốn bao khẩn gió lùa nói này khoai lang ương liền chết mất đâu Ngụy Sinh Kim xem nàng ngồi sổm trên mặt đất lưu vai eo nhỏ, cái mông tròn trịa, hai điều cánh tay lại tinh tế, một đôi tay tuy rằng không đủ tinh tế nhưng là làn da trắng nõn, 10 ngón nhỏ dài, so với khác phụ nữ không biết đẹp nhiều ít, không khỏi tới một câu, bổn hẳn là 10 ngón nhỏ dài không dính dương xuân thủy, nề hà rãi nắng dầm mưa trồng, trọt vội. Hắn cảm thấy chính mình khen tốt đẹp sự vật, không có gì mất mặt hơn nữa nhiều người như vậy, hắn một chút đều không có ở đống cỏ khô mặt sau khen chu dược hồng gánh nặng. Hắn ngồi xổm xuống nói, "Phỉ phỉ ta tới giúp ngươi." Hắn hai chỉ bàn tay to liền qua đi hỗ trợ, không biết cố ý vô tình che đến Hám Yến Nhi trên tay. "Ai nha." Hám Yến Nhi bay đằng trước Chu Minh Lâm liếc mắt một cái, cùng bị kim đâm giống nhau chạy nhanh bắt tay rút về tới. Chu Minh Lâm lại giống như không thấy được giống nhau, vùi đầu mãnh làm việc. Lúc này Chu Viện Viện cùng Chu Dược Hồng hai người vội xong bên kia, liền đến bên này hỗ trợ. chu dược hồng nghiêng đầu một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngụy sinh kim cùng hám yến nhi chu viện viện xem nàng ánh mắt quá mức bại lộ chạy nhanh giật nhẹ nàng đi chúng ta qua bên kia người cấy mạ ta tới tưới nước bao đống đất nhi chu dược hồng lại không chịu động gắt gao mà cắn môi muốn tìm hồi chính mình xuyên váy liền áo tự tin tới nhưng lúc này vì làm việc nhi trên người xuyên chính là áo vải thô quần bên trên là màu xám phía dưới là màu đen muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi Nàng càng không đi bên cạnh nhất định liền phải ở bọn họ bên cạnh kia một luống bận việc. Thực mau Chu Thành Trí lại đây tuần tra, hắn cùng Chu Thành Nhân mấy cái kết nhóm nhi, mỗi lần làm xong một khối hắn liền phải lên nhìn nhìn, nhìn xem nơi nào làm không hảo khiến cho người làm lại, chỉ cần có làm lại thế tất trước một đốn thóa mà. Đều không phải tiểu hài tử, làm bao nhiêu lần việc nếu còn làm lỗi đó chính là thiếu mắng. Này một cái khoai lang một cái hố, nếu là bao không hảo đôi, chịu phong chết đó chính là một đống lớn khoai lang không có a. Một đống khoai lang ít nhất có 4-5 cân đâu. Làm việc nhi tách ra một chút a, đừng một đám người ngồi xổm ở bên nhau, chậm trễ công phu như thế nào làm việc nhi a. Chu Thành Chí xem xét Ngụy Sinh Kim bên kia liếc mắt một cái. Ngụy Sinh Kim chẳng những không thẹn thùng, ngược lại tự xưng là bằng phẳng, đưa người khác đối hắn khen thưởng đâu. Chu Thành Chí kiểm tra đến bọn họ nơi này, chỉ liếc mắt một cái liền đen mặt cả giận nói đây là ai bao đôi ngụy sinh kim nhìn thoáng qua vừa muốn nói là hắn làm cho hám yến nhi cho hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn không cần hé răng ngụy sinh kim còn suy nghĩ chính mình bao có như vậy kém sao cùng người khác thoạt nhìn cũng không có gì không giống nhau đem còn không phải là bao lên sao Chu Thành Chí nhìn một chút kia một luống tất cả đều không đủ tiêu chuẩn, cả giận nói, đây là ai như vậy lừa gạt ngươi lừa gạt hoa màu nhất thời, hoa màu lừa gạt ngươi một năm, xem mùa thu ăn cái gì. Kia một luống cách đó không xa là Chu Dược Hồng cùng Chu Viện Viện hai người phụ trách đâu, nhưng này một khối lại là ngụy sinh kim bao. Chu Thành Chí thấy không ai phụ trách càng tức giận, ai phụ trách này một mảnh. Chu Dược Hồng muốn nói gì, lại bị Chu Viện Viện ấn xuống, làm nàng không cần cường suất đầu, dù sao không phải nàng hai bao. Chu Minh Quốc cùng Vương Ngọc Cần chạy tới. Đội trưởng, sao? Chu Thành Chí cả giận các ngươi này một mảnh một người khấu hai công điểm. Ai nha? Ngụy Sinh Kim lập tức đứng lên nói đội trưởng một người làm việc một người đương thật là ngượng ngùng là ta. thấy Ngụy Sinh Kim đứng ra phụ trách Chu Thành Chí liền không hảo lại phát tác, lại nhìn Hám Yến Nhi liếc mắt một cái, nàng là tới làm giúp cũng không phải thật sự lý quế vân, liền lại nhìn về phía Chu Minh Lâm, cả giận nói: người đôi mắt dẫm dưới lòng bàn chân lạc, làm nhiều năm như vậy việc cũng không có nhãn lực thấy." Liền không thể nhìn chằm chằm điểm. Chu Minh Lâm sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hơi hơi cúi đầu một câu cũng không nói. Ngụy Sinh Kim đối Chu Thành Chí nói: "Đội trưởng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chúng ta biết sai rồi, lúc sau sẽ bao tốt." Chu Thành Chí xem có người đứng ra gánh vác trách nhiệm cũng không nói cái gì nữa, chắp tay sau lưng hắc mặt đi rồi. Chu Thành Nhân nhìn đối Chu Minh Lâm nói: "Ngươi không đi cùng ngươi nhị ca bọn họ một tổ, sư tại nơi này làm gì?" Chu Minh Lâm ừ một tiếng, trộm hướng Hám Yến Nhi nơi đó xem xét liếc mắt một cái, sau đó hướng Đinh Lan Anh kia tổ qua đi. Hương khoai lang trừ bỏ gánh nước cũng không phải cái gì việc tốn sức, nam nhân cùng nữ nhân một tổ làm việc nhi, rất nhiều đều là một nhà một tổ, gia trưởng phụ trách kiểm tra thành quả cho nên chu thành trí tương đối yên tâm. Thẳng đến trời tối thấy không rõ mới tan tầm, chu thành trí tâm tình không tốt mặt liền càng hắc. chu thành nhân lấy tàu thuốc gõ gõ hắn, người tăng cái mặt là sao hồi sự A, ngày này đến vãn, với ai thiếu ngươi tiền dường như. Trước hai ngày rõ ràng mặt đen mới vừa khai tình kết quả liền hai ngày lại như vậy. Chu Thành trí nặng nề mà thở dài. Này đều nhiều ít thiên còn không mưa. Chu Thành Nhân cũng nói nếu không như thế nào tám long trị thủy đâu, không phải nói vô ích nói. Vừa nói cái này bọn họ liền cảm thấy trầm trọng nhưng là lại không thể trốn tránh. Những cái đó bình thường xã viên còn có thể vô tâm không phổi bất động đầu óc mà sinh hoạt bọn họ lại không thể. Chạy nhanh ương khoai lang, tiếp tục đi đào giếng đi. Cũng chỉ có thể như vậy, là muốn đào giếng tốt nhất có thể đào ra suối nguồn tới. Nếu là không có suối nguồn nói, vậy chỉ có thể tồn thủy, dùng một chút thiếu một chút, mỗi ngày còn muốn hướng ngầm thấm, mỗi ngày còn phải bị thái dương nướng bốc hơi kia một hồ đường thủy cũng không biết có thể tồn bao lâu. Mùa thu hạ không mưa, mùa đông hạ không dưới tuyết, đây đều là vấn đề. Cũng mặc kệ nói như thế nào, không thể bởi vì khả năng nạn hạn hán, liền không đi đào mương tồn thủy, liền không đi nỗ lực. Chu thành chí không phải người như vậy, hai lão nhân cũng không vội mà đi nhà ăn ăn cơm, mà là hướng địa phương khác đi bộ, bọn họ hướng thảo bạc nhi phía bắc đi, đi tới đi tới đã bị một mảnh vườn rau hấp dẫn tầm mắt. Chỉ thấy nơi đó mặt rau dưa lá cây biến thành mạng nhện, bị gặm đến có chút nhìn thấy ghê người. Nơi này sâu lợi hại như vậy đâu, hai người hoàng sợ chạy nhanh lại chung quanh nhìn xem. Thượng một lần khắp nơi đi bộ vẫn là gặt lúa mạch trước kia khắp nơi đi xem lúa mạch sau lại vội vàng cây ruộng kéo thủy bát mà, loại cây gậy, loại hạt cây cây đậu ương khoai lang, bọn họ cũng rất vội cũng chưa thời gian khắp nơi đi một chút nhìn xem. Này vừa thấy thật là làm người trong lòng run sợ a rất nhiều địa phương thế nhưng đều bị sâu gặm hết. Chu Thành Nhân nói chúng ta đội nhưng thật ra còn hào. Không chỉ là bọn họ đội sản xuất mặt khác ba cái đội cũng còn hào cho nên bọn họ căn bản không hướng phương diện này thượng tưởng. như vậy thường tưởng tượng sự tình lại đơn giản bất quá đó chính là mặc như lấy sâu thời điểm cấp kia ba cái đội cũng cầm may mắn bọn họ có cái chiến sĩ thi đua a nếu không này đừng nói không mưa sâu cắn cũng cấp cắn chết a thiên can vô vũ sâu tàn sát bừa bãi này thật đúng là lão nông nhóm không có cách nào chuyện này bọn họ vô lực khống chế chẳng sợ lại cần lao đều là hữu tâm vô lực đi trở về suy nghĩ một chút như thế nào khao chiến sĩ thi đua nhưng đến hào hào cảm tạ nàng Mỗi lần cảm giác được hạnh phúc manh mối, Chu Thành Trí liền tưởng khao chiến sĩ thi đua, hào hào cảm kích nàng. Hắn bước chân lại nhẹ nhàng lên, nguyên bản bởi vì khô hạn vô vũ mà trầm trọng tâm tình cũng hào lên, nhìn xem bên ngoài, sâu nhiều như vậy, nhưng bọn họ đội lại không có, có lẽ ông trời có mắt tổ tông phù hộ, liền tính khô hạn bọn họ đội cũng sẽ chịu đựng đi đâu. nhà ăn phía trước lều là ăn tết đáp lên trung gian tu một lần lại đáp khởi một mét cao tường vây lúc này càng rắn chắc rất nhiều người liền ở chỗ này ăn cơm nói chuyện phiếm thấy đội trưởng cùng chu thành nhân trở về mọi người xôi nổi cùng bọn họ chào hỏi đội trưởng gì thời điểm trời mưa a lại không mưa nói bông cần phải khô chết đúng vậy đến trời mưa a chu thành chí ta hắn nương lại không phải đông hải long vương còn sẽ trời mưa chúng ta chạy nhanh ương khoai lang ương xong khoai lang tiếp tục đào tây hà Lạch ngòi giếng hố nhiều có địa phương xúc thủy, nếu là không có này đó, đập chứa nước phóng thủy cũng chưa dùng. Mấy ngày nay bởi vì mệt thật sự, ăn qua cơm chiều chu thành chí làm xã viên nhóm nghỉ ngơi không lại tăng ca. Không cần xuất công, xã viên nhóm hoặc là tụ tập hóng mát nói chuyện phiếm, hoặc là đi tìm nhộng ve. Năm nay thiên nhiệt sâu nhiều nhưng là mũi thiếu có mặc như âm thầm hỗ trợ tiên phong đại đội nam nữ già trẻ đều không cần ai mũi cắn. Chào nhộng ve cũng khó chịu bởi vì đại thụ đều bị chém cây nhỏ không trường lên buổi tối nhộng ve không chỗ nhưng bò chỉ có thể ở gần đây lùn thực thượng nằm bò biến thân tầm mắt không hào căn bản tìm không thấy chúng nó bất qua cái này nhưng không làm khó được mặc như cơm chiều sau mặc ứng dập đi tìm nê đàn nhi làm bài tập chu minh dũ chờ khuê nữ mặc như tắc vừa đi vừa già quét chu thất thất thực kích động tay nhỏ chỉ vào nơi nào đó nương nương mặc như nghe nàng kêu đến kích động qua đi một già quét có vài cái nhộng ve liền thuận tay thu đi thuận tiện nhắc nhở khuê nữ không cần như vậy kích động miễn cho lộ ra cái gì sơ hở bị người nhìn đi một nhà ba người dạo tới dạo lui mà trước đem chính mình ra chung quanh cây nhỏ tìm một lần lại hướng có lùn bụi cây tầng địa phương đi đặc biệt có bức chướng địa phương liền có nhộng ve lui tới thôn sau đông đầu cũng có một mảnh đất trống có một ít cây nhỏ bụi cây tầng linh tinh không ở nơi đó vẫn luôn không kinh doanh bọn họ liền hướng nơi đó đi đi tới đi tới chu thất thất đột nhiên không động tĩnh chu minh dũ vừa muốn nói chuyện mặc như cũng thấy sát không thích hợp hư chu minh dũ đây là muốn chơi kinh tùng lộ tuyến mặc như nhẹ giọng nói có người nàng lại xoa bóp chu thất thất càng chân thấp giọng nhắc nhở chu thất thất đừng lên tiếng chu thất thất quả nhiên dùng tay nhỏ che khẩn miệng không ra tiếng bọn họ liền hơi đi phía trước một chút nghe một chút người nào đại buổi tối trốn ở chỗ này nói nhỏ đâu người người rốt cuộc là như thế nào cai ý tứ người nói chuyện là hám yến nhi ta ta phải tìm cơ hội hỏi một chút ta nương đáp lời chính là chu minh lâm vừa nghe này hai người trốn nơi này nói chuyện đâu mặc như cùng chu minh dũ đều càng không hé răng dựng lỗ tai nghe hám yến nhi người liền cùng nàng nói ngươi muốn cưới ta có như vậy khó sao chu minh lâm còn không có tìm được cơ hội mấy ngày này trong đội đều vội thiên không lượng liền đi nhà ăn trở về đều phải ngủ không có thời gian nghe ta nói Vậy ngươi liền ăn bữa cơm chưa thời điểm cùng nàng nói bái cơm nước xong muốn nghỉ chưa rác chẳng lẽ nói một câu công phu đều không có. Hám Yến Nhi thực tức giận, chu Minh Lâm nói không ra lời, hắn thật đúng là tìm không thấy cơ hội cũng không phải nói dối. Bởi vì gần nhất vội vàng tưới ruộng trồng trọt trương túy hoa cùng Lý Quế Lan quản nhà ăn thiên không lượng liền đi vội buổi tối đã khuya mới trở về, người khác cơm nước xong các nàng còn muốn thu thập hắn nhìn hắn nương suốt ngày cũng chưa thanh nhàn cảm giác. Đương nhiên cặp này cũng không đúng, hắn nhìn Trương Thúy Hoa không thanh nhàn, đó là bởi vì Trương Thúy Hoa căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Lý Quế Vân tới nói qua Trương Thúy Hoa cự tuyệt, Chu Thành Tín đè nặng Lý Quế Vân cũng không nhắc lại quá chuyện này vốn nên liền đánh đổ. Nhưng nào biết đâu rằng Hàm Yến Nhi cư nhiên âm thầm cùng Chu Minh Lâm đáp thượng, điểm này có thể tránh được Trương Thúy Hoa đôi mắt. Đương nhiên không thể Trừ phi kia hai người mỗi lần gặp mặt hoặc là mắt đi mày lại thời điểm có thể trốn đến ngoài không gian đi, nếu không chỉ cần là ở tiên phong đại đội trong phạm vi, chỉ cần chung quanh có trong thôn người, vậy trốn bất quá trương thúy hoa tầm mắt. Này cũng đến ích với Lý Quế Hoa cùng hám yến nhi nương hai tới náo loạn kia một hồi, làm người trong thôn đều biết chuyện của nàng nhi, không có không quen biết nàng. Nàng lại thường xuyên xuất nhập Lý Quế Vân gia còn giúp làm việc nhi, hơn nữa lớn lên tuấn tiếu, trong thôn nam nhân nữ nhân đều nhìn chằm chằm đâu. Cho nên, mặc kệ nàng đi nơi nào, chỉ cần có người nhìn đến sau lưng liền sẽ nói thầm, không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền truyền tới Trương Thúy Hoa lỗ tai. Nói thật mới vừa nghe được chính mình tứ nhi từ cùng hám yến nhi trong lén lút tiếp xúc thời điểm Trương Thúy Hoa là không cao hứng. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình không đồng ý bọn họ hôn sự hám yến nhi liền lén lút mà chỉnh chuyện xấu muốn thông đồng chính mình cái kia ngốc nhi từ đâu. Nếu nói đến ai khác là nam nhân thông đồng nữ nhân, nói đến Chu Minh Lâm, Trương Thúy Hoa là trăm phần trăm xác định nhất định là hám yến nhi chủ động. Chính mình đứa con này tám gậy che đánh không ra cái dám tới, thấy đại khuê nữ trốn tránh đi, không thân cận đời này là tìm không thấy thức phụ. Nếu là hắn có thể chủ động liêu tao nhân ra đại khuê nữ, Trương Thúy Hoa dám đem chính mình tên đảo lại viết. Cho nên, nàng gần nhất khí liền không quản, ngươi không phải nguyện ý thông đồng sao, ngươi thông đồng hảo, ngươi một cái đại khuê nữ không sợ ta một cái ngốc nhi từ sợ gì. Nàng có tâm trốn tránh Chu Minh Lâm, Chu Minh Lâm này buồn tính tình thật đúng là thể nghiệm và quan sát không ra chỉ cảm thấy hắn nương mệt đến muốn chết muốn sống được vội đâu. Đến nỗi hắn cùng Hám Yến Nhi như thế nào đáp thượng, một chút đều không phức tạp. Hám Yến Nhi có tâm, ỉ vào lớn lên tuấn cùng Chu Minh Lâm là thân thích tự nhiên vừa ra tay một cái chuẩn. Làm Chu Minh quân các huynh đệ ngày thường nhiều tìm Chu Minh Lâm ra đi nói chuyện kêu lên cùng nhau ra cửa cùng nhau bắt đầu làm việc này không phải tới cơ hội sao. Dù sao mỗi lần nàng đều ở đây e thẹn mà phi mấy cái mị nhãn còn có không thành. Ngày từ đầu đương nhiên là không thành bởi vì Chu Minh Lâm thật là cái buồn tính tình thấy nữ nhân tận lực né tránh hám yến nhi phi thật nhiều thứ mị nhãn hắn lăng là không lĩnh hội đến. Cuối cùng vẫn là Hàm Yến Nhi chủ động, nhìn hắn ở nơi đó đào đất liền cố ý đi gánh nước, đi đến hắn trước mặt đem chân một uy, liền người mang một gánh thủy liền phải té tiểu mương đi. Chu Minh Lâm thấy đương nhiên không thể mặc kệ, phía trước Hàm Yến Nhi cho hắn vứt bị nhãn hắn không lĩnh hội cũng sẽ không chủ động đáp lại, lúc này nhân ra muốn xui xẻo hắn theo bản năng liền phải giúp một phen. Hắn kịp thời mà một tay đỡ lấy Hàm Yến Nhi, còn thuận tay một phen vớt trụ đòn gánh, đem kia một gánh thủy đều cứu lại trở về. Lúc ấy Hàm yến nhi ghé vào trong lòng ngực hắn, tim đập như hưu chạy, cảm thụ được hắn dày rộng ngực rắn chắc hữu lực cánh tay, có một loại đột nhiên sinh ra cảm giác an toàn. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình chính là vì cái này ôm ấp mà sinh, như vậy phù hợp thân mật. Chính là hắn, đây là bọn họ lần đầu tiên thực chất tính tiếp xúc bất quá nàng cũng thực tức giận, hắn đều ôm quá nàng, cư nhiên cũng không nghĩ tới muốn tới cửa cầu hôn, tiếp theo gặp mặt trừ bỏ mặt đỏ càng không có khác tỏ vẻ thật là một cái đầu gỗ. Nàng không thể không lại lại lại lại mà thi triển vài lần thủ đoạn nhỏ cùng hắn lần lượt thân mật tiếp xúc. Đệ đồ vật thời điểm sơ sơ tay nhỏ, gánh tùy thời điểm không cẩn thận ướt quần áo thấm ra ngực. Ở nhà gội đầu ăn mặc ngực làm hắn hỗ trợ sở trường khăn. Tan tầm trở về mời hắn ở bờ sông cùng nhau rửa chân làm hắn có thể gần gũi xem chính mình tuyết trắng hai chân. Này hết thảy đều có thể làm hắn mặt đỏ tai hồng không biết làm sao từ hắn trong ánh mắt nàng nhìn đến hắn đối nàng càng ngày càng nồng liệt cảm tình từ lúc bắt đầu nhìn đến nàng liền rời đi đôi mắt đến sau lại một có cơ hội liền nhìn trộm xem nàng tầm mắt gì đều rời không ra. Nàng cảm thấy thời cơ đã đến, mỗi một lần đều là nàng chủ động có thể có hôm nay buổi tối đàm phán cái này tiến bộ tất cả đều là nàng công lao. Đương nhiên nàng không cảm thấy chính mình ăn vạ hắn mà là hắn bị chính mình chinh phục bị nàng mê hoặc phi nàng không thể. nàng có cái này tự tin phía trước nàng cố ý vô tình mà chế tạo một loại cách nói chỉ cần chu minh lâm ở bên người nàng chỉ cần có điều kiện đều có thể thông qua lý quế vân chu minh quân đám người xây dựng truyền đạt một loại quan niệm hàm yến nhi là một cái thực tuấn thiếu thực có khả năng nữ nhân là một cái phi thường phi thường tốt tức phụ người được chọn đời này ai có thể cưới nàng chính là kiếp trước đã tu luyện mấy đời phúc khí chu minh quân vẫn luôn không chút nào không dám nói nếu là yến nhi nguyện ý gả cho ta ta lập tức liền cưới. bao nhiêu người chờ nàng gật đầu đâu ai không nghĩ cưới nàng ai là ngốc tử vì thế chậm rãi nàng làm chu minh lâm trong lòng có một loại cảm giác hắn ôm hàm yến nhi sơ soạn nàng nhìn nàng kia hắn nên vì nàng phụ trách hơn nữa nàng như vậy hảo nữ nhân có thể cưới nàng là tám đời đã tu luyện phúc khí nhưng là tuy rằng hắn đã gật đầu nguyện ý cưới nàng thật sâu bị nàng mê hoặc nhưng hắn còn không có cùng trương thúy hoa nói cái này làm cho nàng thực tức giận. Cho nên nàng mới ước hắn ở chỗ này hẹn hò, phải hào hào mà dạy dạy hắn như thế nào trở về cùng Trương Thúy Hoa đàm phán, như thế nào uy hiếp Trương Thúy Hoa. Người cần thiết cùng nàng nói rõ phi ta không cưới, chẳng lẽ nàng dám bổng đánh uyên ương. chu Minh Lâm ta ngày mai liền tìm cơ hội nói. Ngày mai nàng nếu là lại vội đâu, ta xem ngươi nương căn bản là không quan tâm ngươi, căn bản mặc kệ ngươi có phải hay không hẳn là cưới vợ, chỉ sở còn muốn cho ngươi đánh quang côn cả đời đều ở nhà làm việc nhi tránh công điểm đâu. Chu Minh Lâm, không phải, không phải, kia vì cái gì ngươi đệ đệ kết hôn lâu như vậy ngươi còn độc thân đâu. Ngươi chớ có trách ta nói ngươi nương, nàng chính là cái ích kỷ. Ngươi đừng nói ta nương, Chu Minh Lâm khẩu khí đông cứng lên, như thế nào, ngươi giống ta, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi hiện tại tưởng quỵt nở. Chu Minh Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hám yến nhi gả không ra, không nam nhân muốn một hai phải cùng ngươi. Ngươi không nghĩ cưới ta đánh đổ, ta và ngươi nói, có rất nhiều nam nhân cướp cưới ta đâu, ta cùng ngươi rằng, ngụy lão sư hắn không biết nhiều thích ta, hắn nói muốn. Ta không cái kia ý tứ, nghe nàng nói như vậy chu Minh Lâm tựa hồ nóng này. Ngươi không cái kia ý tứ, ngươi có ý tứ gì? Làm ngươi cùng ngươi nương giảng ngươi lại không nói. Hám yến nhi lại ủy khuất lại sinh khí. Ngày mai giảng, ngươi nương chính là không thích ngươi, ngươi làm gì không thừa nhận. Còn giống ta, ngươi giống ta ngươi nương đối với ngươi liền so ngươi đệ đệ hảo sao. Ngươi xem nàng như thế nào thương các ngươi ra tiểu ngũ. Tiểu ngũ cũng bị đánh. Nhân ra đó là đánh vào nhi thân đau ở nương tâm, có thể giống nhau sao. Ngươi đây là muốn tức chết ta, ngươi cái này đầu gỗ ta như thế nào liền mắt bị mù ô ô. Nàng quay đầu liền đi, rồi lại bởi vì trời tối hoàng không chọn lộ một đầu chui vào chu minh lâm trong lòng ngực, sau đó lại tức đắc dụng đỉnh đầu hắn. Tránh ra. Chu Minh Lâm không cho, nàng cả giận ta đi rồi, xoay người lại phải đi lại bị Chu Minh Lâm giữ chặt. Người kéo ta làm gì, người không phải không hiếm lạ sao, buông ra à. Mạc như cùng Chu Minh Dũ mang theo khuê nữ ở nơi tối tăm trốn tránh nghe lén, sau khi nghe được tới đều os. Mạc như lần đầu tiên thấy nàng còn tưởng rằng chính là một cái e lệ ở nông thôn Đại Mạn Nhi, nguyên lai nhân ra có như vậy tinh thâm tính kế. chu Minh Dũ, tứ ca chưa hiểu việc đời A, đừng nói là hám Yến Nhi, lại xấu điểm một thông đồng cũng không sai biệt lắm. Như vậy nhào vào trong mực tứ ca loại này huyết khí phương cương như thế nào cầm giữ được Nga. chu thất thất nghe không thấy đâu chật chật chật là gì động tĩnh. Bọn họ có phải hay không trốn tránh ăn ngon đâu. Nàng nhăn thân cha hai lỗ tai ý bảo đi phía trước điểm, nghe không thấy nha. Bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, chừng mực càng ngày càng vi phạm quy định, đã đề cập cổ dưới không thể miêu tả bộ vị. mặc như bất động thanh sắc mà túm túm chu minh dũ hai người chậm rãi lui về phía sau tuy rằng cảm thấy không tốt nhưng loại này thời điểm không thể đánh gãy tứ ca đi vô nhân đạo đi chu thất thất thấy bọn họ phải đi càng thêm nghe không được a bọn họ ở ăn ngon a ta cũng muốn lui lại mấy bước chu thất thất a sinh khí mặc như cùng Chu Minh Dũ không dự đoán được đều phải an toàn rút lui khuê nữ lại cấp bại lộ Chu Minh Dũ đem khuê nữ xả tiến trong lòng ngực một tay lôi kéo tức phụ nhi nhanh chân liền chạy thực xin lỗi tứ ca các ngươi tiếp tục bên kia Hám Yến Nhi cả kinh ai Chu Minh Lâm đã tự ý loạn tình mê phục hồi tinh thần lại hoảng loạn nói đối thực xin lỗi Hám Yến Nhi ngươi tưởng quỵt nợ sao Chu Minh Lâm không không phải kia có cái gì thực xin lỗi Hám yến nhi ưm một tiếng ôm hắn cánh tay, vạn phần thương cảm trở về đi, ngươi ngày mai nhất định phải cùng ngươi nương nói nga, nếu không ta ta khả năng thật liền tùy tiện tìm cá nhân gả cho dù sao nếu là ngươi không cưới ta, với ta mà nói, gả cho người vẫn là gả cho sốc sinh. Đừng nói bậy, Chu Minh Lâm vội che lại nàng miệng, ngày mai ta liền nói, ta đây chờ ngươi, Chu Minh Lâm hướng ra đi thời điểm, trên đường còn có người ở hóng mắt đâu, liêu như thế nào còn không mưa, liêu năm nay không mũi, liêu tưới chuyện này. hắn đi đến cửa nhà thời điểm vừa lúc đụng tới chu minh dũ tứ ca làm gì đi a ân cái kia chu minh lâm có chút cứng họng chu minh dũ chảo nhộng ve đi sao chu minh lâm ân không bắt được chu minh dũ ca ta nghe nương cùng đại nương ở nhà thương lượng cho người nói tức phụ đâu chu minh lâm trong lòng căng thẳng liền nhớ nhà đi theo nương nói chu minh dũ thân mình một nghiêng ngăn chờ cửa cười như không cười Tứ ca, người hảo hảo cùng nương nói a nhưng đừng tức giận nàng lão nhân ra, nếu là khí ta nương, ai cũng chưa hảo trái cây ăn. Chu Minh Lâm ta biết, lúc này Mạc ứng dập đã đi theo Mạc như về nhà, đông gian chỉ có Trương Thúy Hoa cùng Hà Tiên cô đang nói chuyện. Hà Tiên cô muốn giúp Chu Minh Lâm nói cái tức phụ công xã Vương Quế Quyên nhà mẹ đẻ chất nữ, Vương ra xa ổ khuê nữ Vương Kim Thu, trong nhà có cái tàu từ cũng là chiến sĩ thi đua đâu. Vương Kim Thu bộ dáng đoan chính tay chân lanh lẹ, phi thường có khả năng. Vương Quế Quyền ý tứ, chỉ cần làm chất nữ gả đến đội 2 tới là được có thể nói cấp tốt nhất nhân gia thanh niên tốt nhất nếu là không thành nói cho người khác cũng đúng. Nàng biết Hà Tiên cô là cái ổn trọng người, sẽ không theo người khác như vậy sự tình không hoàn thành trước cấp thét to đến toàn thôn đều biết làm người ta nói nhàn thoại. Hà Tiên cô trước lặng lẽ tìm Trương Thúy Hoa hỏi một chút xem, nếu là Trương Thúy Hoa đồng ý, liền trông thấy mặt định ra. Nếu là không có gì hứng thú kia nàng liền nói cấp chu thành liêm những cái đó thanh niên. Dù sao nhân gia nhà gái chỉ cần gả cho đội hai thanh niên là được chỉ cần không phải người làm biếng từ tàn phế đều vui. Trường Thúy Hoa cẩn thận hỏi thăm một chút cảm thấy này khuê nữ không tồi. Vương Quế Quyên người này, trương Thúy Hoa ở cung tiêu xã gặp qua hai lần. Trường Thúy Hoa đối nàng ấn tượng không tồi, những cái đó người trẻ tuổi cấp tới mua đồ vật nông dân sắc mặt xem, nhưng là Vương Quế Quyên không có. Mặt khác vương ra xa ổ đại đội cũng không tồi, vương tìm thu cái này đội công điểm giá chỉ có bốn mao xuất đầu, này thuyết minh này đội không kém, các đội viên cũng có thể làm. Hơn nữa nhà gái nói, nhân ra là tìm thông gia gả khuê nữ, không phải bán khuê nữ, nhà trai chỉ cần phụ trách khuê nữ kết hôn trang phục là được không cần cấp lễ hỏi. trương Thúy Hoa cảm thấy gia nhân này không tồi thực ý động Đến nỗi tức phụ tuấn không tuấn, nàng cũng không để ý, đoan chính liền vừa lúc. Ở nông thôn khuê nữ mấy cái có mặt như như vậy tuấn tiếu. Hám yến nhi nhưng thật ra tuấn, nàng còn chướng mắt đâu. Hắn đại nương, người cấp nói việc hôn nhân này hảo, so với ta phía trước nghe những cái đó hợp tâm ý. Trường Thúy Hoa cảm thấy phía trước không phải chính mình yêu cầu cao, mà là tổng giác thiếu điểm cái gì, không đủ hợp tâm ý. Lúc này nghe Hà Tiên cô vừa nói, liền cảm thấy thực không tồi, điều kiện cùng chính mình ra cũng đang đối, khuê nữ cũng là cái sinh hoạt. hà tiên cô cười nói ta đây cho nhân gia đáp lời đang nói chu minh lâm từ bên ngoài tiến vào lại cũng không dám tiến đông gian đứng ở nhà chính cùng đông gian cửa nhìn trương thúy hoa liếc mắt một cái lại hỏi hà tiên cô đại nương hào hà tiên cô cười nói nhà ta này mấy cái thanh niên cái đỉnh cái hào thanh niên nói tức phụ thật là một chút không cần phạm sầu trương thúy hoa cười lạnh phạm xuân thời điểm cũng đủ người bị khinh bỉ đâu Hà Tiên cô đương nàng nói dẫn liền ha ha cười, nói ngày mai đi cho nhân gia đáp lời. Chu Minh Lâm đối Trương Thúy Hoa nói, "Nương, ta tưởng thưởng nói hai câu lời nói." Trương Thúy Hoa nhìn hắn một cái, đã biết không chuẩn lăn. Chương 195 điểm suối nguồn. "Hà Tiên cô, đây là nháo loại nào đâu?" Chu Minh Lâm, Trương Thúy Hoa đối Hà Tiên cô cười nói, "Ta đưa đưa ngươi." Chu Minh Lâm trực tiếp bị làm lơ, hắn đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói, dựa vào một cổ tử nhiệt huyết muốn tới cùng Trương Thúy Hoa nói, lại cũng không có nhiều ít nắm chắc, lúc này bị làm lơ càng không biết nói cái gì mới hảo Hắn nhìn Trương Thúy Hoa đưa Hà Tiên cô đi ra ngoài, trong đầu trống trơn không biết kế tiếp muốn nói gì thực mau Trương Thúy Hoa liền trở về, xem cũng chưa xem hắn liền vào nhà thượng giường đất thu thập chăn chuẩn bị ngủ. chu Minh Lâm, nương ta, Trương Thúy Hoa cũng không xem hắn. kêu cha ngươi trở về ngủ, sáng mai còn phải bắt đầu làm việc đâu. Hà Tiên cô lại đây chơi, Chu Thành Nhân liền đi tìm lão nhân nhóm nói chuyện hút thuốc. Lúc này Hà Tiên cô đi rồi, đã kêu hắn trở về ngủ. Chu Minh Lâm chỉ phải đi, chờ hắn cùng Chu Thành Nhân trở về, Trương Thúy Hoa xem hắn còn xử tại nơi đó. Như thế nào còn không đi ngủ? Ta và ngươi cha không cần ngươi hầu hạ. Chu Minh Lâm chỉ phải yên lặng mà lăn. Chu Thành Nhân nhìn hắn một cái, nhìn nhìn lại chính mình lão bà tử, liền biết khẳng định có cái gì hắn không biết chuyện này phát sinh. Hắn nhỏ giọng hỏi, sao lạc? Trường Thúy Hoa có người không thể gặp chúng ta quá ngày lành bái, ta cùng ngươi nói, hoặc là nhà ta nhiều thức phụ, hoặc là thiếu đứa con trai, ngươi nhưng ước lượng một chút. Chu Thành Nhân vừa nghe còn có điểm buồn bực đâu. Lão Tứ, Lão Tứ từ nhỏ chính là đứa bé ngoan, đánh tiểu không cần cha mẹ nhọc lòng, lúc này có khả năng sao? Trường Thúy Hoa ngủ đi ta nhưng thật ra xem ai không sợ ta lão bà tử trở mặt dám đến nhà ta tới phiên thiên Chu Thành Nhân cười cười kiềm chế điểm đừng dọa Tân Tức Phụ lại không dám gả lại đây Đông Gian Chu Minh Lâm nghe cha mẹ ở nơi đó nói dỡn trong lúc nhất thời thế nhưng cái gì cũng không dám nói gì ý niệm cũng chưa chỉ có một đừng làm cho nương sinh khí nếu không phòng chừng ai cũng đâu không được kia Hám Yến Nhi làm sao bây giờ ngày mai rồi nói sau. Ngày hôm sau cơm sáng thời điểm, Chu Minh Lâm lại thường mở miệng. Trường Thúy Hoa nói, ăn cơm đều đi ương khoai lang, người trong nhà một tổ, nếu ai khuỷu tay ra bên ngoài quải ta cho hắn đánh gãy. Trường Cú không khỏi run run một chút, suy nghĩ có phải hay không chính mình lại phạm sai lầm. Mấy ngày nay không về nhà mẹ đẻ, không đến mức đi. Mạc ứng dập nói, đại nương ta cũng xin nghỉ đi tưới nước đi. Trường Thúy Hoa Hòa ái nói, tiểu dập ngươi hào hảo đi học A, tan học lại đến hỗ trợ là được. Các ngươi ngụy lão sư gần nhất không khen người váy đẹp đi. Mạc ứng dập gật đầu lại lắc đầu. Ta nhớ ra rồi, hiện tại không nói váy đẹp sửa nói nhân ra tay đẹp làn da bạch. Sau đó hắn học vài câu cái gì thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên không trang sức cái gì nhân diện đào hoa tương ánh hồng cái gì. Trường Thúy Hoa liền cấp Mạc ứng dập gấp một khối làm chiên cá. Đây là Mạc như cùng chu Minh dũ mấy ngày trước buổi tối bơm nước sau lấy. Không tha dùng dầu chiên trực tiếp làm lạc lạc thục giải lên muối cũng phi thường hương, còn không có buồn mùi tanh nhi đâu. Chu Minh Lâm sợ Trương Thúy Hoa một lát liền đi không cơ hội nói, lại muốn mở miệng. Trương Thúy Hoa trên bàn cơm không cho nói lời nói, đây là nhà ta quy củ. Mọi người câm miệng đi, nghe nương nói là được. Mọi người chạy nhanh yên lặng cơm nước xong, chạy nhanh bắt đầu làm việc đi. hôm nay trương thúy hoa cũng không có dĩ vãng như vậy trốn tránh chu minh lâm nàng nhưng thật ra nhìn xem này xuẩn chứng có phải hay không thực sự có như vậy bản lĩnh dám cùng chính mình mở miệng nàng còn cố ý nhìn chu minh lâm vài lần cái này làm cho chu minh lâm cảm thấy nàng ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí mồ hôi lạnh đều ra tới cho nên liền tính hôm nay trương thúy hoa không có trốn tránh hắn hắn cũng không dám mở miệng nói vẫn là thành thành thật thật bắt đầu làm việc đi vừa ly khai ra môn hắn lại ảo não chính mình như thế nào cũng không dám mở miệng đâu. sợ cái gì a nương cũng không có khả năng đánh hắn đánh cũng không gì a liền đánh bái nhưng chính là không dám mở miệng vì cái gì hắn cũng không nghĩ ra vì cái gì suy nghĩ có phải hay không tìm hồng lý từ thảo cách chủ ý có mặc như hỗ trợ trong đội ương khoai lang tốc độ so khác đại đội mau thượng rất nhiều ương song khoai lang cũng không nghỉ tạm trực tiếp tổ chức nhân thủ đi tây hà đào mương bọn họ ở nam mương đào hơn 30 mươi mễ trường 3 m đến bốn năm m thâm lại không có đào ra một cái suối nguồn tới lúc này đây liền tưởng diện tích tiểu một ít thâm một ít tranh thủ đào ra suối nguồn tới tốt nhất là cái loại này rất lớn ủng ục ủng ục cùng nước sôi giống nhau quay cuồng suối nguồn có như vậy một cái suối nguồn chẳng những có thể gánh nước ăn còn có thể tưới ruộng hắn muốn cái như vậy suối nguồn Tây hà kia một mảnh nguyên bản liền không thích hợp trồng trọt cho, cho nên mới bị đào thành hà, bản thân chỉ có một mét nửa đến hai mét thả hữu chiều sâu. Nếu ở dưới tiếp tục đào cái 5-6 mét có lẽ sẽ ra suối nguồn, nhưng là phía dưới hơn phân nửa là cục đá, muốn đào thâm giếng lại không dễ dàng như vậy. chu Thành Trí lại mang theo chu Minh Dũ đi công xã xin thuốc nổ. Cái này cũng không phải là như vậy hào xin, bất quá bởi vì hiện tại Tống Gia Trang nơi đó còn có Thạch Quảng thuốc nổ là chuẩn bị phẩm cho nên thật đúng là có thể xin đến. Từ đại luyện sắt thép kết thúc về sau, huyện Cao Tiến ba cái xưởng sắt thép đã bị hủy bỏ Thạch Quảng lại bị bảo lưu lại tới. Nơi đó vẫn luôn có người đào quảng hướng Cao Tiến ga tàu hỏa đưa Trang lên xe lừa kéo đến Thanh Cương cùng khu vực xưởng sắt thép đi. Thạch Quảng vẫn luôn ở khai thác cục đá kia tự nhiên liền có thuốc nổ. Có lâm tư hỗ trợ kinh tư Ngọc Đình đồng ý, tống từ kiệt ký tên, cuối cùng tiên phong đại đội xin đến một cái dương thuốc nổ. Có thuốc nổ trợ giúp tây hà hạ đào giếng tiến trình cũng tương đối thuận lợi. Bất quá 5 ngày, liền đào đi xuống 5 mét bao sâu. Đào giếng địa phương ở mạc như gia tây bắc phương, có điểm khoảng cách lại cũng không xa, không dưới thuốc nổ thời điểm mạc như cũng ôm chu thất thất đi xem. nàng thỉnh liễu tú nga giúp nàng biên một cái đặc thù đằng đâu làm chu thất thất hướng phía trước ngồi ở bên trong lại dùng bố mang treo ở chính mình đầu vai cùng phần eo đây là một cái đặc chế eo ghế mang hài tử nhẹ nhàng không mệt cũng có thể làm hài tử nhìn đến phía trước quang cảnh dùng ít sức phương tiện từ có đặc chế hàng mây tre eo ghế mặc như đi lấy sâu đều mang theo chu thất thất Không gian xuất hiện giếng về sau công năng thăng cấp, mặc như thao tác lực cũng càng cường, cách không phạm vi đều so trước kia đại hai vòng, lấy sâu tự nhiên càng nhẹ nhàng. Buổi sáng đi, Thái Dương còn không phơi thời điểm hai mẹ con liền trở về, đứng ở Tây Hà trên bờ xem đào đại giếng. Nhìn mấy ngày cũng chưa đánh ra suối nguồn tới, chu thành chí mặt lại hắc lên. Mặc như không nín được nhạc chu thất thất lại thành công bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Nàng luôn là quay đầu đi xem chu thành trí có thể nghe được một cái thực hào ngoạn ta ngày hắn cái con khỉ, nàng tổng cảm thấy những lời này phi thường hảo chơi, nhịn không được liền muốn học chỉ là chính mình còn sẽ không như vậy phức tạp phát âm, mỗi lần nói ra chính là ta ngày. Mặc như nghe thấy miệng nàng lầm bầm lầm bầm, cẩn thận phân biệt một chút cư nhiên đang nói ta là cái hầu. Đứa nhỏ ngốc này, ăn cơm thời điểm trương thúy hoa còn buồn bực, béo cháu gái mấy ngày nay con khỉ con khỉ, nói cái gì đâu. Mạc Như tự nhiên ngượng ngùng bóc khuê nữ đoàn, Lan Tử Nhi lỗ tai hào sử, vừa nghe liền hô, ma ma thất thất nói, nàng là cái con khỉ. Móc lửng, chu thất thất ta là ngày cái con khỉ. chu Minh Dũ rất là kiêu ngạo ta khuê nữ nói không sai, chúng ta nhân loại đều là con khỉ biến, như vậy tiểu liền hiểu thuyết tiến hóa, giỏi quá. Mạc Như. Lại nhìn mấy ngày, chu thành trí đã hạ lệnh làm người đem sở hữu thuốc nổ đều dùng xong, nói muốn đánh một ngụm gần 10 mét giếng, nói không chừng có thể đánh ra một cái ủng ục cùng ục mạo nước sôi giống nhau đại suối nguồn tới đâu. Trừ bỏ này một ngụm còn muốn ở bên cạnh tiếp tục đào một ngụm sâu như vậy, còn kế hoạch chỉ cần không phải ngày mùa, liền phải tổ chức lao động tới đào giếng. Cho nên, có cơ hội còn phải tiếp tục xin thuốc nổ. Ngày này đang lúc hoàng hôn, thuốc nổ hoàn toàn dùng xong, giếng cũng đào 10 mét nhiều, phía dưới đều là cục đá không có thuốc nổ đào bất động chỉ có thể dừng lại. chi tiết vẫn như cũ không có suối nguồn, chu thành chí có chút không phục, đều sâu như vậy, như thế nào liền cái suối nguồn cũng không đâu. Hắn thế nào cũng phải tự mình đi xuống nhìn xem, phát hiện tuy rằng có nước ngầm chảy ra cục đá phùng cũng có dòng nước ra tới, thậm chí đáy giếng hạ cũng có tồn thủy, nhưng chính là không có cái loại này ủng ục ủng ục suối nguồn. Mạc như bọc chu thất thất cũng ở trên bờ xem náo nhiệt đâu chủ yếu là chu thất thất muốn xem, nàng nỗ lực mà đi phía trước thăm giò tay nhỏ bắt lấy đằng đâu, khẩn trương mà mở to hai mắt cái miệng nhỏ phát ra hoa kinh hách thanh tựa hồ muốn nói hảo thâm hảo thâm sợ oa à. Mạc như ngươi trang à, đây là một ngụm hình vuông giếng tính đến đường chân trời nói chừng 10 mét bao sâu, phía dưới sâu thẳng, nếu đựng đầy thủy tất nhiên sẽ lục u u lang uông uông thực dọa người. Mặc như xem đến có điểm quáng mắt đáng tiếc sâu như vậy lại không có đánh ra suối nguồn tới. Chu Thành Chí là nhất thất vọng, hắn quả thực muốn sầu đã chết nếu không phải biết loại sự tình này hắn cưỡng cầu không tới thật có thể một đầu chạm vào chết ở trên vách đá. Hắn hác mặt không cam lòng mà dùng mỏ nhọn dương hạo tà môi môi, lại bảo bảo tổng cảm thấy này tảng đá phía dưới khẳng định có cái suối nguồn cái kia cục đá phùng cũng có cái đại suối nguồn. Đáng tiếc mỗi một lần đều thất vọng. sắc trời càng ngày càng ám hắn không thể không từ bỏ làm các nam nhân thu thập công cụ về đơn vị đi nhà ăn ăn cơm mặc như suy nghĩ chờ bọn họ đi rồi liền đi xuống phóng thủy có thể phóng một phần ba mực nước giảm xuống về sau nàng có thể tiếp tục phóng thủy làm bộ phía dưới có cái suối nguồn như vậy cũng có thể lừa gạt chu thành trí miễn cho hắn cả ngày hắc mặt không khí áp lực chu minh dụ biết nàng ý tứ khiến cho chu thành liêm cùng chu bồi cơ mấy cái đi trước hắn bồi tức phụ nhi khuê nữ chơi trong chốc lát kia hai ngầm hiểu trao đổi một ánh mắt nghĩ tiểu phu thê khẳng định lại muốn làm cái gì đâu bọn họ cũng không chậm trễ liền chạy nhanh tiếp đón người khác rời đi cấp mạc như cùng chu minh dũ nhường chỗ mạc như tiểu ngũ ca thúc nhi cùng chu bồi cơ có phải hay không biết cái gì chu minh dũ khẳng định không biết đoán mò bái cũng lấy không được chứng cứ mạc như liền cười nàng muốn đem khuê nữ đưa cho chu minh dũ chính mình đi xuống phóng thủy chu thất thất lại không chịu nhất định phải đi theo đi xuống quơ chân múa tay bộ dáng dị thường hưng phấn nương nương mặc như kêu mụ mụ chu thất thất lập tức thay mềm mại non nớt đồng âm run dày muốn đem nhân tâm cấp manh hóa mụ mụ chu minh dũ lập tức đầu hàng mang nàng cùng nhau đi xuống đi chu minh dũ đỡ mặc như hạ đến đáy giếng sau đó hắn trở về một nửa vị trí ngôi cao thượng giúp nàng thông khí miễn cho có người lại đây mặc như mang theo nữ nhi tới rồi nhất phía dưới chiếc quan sát một chút đáy giếng tình huống nhìn xem phóng nhiều ít sự hydrat hóa thích đột nhiên chu thất thất chỉ vào một chỗ cục đá phùng phóc mặc như thất thất ngươi làm gì đâu chu thất thất phóc phốc. mặc phốc. như chu thất thất phóc phốc phốc. tiểu béo tay một lóng tay ùng ục nơi đó xuất hiện khác thường đồng thời mặc như cảm giác đầu óc mơ hồ một chút sao lại thế này ùng ục ùng ục kia địa phương có cái gì trào ra tới mặc như cảm thấy có điểm hoảng hốt tiểu ngũ ca chu minh dũ chạm mặt trên vẫn luôn chú ý đâu lúc này cũng chạy nhanh xuống dưới như thế nào lạp mặc như chỉ chỉ nơi đó có phải hay không một cái suối nguồn chu minh dũ thật lớn suối nguồn liền thấy trong một góc quả nhiên có một cái đại suối nguồn liền dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau chính ủng ục ủng ục mà ra bên ngoài ứa ra nước đúng là chu thành trí tha thiết ước mơ mạo nước sôi giống nhau đại suối nguồn xôn xao một cổ nước suối chảy ra chu thất thất ha ha ha ha ha ha mặc như chu minh rũ ta khuê nữ mặc như dù sao không phải ta này cũng quá thần kỳ chu thất thất phốc phốc phốc vài tiếng tay nhỏ chỉ một lóng tay liền ra tới một cái bách khoa toàn thư mắt này quá không thể tưởng tượng chẳng lẽ chính mình khuê nữ là danh xứng với thực thần tiên không thành nàng làm chu minh rũ ôm khuê nữ nàng vặn chu thất thất trắng nõn viên mặt gắt gao mà nhìn chằm chằm chu thất thất nho đen giống nhau mắt to Bởi vì ở đáy giếng hạ ánh sáng đen tối, cặp kia nguyên bản thanh triệt đến hồn nhiên không tì vết mắt to ở mặt như thoạt nhìn đều có chút sâu thẳng khó lường cảm giác. Người nói thật ngươi rốt cuộc là ai? chu thất thất cho rằng nàng cùng chính mình chơi, mừng giữa cả cả cười to. Mặc như vẻ mặt nghiêm túc ta nói thật ngươi là ai? Xuyên qua vẫn là trọng sinh, vẫn là cái gì tu tiên? chu thất thất xem nương sắc mặt nghiêm túc có đội trưởng ra ra tư thế cũng thu liễm tươi cười, nghiêng đầu tò mò mà nhìn nàng ân có ý thứ gì mặc như thật là muốn bắt cuồng nàng là thật sự không hiểu vẫn là trang chu minh dũ tức phụ nhi ta cảm giác khuê nữ không hiểu ngươi nói gì đâu từ tức phụ nhi có không gian bắt đầu chu minh dũ đối trên người nàng phát sinh cái gì kỳ quá chuyện này đều không cảm thấy kinh ngạc liền tính khuê nữ có thể sử dụng tức phụ nhi không gian phóng thủy có thể điểm suối nguồn hắn cũng cảm thấy phi thường bình thường mặc như ta mới không tin nàng không hiểu bất quá mặc kệ nàng như thế nào thì chu thất thất phản ứng đều cùng nàng tuổi tương xứng căn bản không hiểu mặc như ý tứ mặc như cũng không thể không từ bỏ xem ra khuê nữ chính là một cái tiểu hài từ chu minh dụ ôm khuê nữ hôn vài cái khuê nữ cùng mụ mụ giống nhau bổng bổng đát chu thất thất ngoa ngoa Mặc như bình tĩnh lại lại cũng phát hiện suối nguồn nhưng không gian nào đó liên hệ, nàng ý niệm cảm giác không gian ngọc hoàn giếng, lập tức liền bắt giữ đến suối nguồn cùng giếng liên hệ cái này suối nguồn không phải chu thất thất từ ngầm điểm ra tới, càng không phải trống rỗng điểm ra tới, mà là từ không gian ngọc hoàn giếng điểm đi ra ngoài. Cương nhiên còn có thể như vậy. Nàng tâm niệm vừa động cũng từ một chút dụng ý thức câu thông giếng nước mặc niệm muốn một cái suối nguồn, sau đó tay một lóng tay. Sau đó không có sau đó. Cũng không có cùng chu thất thất điểm một chút như vậy ra tới một cái ủng ục cùng ục đại suối nguồn tựa hồ cái gì biến hóa đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có phốc phốc, nàng do dự một chút liền đối với góc cũng phốc phốc hai hạ, ngón tay một chút vẫn như cũ không có động tĩnh. chu thất thất chừng lớn đôi mắt nghiêng đầu tò mò mà xem mặc như ở nơi đó điểm tựa hồ sốt ruột nàng nương không điểm ra tới, nàng liền bắt đầu dầu cái miệng nhỏ. Phốc phốc, sau đó vươn tiểu béo tay. Không cần. mặc như một tay đem khuê nữ tay nhỏ nắm lấy hảo khuê nữ đừng điểm chu thất thất ngập nước mắt to ở sâu thẳng đáy giếng càng thêm đen bóng tò mò mà nhìn nàng tựa hồ không hiểu vì cái gì nương tưởng điểm điểm không ra còn không cho nàng điểm chu minh dũ đi xuống giúp mặc như nhìn nhìn cười nói tức phụ nhi ngươi cũng điểm ra tới hắn một phen đem cái kia tiểu suối nguồn từ trong nước phớt ra tới phủng ở lòng bàn tay cấp mặc như xem mặc như Hảo đi, thật sự có cái suối nguồn, chính là tiểu nhân đáng thương, nếu Chu Thất Thất chính là một nồi thủy ủng ục cùng ục khai, kia nàng chính là một giọt thủy khai. Đối lập quá thảm thiết, nếu không phải Chu Minh dụ ái thê sốt ruột, ánh mắt hảo sử, phòng trừng đều nhìn không thấy như vậy một cái nho nhỏ gợn sóng dường như suối nguồn. Chu Minh Dũ hôn hôn tức phụ nhi cùng khuê nữ, tức phụ nhi thoạt nhìn ta khuê nữ cho ngươi đem không gian công năng tăng lên a. nguyên lai chính là một cái chữ vật không gian sau lại ra tới một ngụm giếng còn có thể phóng thủy thu thủy hiện giờ cư nhiên còn có thể điểm suối nguồn quả thực không thể tưởng tượng a hắn đều bội phục đã chết tức phụ nhi người ngươi hiện tại là suối nguồn tức phụ nhi tuy rằng mặc như chỉ có thể điểm ra nho nhỏ suối nguồn lại cũng bị sợ tới mức không nhẹ rốt cuộc cũng không ai cho nàng một quyền không gian sử dụng sổ tay a cũng không ai nói cho nàng cái này không gian rốt cuộc có cái gì công năng toàn bằng nàng chính mình sở soạn a Cho nên, còn có cái gì tân công năng, có thể hay không một lần nói cho nàng đâu. Nàng nghiên cứu một chút khuê nữ cùng chính mình điểm ra tới suối nguồn, làm quen một chút đem chính mình điểm ra tới mấy cái tiểu suối nguồn thu hồi đi. Nàng cảm giác đến khuê nữ điểm ra tới đại suối nguồn, nàng cũng có thể cấp thu hồi đi, thậm chí có thể thay đổi lớn nhỏ, nàng ý thức được điểm này lập tức đem cái kia kinh người đại suối nguồn cấp trở nên bình thường một ít không đến mức dọa đến người. Đồng thời trực giác nói cho nàng không thể điểm quá nhiều suối nguồn ra tới, như vậy sẽ gia tăng nàng trí nhớ gánh nặng. Này liền cùng cách không thu vật giống nhau, nếu nàng dùng thân thể đụng chạm đến vật phẩm có thể nháy mắt thu phóng không ủng đầu óc nếu cách không liền sẽ phí trí nhớ. Ngự thủy cũng như thế, nếu nàng thu thủy phóng thủy có thể thực nhẹ nhàng, nếu điểm suối nguồn liền sẽ tiêu hao đại lượng trí nhớ. Cho nên yêu cầu khống chế. nàng xem đáy giếng cái kia suối nguồn vẫn luôn ở ra bên ngoài ứa ra nước đáy giếng hạ đã có một khối tồn thủy đối chu minh dũ nói tiểu ngũ ca mau chạy nhanh kêu người đến làm người biết là nhà bọn họ đánh ra tới suối nguồn chiến sĩ thì đua quang hoàn muốn lại thêm một vòng lớn chu minh dũ lập tức hô to có suối nguồn lạc có suối nguồn lạc Hương giã gian không có cao ốc building, hắn như vậy kéo ra giọng nói một kêu thật xa đều có thể nghe thấy, những cái đó còn ở trên đường xã viên nhóm nghe sôi nổi hỏi sao lại thế này, nghe minh bạch là có suối nguồn một đám kích động đến ném xuống rộng cụ nhi liền trở về chạy như bay. Đặc biệt là Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ, hai người nghe nói có suối nguồn, lập tức hướng giếng nơi này chạy Chu Bồi Cơ ta nói cái gì tới. Chu Thành Liêm ta biết khẳng định hai người bọn họ làm cho. Đừng nói bậy a người yên tâm đi ta chẳng lẽ liền ngốc một đám người vây tới rồi đại giếng phía trên mấy nam nhân giơ cây đốt xuống dưới xem chiếu đến đáy giếng đèn đốt sáng trưng quả nhiên cái kia suối nguồn còn ủng ục ủng ục mà mạo nước suối đâu thật sự cùng thủy sôi giống nhau có phải hay không thật sự chu thành trí cùng chu thành nhân mấy cái lão nhân một đường chạy tới xã viên nhóm chưa từng có gặp qua đội trưởng như vậy uy vũ sinh phong mà chạy tới trước kia đều là chắp tay sau lưng hơi hơi còng lưng không nhanh không chậm mà đi Lúc này, dưới lòng bàn chân phòng trường dẫm cái phong hỏa luân đều không ngừng. Đội trưởng, ngươi cùng đằng Vân Giá vũ dường như nhìn liền bay qua tới. Có người trêu ghẹo hắn, Chu Thành Trí tâm tình vui sướng, khó được mà khai trở về câu, nếu là suối nguồn lại đại điểm ta bơi lội lại đây đều chung. Hắn tự mình đi xuống thăm dò một phen, quả nhiên là cái thật lớn suối nguồn a. Úng ục ùng ục, đây là thật lớn một cái nồi thiêu khai đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. ông trời có mắt chu thành trí đương trường chắp tay trước ngực hướng tới ông trời đã bái bái không bao giờ là ngạnh cổ chừng ngày xì hơi thời điểm đội trưởng lớn như vậy thì chuyện này có phải hay không đến ăn đốn tốt khao khao a chu thành chí nhìn về phía chu minh dũ minh dũ này suối nguồn sao ra tới chu minh dũ chỉ vào mặt như ni nhi làm ra tới a chiến sĩ thi đua làm ra tới như thế nào làm cho mọi người sôi nổi tò mò mặc như chỉ phải nói các ngươi đi rồi về sau giếng cục đá phùng đi xuống nước chảy giống tiểu thác nước dường như thất thất thò mò một hai phải xuống dưới chơi chúng ta xuống dưới về sau nàng nhìn chúng nơi đó một cục đá nhìn giống cái thò con ta cùng tiểu ngũ ca liền qua đi đào kia kết quả cục đá không đào ra nhưng thật ra đào ra một cái đại suối nguồn hoa chiến sĩ thi đua thật ghê gớm cái này chúng ta nhưng không thiếu thủy cũng có người không phục liền như vậy một cục đá ai đi đào cũng có thể đào ra đi Vậy ngươi như thế nào không đào a? ngươi đi như thế nào a? là người ta chiến sĩ thi đua đào ra hảo đi. Là đâu chiến sĩ thi đua cấp chúng ta thôn lại đào ra một cái đại suối nguồn tới, thật là ghê gớm a. Rất nhiều người sôi nổi cảm tạ, những cái đó nói nói mát lập tức đã bị dỗi trở về. Chu Thành Trí đã mừng rỡ không khép miệng được, chiến sĩ thi đua cấp chúng ta thôn đào cái này đại suối nguồn ra tới, chúng ta liền có bảo đảm. Xem lớn như vậy cái suối nguồn về sau thủy không thành vấn đề, mọi người đều cần mẫn điểm mỗi ngày tới gánh nước bát mà. Ruộng bông cao lương cùng xuân ruộng bắp đều phải bát thay phiên tránh công điểm ai cũng đừng lười biếng. Này thủy nếu là không hướng ruộng chọn, chảy tới khô cạn lòng sông phía dưới, không mấy ngày đã bị ngày phơi khô, không có lời. Nghe đội trưởng, đi theo đội trưởng cùng chiến sĩ thi đua làm chu Minh dũ nói, đội trưởng ruộng bông liền giao cho chúng ta ra. tức phụ nhi mỗi ngày đi lấy sâu mùa thu nhặt bông đối ruộng bông đặc biệt có cảm tình tưới ruộng tự nhiên cũng muốn một mình gánh chịu công điểm tự nhiên không thiếu được chu thành trí gật gật đầu chung dựa theo tưới ruộng công điểm tính tưới ruộng là việc tốn sức tính toán công điểm phương thức cũng có vài loại có trực tiếp lấy đế phân vẫn là dựa theo phía trước một ngày vài phần tính có đôi khi tính gánh nước gánh số mấy gánh tùy một công điểm Nhưng là tính toán chọn gánh số tương đối phiền toái, cho nên hiện tại đều là tính tưới dụng nhiều ít mẫu, chỉ cần tưới dụng đủ tư cách một mẫu đất liền cấp 35 đến 40 công điểm, lượng biến đổi liền ra trên mặt đất khối ly nguồn nước xa gần. Hiện tại còn không có thu hoạch vụ thu, không phải ngày mùa, người trong thôn đều sôi nổi đều nhận lãnh. Đội 3 đội 4 những cái đó tự nhiên không lười biếng, hiện tại nhà ăn lương thực đều ở đội hai nơi đó ra chướng đâu, không nghe lời liền không cơm ăn, mỗi người đều phải tham gia lao động. chu thành trí cũng đối bọn họ tiến hành bố trí sức lực đại cùng những người khác cùng nhau làm việc sức lực tiểu thân thể nhược làm khác cũng làm cho bọn họ tận khả năng nhiều tránh công điểm lúc này đây chu thành trí không có giết heo mà là làm người lấy phiếu thịt đi cắt hai cân thịt cắt thành lát thịt làm thuận thịt luộc nhà ăn đem một nửa thịt chọn cấp mạc như dư lại xã viên nhóm mốc cơm ăn luôn đi theo chiến sĩ thi đua ăn một đốn thuận thịt luộc xã viên nhóm một đám cao hứng đến thẳng ồn ào hào hào làm đi theo chiến sĩ thi đua có thịt ăn Chu Thành Trí cảm thấy như vậy không đủ, lại từ trong đội làm ra một con không thế nào đẻ trứng gà mái già cùng 20 cái trứng gà đưa cho Mạc Như, làm nàng chính mình tùy tiện như thế nào ăn đi. có này khẩu giếng, không chỉ là Chu Thành Trí toàn bộ tiên phong đại đội thật giống như lập tức bị rót vào mấy mẻ máu giống nhau, đều trở nên tích cực lên, một đám giàu có sức sống. Bọn họ cảm thấy quả nhiên Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người kiên trì có hồi báo, liền tính ông trời cũng không mưa, nhưng bọn họ kiên trì tưới ruộng cuối cùng chờ tới một cái đại suối nguồn, nếu phía trước không tưới ruộng loại hoa màu kia hiện tại có suối nguồn cũng vô dụng. Có thể thấy được chỉ cần không trộm lười ông trời liền không cô phụ. Trung quanh đại đội nghe được tin tức cũng sôi nổi tổ chức xã viên nhóm đào giếng, rất nhiều đại đội cũng đào ra suối nguồn tới. Bọn họ so tiên phong đại đội vận khí tốt đến nhiều, có đội 5-6 mét liền ra suối nguồn, có đội cảm thấy nhân ra đều có chính mình đội cũng có thể đánh ra tới, hơn 10 mét cũng có thể đào ra. Nhưng là bọn họ suối nguồn đều không có tiên phong đại đội cái này lớn như vậy ra thủy nhiều như vậy, có thậm chí một đoạn thời gian lúc sau thu nhỏ, khô cạn không hề ra thủy. Cái này suối nguồn đối xã viên nhóm ý nghĩa trọng đại, đối mặt như tới nói cũng không giống bình thường. Từ ở đại giếng gieo một cái suối nguồn lúc sau, mặc như phát hiện nàng đối không gian thao tác lực lại cường đại một tầng. Nàng tuy rằng điểm không ra như vậy đại suối nguồn, nhưng là có thể tùy thời tùy chỗ tra xét cái kia suối nguồn động tĩnh, hiểu biết nó ra thủy lượng từ từ thậm chí có thể cho nó biến đại biến tiểu hoặc là thu hồi tới. Quá không thể tưởng tưởng, loại cái suối nguồn cương nhiên làm nàng thần thức cường đại thật nhiều càng thêm nhạy bén, thừa nhận lực cũng càng thêm cường. Lấy sâu phạm vi đều mở rộng vài lần. Phía trước nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở dùng ý niệm thao tác không gian, rèn luyện chính mình thao tác lực bất chi bất giác chung liền tiến hành thăng cấp. Nguyên bản cách không lấy sâu chỉ có thể nửa thước phạm vi, sau lại một thước một thước nửa. Từ không gian xuất hiện ngọc hoàn tuyển về sau, phạm vi mở rộng đến một mét mà gieo suối nguồn lúc sau trực tiếp phiên vài lần. Hiện tại lấy nàng vì trung tâm có thể khống chế 3 mét bán kính không gian chung quanh trên dưới toàn vô góc chết. Quả thực quá sung sướng. Có cái này tân công năng thêm vào, hiện tại lấy sâu không cần quá nhẹ nhàng. Tử nghĩ trước kia chỉ có thể thao tác nửa thức phạm vi, nàng lấy sâu thời điểm mỗi một luống đều phải đi qua, muốn bắt 50 mẫu đất sâu, mỗi lần đều phải không ngừng đi a đi một chút a đi. Hiện tại có thể 3 mét bán kính kia ít nhất có 10 luống, một mẫu đất một cái qua lại cơ bản liền thu phục. Có không gian thêm vào, hiện tại chẳng những ruộng bông, mặt khác sở hữu ruộng, vườn rau nàng đều đi lấy sâu, thậm chí liền lạch ngòi mặt cỏ đều không buông tha. Hơn nữa trước kia nàng chỉ có thể lấy những cái đó thành hình sâu, hiện tại liền tính châm chọc giống nhau dày bông trùng cũng không sở che giấu toàn bộ bị nàng bắt giữ. Hiện tại lợi hại hơn nhất chiêu, chẳng những lõa lồ trên mặt đất cây cối thượng sâu bị nàng bắt được giấu ở ngầm gặm cắn thực vật bộ dễ sâu cũng không sở che giấu. Đây chính là phi thường lợi hại công năng, bởi vì phía trước nếu trong đất có sâu cất giấu thường xuyên có thể thành phiến thành phiến mà cắn chết cây cối, xã viên nhóm lại không có biện pháp đối phó chúng nó. hiện tại có mặc như cái này bản lĩnh quả thực là sở hữu côn trùng có hại khắc tinh chẳng qua lấy ngầm sâu không có trên mặt đất như vậy phương tiện bởi vì thổ địa cách chờ chỉ có nửa thước phạm vi mà thôi này cũng đủ bởi vì cây cối bộ dễ nửa thước trong vòng mấu chốt nhất bị sâu cắn rất hệ dễ liền sẽ chết hiện tại mặc kệ là bông vẫn là mặt khác hoa màu trên mặt đất ngầm côn trùng có hại toàn bộ đào qua quang chẳng những lấy sâu sảng lấy sâu càng nhiều Bởi vậy, nàng bắt được sâu càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong nhà kia 15 chỉ gà căn bản ăn không vô. Nàng lại bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không trong đội cũng làm cái trại nuôi gà. Nếu làm cái trại nuôi gà nói, sâu có thể tiêu hao rớt còn có thể có trứng gà cùng thịt gà ăn. Đây là cái không tồi chủ ý đâu. Dù sao phía trước đội trưởng tỏ vẻ quá nàng có thể tùy tiện tưởng dưỡng nhiều ít chỉ gà liền dưỡng nhiều ít chỉ, hết thảy đều có thể tính ở đội sản xuất trên đầu. Từ năm trước sơ liền quy định ba tánh trong nhà dưỡng gà không thể vượt qua bốn con, sau lại không có đất phân phối, lương thực cũng chẳng phân biệt đến các gia trong nhà không có thức ăn chăn nuôi, bốn con gà cũng dưỡng không được rất nhiều đại đội đội sản xuất liền làm tập thể trại nuôi gà. Chu Thành Chí vẫn luôn lười đến lộc, vẫn là làm các gia chính mình dưỡng từ trong đội chi thức ăn chăn nuôi. Kỳ thật phía trên cũng không phải không cho phép xã viên chính mình dưỡng gà, mà là quy định trứng gà cùng thịt gà cần thiết bán cho công tiêu xã, không chuẩn chính mình đi chợ đen đầu cơ trục lợi. Công tiêu xã thu mua giới thấp đến đáng thương, chợ đen muốn cao rất nhiều, xã viên nhóm đều không nghĩ hướng công tiêu xã đưa mới có thể xuất hiện như vậy như vậy quy định, rất nhiều thôn cán bộ lý giải không lo thường xuyên vạn vẹo thô bảo chấp pháp. Có đội sản xuất xuất đầu, mặc như tự nhiên không lo lắng dưỡng gà quyền hạn, mà là có điểm phạm sầu gà con nơi nào mua. Lúc này đều tập thể nuôi dưỡng, cũng không có xã viên lại chọn sọt to xuống nông thôn tới bán tiểu kê sa tiểu vịt nàng cũng chỉ có thể đi công xã chạy nuôi gà mua. Công xã chạy nuôi gà quy mô lớn hơn một chút, mặt khác đại đội cái gọi là ngàn chạy gà cũng không nhiều ít chỉ gà, không phải không có lương thực quy chính là có bệnh truyền nhiễm thành phê chết. Phía trước nàng đi công xã chạy nuôi gà mua mấy chỉ hiện tại đi lại mua không được nhân ra chính mình đều không đủ dưỡng đâu, không chịu bán. Mặc như liền cùng chu thành chí kiến nghị, đội sản xuất chính mình ấp tiều kê, về sau định kỳ phu hóa trừ chính mình dưỡng còn có thể bán cho khác đội sản xuất đâu. Nếu là đội sản xuất chạy nuôi gà ít nhất cũng đến có cái 3500 chỉ mới được đi. Trước kia xã viên chính mình nuôi trong nhà, một nhà có cái bốn con kia tổng cộng cũng có 200 tới chỉ đâu. Hiện tại đội sản xuất dưỡng tổng cộng không có 50 chỉ. Này như thế nào có thể thể hiện ra công xã nhân dân là chủ nghĩa cộng sản nhịp cầu thể hiện ba mặt hồng kỳ đường lối chung hảo đâu. Cho nên đội sản xuất hoặc là đại đội tổ chức trại nuôi gà liền nhất định phải nhiều dưỡng mới đủ khí phách đâu. Chu Thành Trí hiện giờ đối chiến sĩ thì đua là trăm phần trăm mà yên tâm. Dưỡng từng nhiều ít liền dưỡng nhiều ít. Mạc Như cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút, đội trưởng kia chúng ta trước dưỡng cái 300 tới chỉ đã có thể bảo đảm chính mình có trứng gà ăn cũng có thể cấp công tiêu xã cung hóa. hắc hắc còn có thể có một bộ phận đầu cơ trục lợi. Chu Thành Chí vừa nghe vui vẻ, nhiều như vậy gà, liền tính không được đầy đủ đưa đi công tiêu xã kia cũng xa xa vượt qua mặt khác đội sản xuất. Một không cẩn thận lại lập công, công xã không được khen thường chính mình một đài đồng hồ treo tường A. Thành ngươi an bài người đi dưỡng gà, một ngày cho ngươi 10 công điểm, mặt khác một con gà mái bảo đi sinh bệnh ấp trứng thời gian 1 năm giao 140 cái trứng gà, dư lại về ngươi an bài thức ăn chăn nuôi ấn quy định lãnh. Đồng Xuân ăn thức ăn chăn nuôi nhiều điểm, mặt khác thời gian gà đều có thể nuôi thả chính mình bảo thực thức ăn chăn nuôi muốn giảm rất nhiều. Chu Minh Dũ đều sửng sốt, "Đội trưởng, ngươi, ngươi hào phóng như vậy a?" Chu Thành Chí trừng hắn liếc mắt một cái. Bình thường một năm tiếp theo chăm tới cái trứng gà các ngươi là chiến sĩ thi đua, dưỡng gà đương nhiên so bình thường xã viên dưỡng đến hảo, hai ngày tiếp theo cái không thành vấn đề đi. chu Minh Dũ dùng sức gật đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta là sợ người có hại a người không biết im tức phụ nhi dưỡng gà, một ngày một cái trứng gà thỏa thỏa, có đôi khi một ngày còn hai đâu. Một năm 365 thiên nhiều lắm nghỉ 10 ngày nửa tháng, một năm một con gà hạ 300 cái trứng gà đó là chút lòng thành. Đây là mặc như không gian thêm vào gà máy, nếu là trong thôn mặt khác gà, hạ thu có sâu thảo hạt giống bảo thực nhị ăn còn hành, mùa đông cùng đầu xuân phải nhờ vào thức ăn chăn nuôi, khả nhân đều ăn không đủ no gà lại sao có thể ăn ngon. Như vậy gà liền cùng ăn cỏ xanh không béo lên heo giống nhau, đừng nói một ngày một cái trứng gà, hai ngày một cái đều khó khăn. Một năm trên dưới 100 cái trứng gà cũng coi như không tồi. Tái hảo gà máy, 3 năm bắt đầu trứng lượng giảm bớt 4 năm về sau dưỡng thâm hụt tiền cho nên 3 năm liền có thể bán đi hoặc là giết chết. Mặc như dưỡng gà có thể so nhà người khác gà nhiều hạ 2 năm trứng, trong nhà có 2 chỉ đi 5 liền mãn 3 năm gà máy. Trương Thúy Hoa Nguyên bản nói muốn bán đi đổi phiếu thịt cùng tiền, kết quả bị mặc như uy đến lại bắt đầu 3 ngày 2 trứng gà cuối cùng tránh được một kiếp hiện giờ còn sống được hào hào. Hơn nữa nàng dưỡng gà không dễ dàng sinh bệnh cho tới nay mới thôi không có một con gà là đến bệnh truyền nhiễm chết. Chẳng sợ trong thôn mặt khác gà cho nhau lây bệnh chết một mảnh, nàng gà cũng không thành vấn đề. Đây chính là phi thường ghê gớm bàn tay vàng A. Mặc như cảm thấy nàng dưỡng cái một ngàn chỉ cũng không thành vấn đề, nhưng là điệu thấp khởi kiến, 3500 chỉ cũng đủ. Đối với Chu Thành Trí tới nói, chỉ cần chiến sĩ thi đua chủ động chuyện này, hắn duy trì liền hảo tuyệt đối đi theo thơm lây. có chính sách duy trì, mặc như khiến cho Chu Minh Dũ tuyển chỉ thiết kế trại gà kết cấu, nàng triệu tập nhân thủ khởi công ấp tiểu kê. Dựa theo Chu Minh Dũ ý tứ, xưởng tạo giấy vì phương tiện dựa vào bờ sông ven đường, phương tiện sinh sản vận hóa. Nhưng là dưỡng gà yêu cầu an tĩnh bí ẩn, không thể bị người đến người đi quấy rầy, càng không thể bị người mơ ước tới trộm Trường căn phát yêu cầu ở Chu gia phần một tổ tiên nơi đó làm trại nuôi gà. Chu Công Đức đám người tự nhiên không đồng ý. thôn tây kia phiến chu ra phần mộ tổ tiên nguyên bản chỉ là mổ trồng một ít cây tùng cây bách cây dương sau lại bình mổ vận động vì sợ bị bình rớt liền bắt đầu loại một ít rau dưa củ quả năm trước đại luyện sắt thép đem thật nhiều thụ đều chém rớt may mắn cây tùng cây bách lớn lên không phải rất lớn cho nên lưu lại chém rớt chỉ là cây dương lúc ấy chém rớt về sau chu minh dũ kiến nghị chu thành trí đem nơi đó cây cối rậm rạp cây giống lớn lên một ít liền có thể di thua tại trong thôn các nơi dư thừa còn có thể bán đi đổi tiền đâu Cho nên hiện tại phần một tổ tiên nơi đó đất trống chính là cây giống tài bồi căn cứ, nói là tài bồi căn cứ kỳ thật cũng cũng không có khoa học quản lý, chỉ là so mặt khác đại đội nhiều rất nhiều cây giống. Mùa xuân ở nơi đó gieo rất nhiều rau dưa của quả, có Mạc Như hỗ trợ lấy sâu, mọc phi thường hảo, đúng là quả lớn trồng chất thời điểm. Chu Thành Chí không thiếu lấy những cái đó sao dưa, mặt dưa tiểu dưa hấu linh tinh khen thường Mạc Như, Mạc Như cũng thực thích mỗi ngày đều phải đi cấp lấy sâu. Chu Minh Dũ lấy nơi này là cây giống, rau dưa của quả căn cứ vì từ phụ quyết trương căn phát đề nghị. Thử nghĩ mộ địa bản thân túc mục an tĩnh trường hợp làm cho gà bay chó sủa nhiều không thích hợp à. Cuối cùng hắn tuyển ở thôn sau đông đầu vị trí, nơi đó có rất nhiều bụi cây cùng cây nhỏ, có thể cái một mảnh chuồng gà liều lớn. Chuồng gà có thể dùng giá gỗ đáp lên, bên trong đa phần mấy tầng, đem ngủ cùng đẻ trứng địa phương tách ra, đem chuyên môn đẻ trứng địa phương thu thập đến sạch sẽ thoải mái, làm chúng nó thích qua đi đẻ trứng, không đến mức hạ nơi nơi. Lại tài một vòng hàng rào cây xanh vây khởi sân cấp gà hoạt động có thể tỉnh ngói. Đến lúc đó trong viện nhiều loại thảo, làm gà vịt ăn cỏ loại cùng sâu. Một bên cái chuồng gà một bên từng nhóm ấp tiểu kê, đồng bộ tiến hành không uổng thời gian. Trứng giống là mặc như chính mình tích cóp trước công hiến ra tới, chờ hạ trứng gà lại tiếp viện nàng là được. Nàng trong không gian có hai cái đại bồn, đều là dùng để thịnh phóng trứng gà, có dành thời điểm nàng liền đem trứng gà điều chỉnh ống kính chiếu một chiếu, nếu có cái điểm đen chính là thụ tinh trứng giống, đơn độc đặt ở một cái đại trong bồn. Hiện giờ tích cóp 200 tới cái trứng giống, có thể trước từng nhóm phu hóa, lúc sau gà đẻ trứng còn có thể tiếp tục phu hóa thẳng đến trại nuôi gà có 500 chỉ gà. Lúc sau cũng có thể tiếp tục phu hóa, phu hóa ra tới có thể bán cho khác đội sản xuất. Rốt cuộc nàng ấp tiểu kê cũng là có bàn tay vàng đâu. Này đó trứng giống ở trong không gian ngốc quá lại lấy ra tới phu hóa, ra tiểu kê xác suất đại đại đề cao, phu hóa tiểu kê sống suốt cũng càng cao, không dễ dàng nhiễm bệnh. Người khác chính mình ấp trứng gà, 40 cái có thể ra 20 là tốt cuối cùng có thể sống sót 10 cái đã tính không tồi. Mặc như cảm thấy có không gian thêm vào chính mình có thể trăm phần trăm đem trứng gà đều ấp ra tới. Ngày này buổi trưa mặc như ở nhà hống nữ nhi ngủ chưa thất bại lúc sau, liền đem sở hữu trứng giống đều lấy ra tới đặt ở trên giường đất số một số nhạt ở mấy cái giỏ, đến lúc đó đưa đến trại nuôi gà mang theo mấy cái lão bà từ cùng nhau ấp tiểu kê. Từ chú thất thất bại lộ ra nàng cùng không gian dị năng tương thông về sau, mặc như cũng không dám tùy tiện đem nàng giao cho quốc hoa cùng Đinh Lan Anh đám người, sợ chú thất thất một không cẩn thận bại lộ làm sợ nhân ra không hảo giải thích. Cho nên ban ngày lấy sâu nàng đều mang theo khuê nữ thật sự không có phương tiện mang cũng giao cho Trương Thúy Hoa, buổi tối nàng cùng chu Minh Dũ bắt đầu làm việc liền ném ở trong không gian. Không nghĩ tới chu thất thất càng cao hứng, mỗi ngày đi theo mụ mụ bên người tựa hồ là nàng vui vẻ nhất sự tình. Có đôi khi mặc như ở nhà vội lên, nàng có thể chính mình ở trên giường đất chơi cả ngày không nịu oai đương nhiên cách một lát liền muốn nhìn nhìn nàng nương, sau đó dùng nàng nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại liêu vài câu thiên. lúc này nàng liền ghé vào cửa sổ thượng vội đầu trước đối với pha lê chiếu ảnh nhi cầm mặc như lực sơ chính mình mềm mại phiêu giật đầu tóc a a nha nha mà vừa nghe chính là khen chính mình đẹp thường thường còn đi pha lê thượng thân thân chính mình sao sao tuấn chiếu đủ rồi gương nàng lại hướng trong miệng tắp một khối quá đi một tay kéo quá mặc như bút vẽ ở cửa sổ pha lê thượng loạn đồ loạn họa thuận tiện còn cho chính mình béo cánh tay béo chân cũng họa thượng vài nét bút vẽ xấu một bên họa một bên trong miệng lầm bầm uác ân hào Ta là cái con khỉ, lúc này nhìn đến mặt như lấy trứng gà ra tới, nàng ném xuống bút vẽ cỏ cọ bỏ lại đây. Nhìn tiểu sơn giống nhau trứng gà, nàng kích động phải gọi trứng trứng phốc. Một ngụm đem trong miệng làm nhai không toái cơm cháy phun rớt tiểu béo tay nâng lên một cái da trắng đại trứng gà ao liền hướng trong miệng tắc. Chuyện audio được đọc ở úc đọc .com chương 196 lại lập công, không thể ăn. Mặc như một tay đem trứng gà cướp về, động tác mau đến nàng chính mình đều có điểm kinh ngạc. Từ khuê nữ có thể bỏ sẽ đi về sau, nơi này sờ nơi đó chạm vào cũng sẽ làm một ít nắm đến một cái sâu liền tưởng hướng trong miệng tắc hành động. Mặc như động tác bị huấn luyện đến phản xạ có điều kiện giống nhau nhanh nhẹn. Chu thất thất không ăn đến trứng gà thực mất mát nàng liếm chính mình phấn nộn cái miệng nhỏ, ngập nước mắt to nóng bỏng mà nhìn chằm chằm như vậy nhiều trứng gà hận không thể đem chúng nó đều nhìn chằm chằm tiến chính mình trong bụng. Tiểu béo tay giống sóc giống nhau ở trước ngực vốc, nga trứng trứng, mặc như khuê nữ cái này là sinh không thể ăn, làm thục mới có thể ăn. chu thất thất thực thích ăn trứng gà kỳ thật mỗi ngày đều ở ăn, sớm nhất ăn lòng đỏ trứng, sau lại ăn canh trứng. Chỉ là đến nay mặc như cũng chưa cho nàng ăn toàn bộ nấu trứng gà, một là sợ nàng không dễ tiêu hóa, nhị là mới ra mấy cái gạo kê viên nha, nhai không toái. cho nên mặc như không cho nàng ăn, còn cố ý dặn dò mà ứng dập cùng nê đàn nhi mấy cái đều không được cho nàng ăn nấu trứng gà. Mấy tiểu chỉ từ Chu thất thất ăn đường tạp về sau cũng không dám nữa tùy tiện cho nàng ăn cái gì, cho nên Chu thất thất tuy rằng mỗi ngày đều ăn trứng gà, lại trước nay không có ăn qua toàn bộ nấu trứng gà. Mỗi lần nhìn các cữu cữu ăn, luôn là thèm đến chảy dòng nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy này nhất định là thế gian mỹ vị nhi. Hiện tại nhìn một giường đất trứng gà lại ăn không đến trong miệng, nàng nghiêng đầu chừng mắt mắt to bắt đầu nhíu mày phạm sầu Chờ mặc như đem trứng gà số xong ở trên vở làm tốt kỷ lục nửa ngày không nghe được khuê nữ động tĩnh quay đầu vừa thấy, nữ nhi nhiễm nhiên biến thành một cái tiểu đội trưởng, hắc mặt nhìn chằm chằm những cái đó trứng gà trong ánh mắt cơ hồ bốc hỏa. Mặc như có như vậy trong nháy mắt ảo giác nữ nhi thật sẽ phun ra hỏa tới đem một giường đất trứng gà nướng chín. Ai nha, mặc như sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Khuê nữ sinh khí lạc, chu thất thất biểu môi đầu vai uốn éo đầu không xem trứng gà mặc như thật sinh khí lạp chu thất thất rầu miệng hừ mặc như cười cười có phải hay không nên ăn nãi? đói bụng đi chu thất thất ánh mắt sáng lên ngay sau đó lại ngạnh sinh sinh đem đầu vạn khai khuôn mặt nhỏ nhăn thành đoàn mặc như xem ra là không đói bụng a kia vẫn là đừng ăn ăn ăn chu thất thất cọ cọ bò đến mặc như trên đùi khuôn mặt nhỏ một đầu chui vào mụ mụ trong lòng ngực Ăn xong nãy, chu thất thất đánh cái no cách nằm ở trên giường đất lượng cái bụng tiểu béo tay chậm rãi vuốt chính mình bụng một bên phát ra hạnh phúc a -o a ao thanh âm. Lúc này chu Minh Dũ từ trại nuôi gà trở về, mang theo một thân hãn, tóc đều ướt rầm rề. Tức phụ nhi, trứng gà điểm hảo sao. Các nàng đã đi đội phòng nơi đó tập hợp. Mạc như tìm mấy cái lão bà từ cùng tức phụ đi đội phòng hỗ trợ ấp tiểu kê. Mạc như cười nói có 218 cái đâu, đều ghi tạc vở thưởng. Chu Minh Dũ nhìn thoáng qua trên giường đất ăn uống no đủ lượng cái bụng khuê nữ. Này khuê nữ cũng thật có ý tứ, có đôi khi ngốc manh ngốc manh, an tĩnh đến cùng đóa hoa như giống nhau, có đôi khi liền quỷ tinh quỷ tinh cùng chỉ tiểu hồ ly giống nhau, thân cha mẹ cũng làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là cái gì thuộc tính thoạt nhìn có điểm mê. Dưỡng như vậy một cái hài tử thật là nhân sinh trăm vị đều cấp thể nghiệm một lần không bao giờ hiếm lạ khác hoa. Khuê nữ, ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi a. chu minh dũ đậu nàng chu thất thất oai đầu to nheo nheo mắt người được trên người hắn mùi mồ hôi tay nhỏ ngăn tỏ vẻ cự tuyệt chu minh dũ khuê nữ tới hôn một cái chu thất thất đem chân duỗi ra chu minh dũ liền ở nàng gan bàn chân vang dội hôn một cái ta khuê nữ là trên thế giới nhất ngoan bảo bảo mặc như không cần vương bà bán dưa lạp vừa rồi thiếu chút nữa gặm một cái sinh trứng gà chu minh dũ chu thất thất yêu yêu chu minh dũ khuê nữ muốn ăn cá lạp chu thất thất chỉ vào hắn yêu yêu, mặc như nói tiểu ngũ ca ngươi trước đem trứng gà lấy qua đi, đợi chút ta liền qua đi. nếu là làm hắn cùng chu thất thất ở chỗ này từ tính tình chơi, hai người có thể ngây ngốc mà cá một ngày. chu minh dũ liền trước giúp nàng đem trứng gà đều đưa qua đi, hắn còn muốn đi chạy nuôi gà tiếp tục cái chuồng gà lều lớn đâu. mặc như thu thập một chút tưởng hống khuê nữ ngủ, nhưng chu thất thất tinh thần đâu, không có biện pháp, mặc như chỉ phải cõng nàng đi chạy gà nhìn xem. Bởi vì không gian duyên cớ, mặc như hiện tại sức lực đều biến lớn hơn nhiều, mỗi ngày xủy lớn như vậy cái hài từ cương nhiên một chút không mệt. Tới rồi đội phòng, phụ nữ nhóm đã chờ ở nơi đó. Trần Tú Phương bà bà Lý Chu thị thực sẽ ấp tiểu kê từ nàng đi đầu lãnh ba cái lão bà từ ba cái phụ nữ trung niên ấp tiểu kê. Trại nuôi gà chăn nuôi viên cũng từ mặc như phụ trách chọn lựa, vì có thể tiến trại nuôi gà công tác rất nhiều phụ nữ đều tranh nhau biểu hiện thấy mặc như nhiệt tình đến cùng thấy phiếu gạo bố phiếu giống nhau, vương liên hoa triệu bội lan đáng người liền tìm quá mặc như vài tranh, đều tưởng ở trại gà làm việc nhi. Bọn họ đều tính toán rất khá, ở trại gà chính là hỗ trợ uy gà, mỗi ngày điểm điểm gà số lượng đúng hay không, nhặt trứng gà quét thước một chút gà lều phân gà, việc phi thường nhẹ nhàng, so với xuống đất thoải mái đến nhiều. mặt khác ở trại gà thù nhiều như vậy gà luôn có cơ hội đến mấy cái trứng gà đi. bọn họ nhận định mỗi cái ở trại gà làm việc nhi người đều sẽ nghĩ cách ăn trộm gà trứng, đây là một loại phúc lợi liền cùng xuống đất làm việc nhi có thể ăn vụng trộm lấy điểm giống nhau. có cái loại này tâm tư sao có thể giấu diếm được mặc như nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu những cái đó đơn thuần tính kế, huống chi nàng cũng không phải dùng người không khách quan người nói vài câu lời hay càng vô dụng. Hiện tại ấp tiểu kê tổng cộng có 7 người, Trần Tú Phương bà bà Lý Chu Thị, Đan Điệp Cầm bà bà Trần Chu Thị, còn có Tứ Nương Nương Triệu Liên Anh, chu Cổ Trung Lão bà Già Tuệ Phương, mặt khác còn có Vương Ngọc Cần, Quản Xuân Hương, Hà Thải Hồng mấy cái. Này mấy cái lão bà tử đều là ấp tiểu kê kỹ thuật không tồi, mặc như nghe Trương Thúy Hoa đáng người đề cử cố ý mời đến, phụ nữ chính là mặc như hằng ngày quan sát cảm thấy cẩn thận lại cần mẫn, đến nỗi triệu Liên Anh, là nàng mau tọại tự đề cử mình. bởi vì ăn tết mượn bố vay tiền không nương triệu liên anh tức giận đến mấy hôm không cùng nhị phòng nói chuyện lúc này nghe nói trong đội muốn tổ chức trại nuôi gà còn làm mặc như định đoạt nàng liền nhịn không được lại tâm tư hoạt động lên nàng không trực tiếp tìm trương thúy hoa cùng mặc như mà là tìm đại tàu vương nguyệt nga làm vương nguyệt nga cùng trương thúy hoa nói vương nguyệt nga bị nàng khóc sướt mướt làm cho ngượng ngùng lại cũng không phiền trương thúy hoa nhân ra chính vì nhi tử hôn sự nhọc lòng đâu liền cùng lý Quế lan nói một tiếng Lý Quế Lan liền hỏi một chút Mạc Như, Mạc Như nghe Trương Thúy Hoa nói kỳ thật Triệu Liên Anh thực sẽ chăn nuôi những cái đó tiểu động vật trước kia dưỡng con thỏ dưỡng gà vịt nàng so nhà người khác dưỡng đều hảo cho nên liền đem Triệu Liên Anh cũng hấp thu tiến vào. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không lưu lại còn phải xem từng người bản lĩnh, nàng cảm thấy thông qua ấp tiểu kê trong khoảng thời gian này cũng có thể nhìn ra cá nhân năng lực hay không thích hợp ở trại gà công tác. đào mắt lại qua một ít thiên chạy nuôi gà ở kiến trung đám gà con cũng ở phu hóa chung xã viên nhóm chờ đợi vũ lại không có xuống dưới thời tiết càng ngày càng làm, rất nhiều lạch ngòi đã khô cạn thấy đáy lòng sông lõa lồ ra nẻ có chút khoảng cách thôn xóm xa đồng ruộng đã bắt đầu khô khốc thậm chí có trong thôn giếng nước đều lần lượt khô khốc không hề ra thủy dẫn tới thôn dân nước ăn đều thành vấn đề tiền phong đại đội trong thôn giếng nước cũng lần lượt khô khốc hiện giờ chỉ có thôn phía sau hai ngụm nước giếng còn có thể ra thủy Trong thôn mấy cái đội trưởng liên hợp hạ lệnh không cho phép đánh trong thôn nước giếng tắm rửa giặt quần áo, này hai cái giếng thủy chỉ có thể dùng để nấu cơm, dùng để uống. Đến nỗi tắm rửa giặt quần áo có thể đi Tây Hà. Tuy rằng Nam Hà canh giạch đã làm không sai biệt lắm, nhưng là Tây Hà bởi vì đánh ra suối nguồn kia suối nguồn cũng không sẽ bởi vì thời tiết khô hạn mà héo rút vẫn như cũ phi thường tràn đầy. Chu thành chí mỗi ngày đều tổ chức nam lao động gánh nước tưới hoa màu, bông cao lương, cây gậy, hạt cây chờ, đều không thể vứt bỏ không thèm nhìn lại có thể tưới một chút là một chút. Có cái này ngày đêm không ngừng suối nguồn thêm vào chu gia thôn mà cương nhiên cũng có thể tưới lại đây còn không đến mức mệt chết xã viên nhóm. Cái này làm cho Chu Thành Trí ăn một viên thuốc an thần, mỗi ngày sáng sớm lên liền phải trước tới nhìn nhìn này khẩu suối nguồn, lâu lâu còn muốn trộm đạo thiêu hóa vàng mã tốt nhất cung cầu Long Vương phù hộ suối nguồn không cần thu nhỏ biến làm, muốn vẫn luôn như vậy tràn đầy mới hảo đâu. Hiện tại mỗi ngày buổi trưa không bắt đầu làm việc thời điểm, đều có phụ nữ nhóm kết bạn lại đây, không phải giặt quần áo chính là múc nước trở về gội đầu tắm rửa trong lúc nhất thời nơi này thay thế được trong thôn giếng Đài Thành Phi thường náo nhiệt địa phương. Cũng thành chu thất thất mỗi ngày tất tới dung ngoạn địa phương. Lúc này trại nuôi gà rốt cuộc kiến hào. Trại nuôi gà ở thôn sau đông đầu chiếm địa có hai mẫu nhiều, nơi đó nguyên bản liền trường một ít cây nhỏ, bụi cây tầng, bởi vì mặt đất cằn cỗi đều là một ít cát đá không thể dùng để trồng trọt trồng rau vẫn luôn hoang phế, hiện tại kiến thành trại nuôi gà cũng coi như vật tẫn kỳ dụng. Chạy nuôi gà cách khởi một mảnh liều tranh tử, bên trong đáp khởi vài tầng giá gỗ cung đại gà nhóm ở mặt trên nghỉ chân ngủ, nhất hạ tầng là phô mềm mục mạch thảo ổ gà. Gà liều lớn tuy rằng đơn sơ nhưng là phân công minh xác có chuyên môn phu hóa thất gà con thất đẻ trứng thất ổ gà phân công minh xác về sau hoàn thiện lên cũng đơn giản, chỉ cần thăng cấp là được. Ở mặt như dẫn dắt hạ, tiểu kê cũng đều phu hóa ra tới, tổng cộng 206 chỉ, hơn nữa mặt khác thành niên gà tổng cộng có 270 nhiều chỉ Trại nuôi gà chăn nuôi viên cũng định ra tới từ già tuệ phương cùng Quản Xuân Hương, Vương Ngọc Cần Cộng sự Lý Chu Thị cùng Trần Chu Thị tuổi đại thân thì kém tinh lực vô dụng ấp tiểu kê còn hành, nếu là mỗi ngày ở trại nuôi gà bận việc ăn không tiêu, mặc như liền thỉnh các nàng về sau chuyên môn phụ trách ấp tiểu kê chẳng những chính mình trại nuôi gà yêu cầu bổ sung gà con cũng có thể đem tiểu kê bán đi. Hà Thải Hồng bị phát hiện mang thai, vì an toàn của nàng suy nghĩ, mặc như không cho nàng ở trại gà công tác. Mặc như đối lưu lại vẫn là thực vừa lòng, giả tuệ phương tuy rằng không phải thực hảo sống chung, nhưng là cũng sẽ không cố ý tìm tra chính mình phân phó sự tình nàng làm được đỉnh đến vị quản xuân hương tương đối chất phác không nhiều lắm lời nói, vương ngọc cần làm người hòa khí, ba người chỗ lên cũng không có cái gì vấn đề lớn tiểu cọ sát chậm rãi ma hợp liền hào. Chỉ cần triệu liên anh bị đá ra đi cấm nàng tới gần trại nuôi gà. Triệu Liên Anh đối này rất bất mãn tìm Lý Quế Lan, Vương Nguyệt Nga, làm các nàng cấp chủ trì công đạo chính mình ấp tiểu kê lại nghiêm túc lại ra sức phụ trách những cái đó tiểu kê cũng đều thành công phu hóa ra tới, vì cái gì cuối cùng chính mình ngược lại bị đá ra đi, mà giả tuệ phương cái kia lạc hậu phần tử lại có thể lưu lại. Này rõ ràng chính là trả đũa, nàng thậm chí còn muốn tìm Trương Thúy Hoa chất vấn có phải hay không nàng làm mạc như nhằm vào chính mình. Đáng tiếc Trương Thúy Hoa mới không rảnh phản ứng nàng đâu. cuối cùng vẫn là chu viện viện xem bất qua mắt lặng lẽ cùng mạc như nói triệu liên anh bất mãn chuyện này ni nhi tứ nương nương cả ngày nhảy nhót lung tung mà tìm người phân xử nói ngươi nhầm vào nàng không cho nàng lưu tại trại nuôi gà đâu mạc như biết về sau liền trực tiếp làm người hỗ trợ đem triệu liên anh gọi vào trại nuôi gà triệu liên anh cố ý tìm vương nguyệt nga lý quế lan qua đi cho chính mình chống lưng chủ trì công đạo liền tính ngươi là chiến sĩ thi đua cũng không thể trả đũa Mặc như lại lười đến cùng nàng phí miệng lưỡi tuy rằng chính mình không gian công năng càng ngày càng cường đại, lại cũng vội thật sự a lấy sâu, xem mực nước chạy nuôi gà, bồi khuê nữ, hận không thể một phút chia làm tám cánh nhi đâu. Chúng ta chạy nuôi gà nguyên bản 218 chỉ trứng giống, đều có thể phu hóa thành tiểu kê, người vì hãm hại mặt khác hai vị đại nương tím lộng chết vài chỉ. Ngươi không cần phủ nhận, ngươi sốc chăn lần đó bị chúng ta nhìn đến, lần đầu tiên ngươi lừa gạt qua đi, lần thứ hai lại bị người trảo vừa vặn, ngươi không thể chống chế đi. Triệu Liên Anh tưởng cán quấy, lại cũng vô dụng bởi vì Chu Thành Chí nói qua chạy nuôi gà về Mạc Như toàn quyền phụ trách. Lý Quế Lan căn bản mặc kệ, nàng càng nghe Mạc Như. Triệu Liên Anh cũng là chính mình làm, nghe thấy Mạc Như nói muốn tuổi rất có kinh nghiệm cùng tuổi trẻ có sức lực phối hợp làm việc, nàng liền động tâm tư. Suy nghĩ tuổi đại bên trong, giả tuệ phương là cái lạc hậu phần tử không có tư cách cùng chính mình tranh, Lý Chu Thị cùng Trần Chu Thị này hai lão bà tử nhất có ấp tiểu kê kinh nghiệm là chính mình đối thủ cho nên nàng liền nhìn chằm chằm kia hai người chơi xấu. Mặc như cảm thấy trứng gà quá nhiều, đặt ở cùng nhau chiếu cố bất qua tới khiến cho người chia làm mấy phân, phân biệt chiếu cố cho nhau giúp đỡ. Nào biết đâu rằng liền như vậy vài người triệu liền anh cũng có thể chơi cung tâm kế, nàng cấp kia hai lão bà từ cái trứng gà tiểu chăn sốc lên một cái rác dẫn tới mấy cái trứng gà bị cảm lạnh nghẹn chết ở bên trong không ấp ra tới. Mặc như biết về sau tức giận phi thường tự nhiên không chịu lưu người như vậy, người có thể ăn trộm gà trứng có thể muốn thù lao nhưng là ngươi không nên vì hãm hại người khác đem gà con nhóm hại chết. Nàng vừa dẫn liền xác định trại nuôi gà nhân viên danh sách đem Triệu Liên Anh đá ra đi, lại cũng vẫn là cố kỵ mặt mũi cũng không có công khai Triệu Liên Anh bị đá ra đi chân chính nguyên nhân. Ai biết Triệu Liên Anh chính mình ra mặt vô địch hậu, một hai phải lộng cái cách nói, mặc như liền không hề cho nàng lưu mặt mũi, làm cho Vương Nguyệt Nga, Lý Quế Lan mặt đem chuyện này nhi nói khai. Vương Nguyệt Nga cùng Lý Quế Lan nghe xong chuyện này cũng sôi nổi trách cứ Triệu Liên Anh. Có ý kiến liền nói ra tới, như thế nào có thể sau lưng chơi xấu. Loại này chứng ni như thích có đến nhiều không dễ dàng a người lập tức liền cấp tai họa mười mấy. Mặc như nói, chúng ta đội cũng không phải cái loại này không nói lý, tứ nương nương đem chứng giống bồi lại đây là được phá hư xã hội chủ nghĩa sinh sản loại này tội danh liền tính, không có lần sau. Nàng đây là cấp triệu liền anh một cái cảnh cáo, nếu lại có lần sau, liền định một cái phá hư xã hội chủ nghĩa xây dựng tội danh trực tiếp sách ra tới phê đấu. Bọn họ đội sản xuất chưa bao giờ làm này một bộ khiến cho có chút người đã quên đội sản xuất là có cái này quyền lực. Triệu Liên Anh xem mặc như lạnh mặt lục thân không nhận cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc thật phê đấu nói nàng cũng không dám tưởng. Chuyện này nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, làm nàng càng ảo não chính là, giả tuệ phương ba cái có thể hàng năm làm chăn nuôi viên, mặt khác tham dự ấp tiểu kê người cũng muốn hàng năm vì phu hóa thất công tác cũng không có đào thải ai này vừa nói. Kết quả nàng não bổ quá mức chơi một vượt cung tâm kế, chẳng những ném chạy nuôi gà nghề nghiệp còn làm Lý Quế Lan, Vương Nguyệt Nga chờ lão bà tử đối nàng ý kiến lớn hơn nữa tức giận đến nàng bị bệnh một hồi ở nhà nằm vài thiên. Có mặc như dẫn dắt chạy nuôi gà thực mau tiến vào quỹ đạo Thật vất vả được như vậy sai sự, mấy cái chăn nuôi viên tự nhiên nghiêm túc phụ trách mỗi ngày đem gà lều thu thập đến nhanh nhẹn, rau dại cũng băm đến thoái toái. toái. Các nàng các tư này chức các gia kỳ chiêu, hận không thể sở hữu gà đều có thể mỗi ngày đẻ trứng. Quản Xuân Hương tìm cái phá nổi, đem mặc như đưa tới dư thừa sâu nấu lạn, hơn nữa một chút chấu cám linh tinh uy những cái đó còn không thể ăn đại trùng từ tiểu kê. Có các nàng như vậy cẩn thận chiếu cố, những cái đó gà con lớn lên lại mau lại hảo, một con đều không có nhiễm bệnh chết. Vương Ngọc cần phát hiện một kiện đại hỉ sự. Các gia giao đi lên gà mái chỉ có không đến 30 chỉ là 3 năm nội gà mái, mặt khác hơn 20 chỉ là đầy 3 năm, giao đi lên phía trước đều đã không thế nào đẻ trứng. Bởi vì không thế nào đẻ trứng, xã viên nhóm giao mới như vậy thống khoái đâu. Ai biết đi vào trại nuôi gà bất quá mới ba ngày, chúng nó cư nhiên lại bắt đầu đẻ trứng, lúc ban đầu hai ngày một cái, chậm rãi một ngày một cái. Vương Ngọc cần quả thực muốn tò mò chết người khác không dám bảo đảm, nàng chính mình ra nhưng rõ ràng thật sự đâu kia chỉ ba năm gà mái giả nhiều lắm ba ngày tiếp theo cách trứng gà. Hiện tại cư nhiên một ngày một cái, này gà chẳng lẽ cũng đôi mắt danh lợi, biết đi theo chiến sĩ thi đua có sâu ăn cho nên đẻ chứng phá lệ cần mẫn thảo chiến sĩ thi đua niềm vui. Nàng cùng giả tuệ phương, Quản Xuân Hương hai người vừa nói, các nàng cũng đều lưu ý đến, đều sôi nổi lấy làm kỳ. Già Tuệ Phương trực tiếp cấp Trần Phúc Hải hội báo, không bằng đem đội ba chạy gà ngừng đều đưa đến đội hai tới. Trần Phúc Hải lại đây một tham quan, cảm giác thật giỏi, cùng chính mình đội trại nuôi gà một so, nhân gia này chạy nuôi gà mới là chạy nuôi gà chính mình đó là lừa gạt. Người này so nhân khí tử nhân, gà so gà cũng có thể xấu hổ chết gà, nhân gia gà mỗi ngày đẻ trứng, thậm chí một ngày hạ hai, bọn họ gà ba ngày đều không dưới một cái. không tiêu xã rất nhiều lần điểm danh phê bình bọn họ mấy hôm không tiễn trứng gà đây là không nghĩ đương đội trưởng đúng không trần phúc hải gấp đến độ mỗi ngày đi moi gà mái mông kết quả trừ bỏ moi một tay gà ba ba một cái trứng gà cũng không moi đến hiện tại thấy đội hai dưỡng tốt như vậy hắn cũng động tâm tư lúc này đây hắn không có trực tiếp đi tìm trương căn phát mà là đi tìm chu ngọc quý nói thầm chu Ngọc Quý đương nhiên đồng ý, hắn phía trước liền tưởng như vậy cố ý tìm chu Thành Trí hỏi qua, nhưng chu Thành Trí cái kia mặt đen thực không cho mặt mũi, trực tiếp bỏ xuống một câu ta mặc kệ, đi hỏi chiến sĩ thi đua. Mà gần nhất lại là đào mương lại là chống hạn, hắn không được với công phu hỏi, dù sao chính mình đội bị chết cũng không sai biệt lắm chỉ còn lại có như vậy ba bốn mươi chỉ gà thật sự là không có gì hảo nhọc lòng. Cùng lắm thì đều chết hết đánh đổ, dù sao hạ chứng hắn cũng không vứt được ăn. Hai người còn đang thương lượng đâu, lại nghe nói Chu Minh Quý đã đem bọn họ đội kia sáu bảy chục chỉ gà đưa đi chạy nuôi gà, hai người nóng này cũng không hề thương lượng trực tiếp khiến cho người đem gà tất cả đều bắt được chạy nuôi gà đi đưa cho chiến sĩ thi đua dưỡng. Cái này người khác thật đúng là không làm chủ được chỉ có thể chờ mặc như mở miệng. mặc như mang theo chu thất thất lấy sâu đâu trở về phát hiện trại nuôi gà động tác nhất trí đứng vài cá nhân xếp hàng hoan nghênh có trong tay còn bắt lấy một con phành phạch muốn bay gà mái già làm nàng cảm thấy có điểm buồn cười chu thất thất càng là mừng rỡ vỗ tay nhỏ cả cà cười vài vị đội trưởng có việc nhi chiến sĩ thi đua đồng chí có việc có việc trần phúc hải cười đến lòng ra mặt thẳng run run hắn mặt nguyên bản rất béo sau lại sinh hoạt ngày càng xa suốt ăn đến không được lại gầy xuống dưới nhưng da mặt vẫn là rất lớn cũng không lùi về đi dẫn tới trên mặt hắn nếp gấp phá lệ nhiều mỗi lần cười liền cùng chỉ chó xa bì giống nhau chu thất thất ngồi ở mặc như trong lòng ngực nhìn không chớp mắt mà nhìn trần phúc hải tay nhỏ theo bản năng mà nhăn chính mình khuôn mặt nhỏ ở nga chu minh quý đem ý đồ đến nói một chút mặc như đồng chí bọn yêm dưỡng không tốt còn lăn lộn mù quáng không bằng thỉnh các ngươi cùng nhau dưỡng mặc như nhìn nhìn bọn họ như thế nào nhập bọn các ngươi có bao nhiêu gà hiện tại có phải hay không đã không thế nào đẻ trứng chu minh quý còn hảo bọn họ gà mái tuy rằng so ra kém trại nuôi gà nhưng là cùng đội hai phía trước không sai biệt lắm mặt khác hai đội cũng thật ngượng ngùng bọn họ gà mái hiện tại cũng không thế nào đẻ trứng thuần túy là tới thơm lây Mạc Như liền cùng bọn họ thương lượng nhập bọn nhi phương thức. "Vài vị đội trưởng, các ngươi đưa tới gà mái, chúng ta sẽ đánh giá thời gian, nếu là 3 năm trong vòng 2 ngày cho các ngươi một cái trứng gà, nếu là 3 năm có hơn, vậy muốn 3 ngày một cái." "Này đó trứng gà không đủ hoàn thành công tiêu xã nhiệm vụ, các ngươi có thể tiêu tiền nhận trại nuôi gà gà con, dựa theo quy định ra thức ăn chăn nuôi, từ dưới trứng bắt đầu 2 ngày cho các ngươi một con gà trứng." Nhận dưỡng số lượng đủ, cung tiêu xã trứng gà nhiệm vụ nhẹ nhàng hoàn thành còn có thể đưa đến nhà ăn cải thiện thức ăn. Ba người đều nói tốt, mặc như thấy bọn họ đồng ý chính mình đề nghị, liền cười nói, làm đối vài vị đội trưởng tín nhiệm ta về sau cũng sẽ dẫn người đi giúp các ngươi lấy sâu. Thật sự, chu Minh Quý còn hào, mặt khác hai đội trưởng kích động đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Sâu, sâu, đây là nông hộ người vĩnh viễn đao a Sâu cùng khô hạn giống nhau làm người sâu. Đặc biệt năm nay lại làm lại hạn một cái không lưu ý những cái đó sâu có thể đem hoa màu gạm quang. Bọn họ còn tốt một chút đi bên ngoài nhìn xem, có chút cánh đồng đã bị sâu cắn đến chỉ còn lại có cột lá cây cũng chưa. Nhưng là nhân ra đội hai hoa màu lớn lên lại trắng lại tới tốt chẳng những không có sâu thậm chí cũng không làm ai nhìn ai vui mừng. Có người âm thầm nói thầm có phải hay không thực sự có tổ tông phù hộ. Nhưng như thế nào tổ tông liền chỉ cần chỉ phù hộ bọn họ không phù hộ người khác đâu, có phải hay không tổ tông cũng bất công. Cho nên đội ba đội bốn xuất phát từ loại này nhận không ra người tâm lý, đi theo chu thành chí làm được cũng còn cần mẫn. Kỳ thật mặt khác đội ba hoa màu cũng không đến mức làm chết so với bên ngoài có chút khô hạn thôn hào rất nhiều, rốt cuộc công xã nói tiên tiến kéo lạc hậu chu thành trí bị mạnh mẽ cùng bọn họ cuột vào cùng nhau, chỉ có thể lôi kéo bọn họ ăn tin đào mương, trồng trọt chống hạn. Khi hai đội tuy rằng lười một ít nhưng là mỗi ngày cũng đều phái người đi Tây Hà Phương giếng nơi đó kéo thủy tưới ruộng. Mặc như xem bọn họ không giống có chút đại đội chỉ biết nằm ở trên giường đất thở ngắn than dài như vậy từ bỏ cũng nguyện ý giúp bọn hắn buổi tối thời điểm sẽ đi giúp bọn hắn tưới ruột. Cho nên tiên phong đại đội bốn cái đội sản xuất hoa màu tổng thể tới nói vẫn là không tồi. Nếu mặc như lại giúp bọn họ lấy sâu kia quả thực muốn Mỹ chết bọn họ. ta giúp các ngươi lấy sâu, làm hồi báo các ngươi muốn nghe chúng ta đội trưởng thống nhất chỉ huy. Mặc Như biết bọn họ đi theo Chu Thành Chí làm việc như có người không như vậy vui, rốt cuộc Chu Thành Chí không quen bọn họ, sai xử lên cùng sai xử ra xúc không sai biệt lắm, nếu ai lười biếng, vậy không cần ăn cơm. Không ít người cũng có câu oán hận, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là cảm kích người nhiều. Rốt cuộc trước kia tuy rằng có thể lười, nhưng đói bụng cảm giác không dễ chịu a. Hiện tại suất lực làm việc liền có cơm ăn, này so cái gì đều cường. Huống chi phía trước có chút người cũng là thực cần mẫn, chẳng qua là bị người làm biếng từ cấp liên lụy, không nghĩ làm việc nghi dưỡng người khác đơn giản cũng đi theo lời. hiện tại đi theo cần mẫn đội 2 kia tự nhiên cũng liền cần mẫn lên. chung chung chung mấy cái đội trưởng đều rất vui lòng. Cứ như vậy tiên phong đại đội 4 cái đội sản xuất ở không có đại đội thư ký đồng ý hạ, liền đem trại nuôi gà làm ở bên nhau thành danh xứng với thật ngàn trại gà. Có mặc như không gian thêm vào, này đó gà mái nhóm cũng một sự từ trước lười nhắc, hiện giờ đều cần mẫn lên, một ngày một cái trứng gà. Vương Ngọc cần xem đến đều thần, ngoại đội những cái đó gà mái vừa tới thời điểm một đám ủ rũ cục đuôi không dám gặp người, từ khi bắt đầu một ngày một cái trứng gà, một đám ngẩng đầu mà bước một cái gà mái đỉnh chỉ gà trống như vậy khoe khoang. Nếu có thể đánh minh chúng nó đến càng tinh thần phấn chấn. Bởi vậy, cứ việc tiểu kê còn không có bắt đầu đẻ trứng, nhưng gà mái giả nhóm càng già càng dẻo dai cần lao lên cũng không phải là đùa giỡn. Cùng tháng, chu Minh Dũ cùng mặc như liền dẫn người hướng công tiêu xã tặng tiên phong đại đội trại nuôi gà nhóm đầu tiên trứng gà. Tổng cộng 1.000 chỉ, toàn bộ công tiêu xã đều tạc, hạ chủ nhiệm trần cương đám người đang lo đâu, phía trên công nghiệp phẩm có thể bát xuống dưới càng ngày càng ít, ở nông thôn nông sản phẩm có thể thu đi lên cũng càng ngày càng ít. Đặc biệt là trứng gà, sinh gà, heo hơi này đó càng ngày càng ít, rất nhiều đội sản xuất toàn bộ mùa hè cũng chưa đưa nhiều ít lại đây. Nguyên bản hoài nghi có phải hay không bọn họ lưu trữ chính mình ăn hoặc là đi chợ đen đầu cơ trục lợi công tiêu xã liền phái thị trường quản lý viên tăng lớn đối chợ chợ đen quản lý lực độ kết quả cũng không có phát hiện nhiều ít. Lại hả trong thôn đi dò xét phát hiện rất nhiều thôn gà càng ngày càng ít, trứng gà tự nhiên càng thiếu. Đặc biệt có chút thôn người đều phải ăn không nổi cơm, ai còn nuôi heo dưỡng gà a Không có cái kia tâm tư. Nông sản phẩm thu không nổi tới, không hoàn thành nhiệm vụ kia chính mình cái này cung tiêu xã liền phải bị đánh thành lạc hậu bị điểm danh phê bình, đến cuối cùng liền khả năng không có tồn tại tất yếu. Bọn họ phải bị đào thải lạc, hai người sầu đến tóc đều phải bị nhéo chọc, cho nên hả chủ nhiệm cùng Trần Cương Thương Lượng suy nghĩ pháp nghĩ cách mà tuyên truyền của vũ xã viên nhóm nhiều dưỡng gà nuôi heo. Lại còn có cấp tân phúc lợi, chỉ cần bán heo, bán gà cùng trứng gà cấp công tiêu xã, đều dựa theo tỷ lệ cấp thức ăn chăn nuôi trợ cấp. Lúc này đây không chỉ là cho thức ăn chăn nuôi phiếu, mà là trực tiếp cấp thức ăn chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi phiếu thêm thức ăn chăn nuôi, song trọng khen thưởng. Nói là thức ăn chăn nuôi tự nhiên không phải đời sau cái loại này chuyên môn huy gia súc thức ăn chăn nuôi kỳ thật chính là xã viên nhóm giao đi lên công mua lương, lương thực dư, ra công về sau dư lại tiểu mạch chấu cắm, bã đậu, hèm rượu từ từ lương thực ra công đầu thừa đuôi thẻo mà thôi. Người thành phố cùng bộ đội ăn cung ứng lương tự nhiên sẽ không ăn này đó đầu thừa đuôi thẹo trước kia đều là bán lại hồi nông thôn bán cho nông dân nhóm huy gia súc. Hiện tại lại có thể tặng không tự nhiên là chuyện tốt. vừa nghe nói tiên phong đại đội đưa tới một ngàn cái trứng gà, hạ chủ nhiệm cùng trần cương hai người cùng nhau ra tới nghênh đón. đối mặt mạc như cùng chu minh dũ này hai chiến sĩ thi đua, bọn họ tự nhiên không có gì hào canh kiệu. hiện tại quả thực là bọn họ ân nhân cứu mạng a, ta đại biểu công tiêu xã toàn thể công nhân viên chức cảm tạ các ngươi a. hạ chủ nhiệm nói được phi thường chân thành. Chu Minh Dũ cười nói, hạ chủ nhiệm trần xã trường, bọn im đại đội cũng bắt đầu làm trại nuôi gà, trứng gà càng ngày càng nhiều, về sau mỗi 10 ngày bọn Yêm tới đưa một đám. Trần Cương vừa muốn đáp ứng, hạ chủ nhiệm cười nói, Minh Dũ à, các ngươi càng ngày bắt đầu làm việc bận rộn như vậy, còn muốn các ngươi tới đưa trứng gà, này không thích hợp. Về sau chúng ta cùng tiêu xã phái người đi thu, mỗi cách giam ba bữa đi một lần, ngươi cảm thấy như thế nào? Dù sao còn có giấy vệ sinh cũng muốn thu hóa cùng nhau thu không cần các ngươi hướng công tiêu xã đưa, nhiều dùng ít sức a Mặc như, hả chủ nhiệm đi quá thường xuyên, chúng ta không có như vậy nhiều trứng gà a Trứng gà đương nhiên là có, không thể toàn cho các ngươi a Hả chủ nhiệm chính là đề phòng cái này đâu, sợ bọn họ chạy nuôi gà có trứng gà, giao một nửa tàng một nửa, bắt được trong thành chợ đen đi bán. Hiện tại trong thành chợ đen một cái trứng gà đều bán được một mao năm thậm chí hai mao Nếu là công tiêu xã cần mẫn chút xuống nông thôn đi thu, khẳng định có thể đem đại bộ phận thu đi lên. Càng mấu chốt chính là muốn thuận tiện đi chạy nuôi gà xem bọn hắn có bao nhiêu gà, mỗi ngày có thể nhặt nhiều ít trứng gà, như vậy cũng hiểu rõ. Không sợ chúng ta cùng ngày thu trứng gà là có thể hướng trong huyện đưa, như vậy mới mẻ. Hà chủ nhiệm cười ha hà. Bọn họ vui lăn lộn, mặc như cùng Chu Minh Dũ tự nhiên không ý kiến, hai người bọn họ thiết kế tốt sự tình, người khác liền tính nhìn chằm chằm cũng chưa biện pháp nhìn đến sơ hở, huống chi bọn họ dăm ba bữa đi xuống một lần đâu. Bất quá, vẫn là đến lấy điểm phúc lợi. Chu Minh Dũ nói, hạ chủ nhiệm ba phần tiền một cái trứng gà đều đã nhiều năm có phải hay không trứng một trứng. Hiện tại lương thực tinh quý, lương thực phụ cũng đều phải cho người ăn, xã viên nhóm không lương thực liền không yêu dưỡng gà, nếu là chướng một chút tiền, xã viên nhóm nói vậy sẽ càng vui dưỡng gà. Hà chủ nhiệm lúc này đây nhưng thật ra sảng khoái. Thành, vậy tăng tới bốn phần tiền một cái. Một phần tiền chính là nguyên lai like một phần ba đâu. Này đã thực ghê gớm, vương ngọc cần đáng người thật cao hứng, xem mặc như ánh mắt nhi càng thêm sùng bái lên. Một ngàn cái trứng gà, nguyên bản ba phần tiền một cái, chỉ có ba mươi đồng tiền, hiện tại lại có bốn mươi khối. Ước chừng nhiều bán mười đồng tiền, giao hàng lãnh tiền, lại đem thức ăn chăn nuôi lãnh trang xe Chu Minh Dũ đánh xe về nhà. Mặc như cười nói tiểu Ngũ ca, không nghĩ tới hạ chủ nhiệm như vậy dễ nói chuyện à. Chu Minh Dũ, có cầu với chúng ta, đương nhiên dễ nói chuyện. Cái này hạ chủ nhiệm khôn khéo thật sự, chỉ sợ trứng gà đã sớm bốn phần một cái. Hắn vẫn luôn không bỏ được trướng giới mà thôi, hiện tại lại không trướng giới, chỉ sợ xã viên nhóm một cái trứng gà cũng chưa đến bán cho công tiêu xã, hắn không thể không đáp ứng. Biết được bọn họ đem trứng gà để ra một phân, bốn cái đội trưởng cũng thật cao hứng, này thuyết minh đội sản xuất thu vào lại nhiều hạng nhất A. Mấy cái đội trưởng không hẹn mà cùng mà tưởng, có chiến sĩ thi đua ở trong đội, thật là ông trời cấp phúc khí A. quả nhiên công tiêu xã trứng gà trứng giới đến bốn phần một cái mặt khác đại đội xã viên nhóm cũng bắt đầu hướng nơi đó đưa trứng gà số lượng cũng càng ngày càng nhiều ba ngày sau hạ chủ nhiệm quả nhiên tự mình dẫn người xuống nông thôn tham quan tiên phong đại đội trại nuôi gà hiểu biết một chút trại nuôi gà tình huống Tổng cộng có 0-200 chỉ đẻ trứng gà máy, một con gà bình quân 2-3 thiên hạ một con gà trứng, 3 ngày tổng cộng có 240 chỉ trứng gà tà hữu, như vậy về sau bọn họ tới thu trứng gà, 3 ngày không ít với 200 cái liền hảo, cũng muốn cấp đội sản xuất lưu một ít nhân ra cải thiện thức ăn. Này nếu không có cầu với trại nuôi gà, dựa theo hạ chủ nhiệm trước kia kêu kia tính cách 3 ngày ít nhất muốn thu 240 cái trứng gà tận lực 250 đâu. Hiện tại sợ làm sợ chiến sĩ thi đua, đến lúc đó lại không chịu dưỡng gà kia công tiêu xã càng thêm không hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, mặc như sao có thể làm hắn nhìn đến trại nuôi gà chân chính thực lực đâu. Ba ngày ít nhất có 600 cái trứng gà đâu, mà hả chủ nhiệm trong ngoài đều nhìn một lần tự cho là nhìn đến toàn bộ tiên phong đại đội trại nuôi gà không có một chỗ có thể tránh được chính mình pháp nhãn. Hiện tại 3 ngày 200 cái trứng gà quá mấy tháng, đám gà con trưởng thành, 3 ngày ít nhất có 4500 chỉ trứng gà đâu. Coi đây là điển hình khắp nơi tuyên truyền, lại có thể kéo mặt khác đại đội làm trại nuôi gà, như vậy công tiêu xã nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Quả thực không cần quá sảng. Nhưng là hạ chủ nhiệm phá lệ mà đến đội sản xuất trại nuôi gà chỉ đạo tiên phong đại đội bốn cái trường đội sản xuất lại không có một người tới hắn trước mặt đi theo làm tùy tùng nịnh hót bởi vì chu thành chí dẫn người chống hạ đâu, căn bản không có thời gian tiếp đại cán bộ xuống nông thôn, những việc này nhị tự nhiên liền ném cho trương căn phát cái này đại đội thư ký tới làm. trương căn phát hiện tại phi thường tinh thần xa sốt trừ bỏ đi mờ họp cơ bản chính là tiếp đãi một chút trong thôn chuyện này hắn căn bản cắm không thượng thù. Mặc như làm trại nuôi gà cấp nhà ăn đưa 20 cái trứng gà đi, xào một mâm cấp hạ chủ nhiệm thêm cơm, dư lại liền cấp hạ chủ nhiệm mang về cấp lão bà hài từ cây thiện một chút. Hạ chủ nhiệm luôn mãi chối từ, không thể lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, sau lại chối từ bất quá liền nhận lấy, nói trở về cấp người bán hàng nhóm phát phúc lợi. Đưa hắn rời đi thời điểm, Chu Minh Dũ cùng mặc như cùng nhau xuất hiện, Chu Minh Dũ đánh gãy trương căn phát lại nhảy, đối hạ chủ nhiệm nói, hạ chủ nhiệm dù sao công tiêu xã ba ngày hai đầu liền phải tới chúng ta đại đội không bằng ở chúng ta đại đội thiết lập một cái công tiêu xã tiêu thụ dùng điểm A. Như vậy phụ cận đại đội trứng gà cũng có thể đưa đến nơi này tới, công tiêu xã que diêm dầu hỏa linh tinh cũng có thể đạt ở nơi này. Có chút đại đội ly công xã mười mấy dặm lộ đâu qua lại một chuyến phải nửa ngày, nếu là ở tiên phong đại đội thiết lập một cái tiêu thụ dùng điểm như vậy đại gia liền không cần chạy tới chạy lui A. Mấu chốt nhất chính là que diêm, dầu hỏa bố linh tinh có thể trực tiếp đưa đến đại đội tới, bọn họ phụ trách tiêu thụ A. Như vậy mỹ chuyện này, đương nhiên muốn ôm xuống dưới. Hả chủ nhiệm lực một suy xét liền đáp ứng. Bọn họ vốn dĩ liền tưởng ở công xã cùng huyện thành trung gian thiết lập một cái trạm trung truyền tiêu thụ dùng điểm, nếu tiên phong đại đội có ý tứ này, vậy cho bọn hắn một cái thuận nước song thuyền. Về sau, trứng gà, nông sản phẩm linh tinh cũng muốn nhiều nộp lên trên A. Hà chủ nhiệm tuy rằng keo kiệt nhưng là làm việc hiệu suất vẫn là thực mau, tiếp theo tới lãnh trứng gà thời điểm khiến cho người mang đến huyện cao tiến công tiêu xã hệ thống hạ hạt hồng kỳ đại đội công tiêu xã tiên phong đại đội tiêu thụ dùng điểm giấy phép. Trường căn phát mãnh liệt yêu cầu đem tiêu thụ dùng điểm khai ở đại đội phòng, có thể an bài ở phòng y tế công trường học bên cạnh, có một gian phòng là được bên trong đương kho hàng, bên ngoài bãi một quá chén ngã gục tại bàn rượu từ đương quẩy, dựa tường lại phóng một cái giá gỗ đương trưng bày giá, đơn giản là đơn giản điểm, đủ dùng liền hảo. Hắn còn muốn cho chính mình tiểu nhi tử đương đại tiêu điểm người bán hàng, lại bị mặc như một ngụm phụ quyết. Cái này ta để Cử Liễu thím, nàng chướng đầu hảo, đưa người bán hàng nhập hàng kiểm kê đều nhanh nhẹn. nếu là làm trương kim nhạc đưa người bán hàng đến lúc đó thứ tốt đều bị hắn lộng đi chướng mục còn dối tinh dối mù ai cho hắn chùi đít hiện tại mặc như vừa nói lời nói bốn cái đội trưởng đều duy trì trương căn phát căn bản không có biện pháp cùng chi chống lại cho nên tiêu thụ dùng điểm người bán hàng chính là liễu tú nga liễu tú nga nhưng không suy nghĩ còn có chuyện tốt như vậy đâu một bộ không thể tin được bộ dáng ni nhi người nói ta có thể đương cái này người bán hàng ngươi xem nhân gia cung tiêu xã những cái đó người bán hàng, một đám trướng đầu nhiều mau a Mặc như cười nói tím, người một chút không thể so bọn họ kém, chính là biết chữ ban muốn nhiều tốt nhất. Mặc như kỳ thật ở trong thôn cũng không nhiều lo chuyện bao đồng, trừ bỏ mặc kệ lão nhân hài tử nam nhân nữ nhân đều kiến nghị nhân gia nhiều thượng biết chữ ban, mặt khác căn bản mặc kệ. Đương nhiên đại bộ phận người là không nghe biết chữ ban như vậy tốt hơn đâu. Một đám tuổi lớn đi thượng có ích lợi gì? Hôm nay học ngày mai quên không nói, liền tính nhiều biết mấy chữ, chẳng lẽ trồng cho thời điểm còn có thể cấp hoa màu niệm thư không thành. Đường ai đều là ngụy lão sư có thể xuất khẩu thành thơ, đối với cái gì đều ngâm thơ câu đối đâu. Cho nên đại bộ phận người là sẽ không nghe. Cho tới nay mới thôi, cũng liền Vương Ngọc Cần, Đinh Lan Anh, Liễu Tú Nga mấy cái đương hồi sự Liễu Tú Nga lên làm người bán hàng về sau, càng nghiêm túc thượng biết chữ ban, làm bài tập so học sinh tiểu học còn nghiêm túc. Mà nàng tính sổ vốn dĩ liền mau, bàn tính từ gầy đầy bùm bùm, làm người xem đến hoa cả mắt. Tiêu thụ dùng điểm một thành lập phụ cận đại đội cũng đều hướng nơi này đưa trứng gà, mua que diêm, dầu hỏa linh tinh, liễu thú nga mỗi ngày bắt đầu làm việc thời gian liền đi mở cửa tan tầm thời gian mới đóng cửa, nghiêm túc lại phụ trách cùng ngày bàn chướng, tranh thủ không có một phân tiền sổ sách lung tung mục. Xem nàng biểu hiện mặc như liền biết chính mình không nhìn lầm người. ngày này mặc như mang theo khuê nữ đi đội ba đội 4 trong đất lấy sâu xem ngày càng ngày càng phơi đánh giá 9 giờ tả hữu liền rời đi mặc như theo ven đường bài mương hướng bắc đi cấp chu thất thất tìm yến bưởi cùng cây táo chua linh tinh quả dại từ ăn chu thất thất cái miệng nhỏ lại thèm lại điêu chuyên môn thích ăn mới mẻ ngoạn ý nhi đảo không sao cả đất rẻ sang hèn chỉ cần hợp nàng ăn uống mặt cỏ quả dại từ cũng là thứ tốt Thượng một lần mà ứng dập cùng nê đàn nhi xuống ruộng cắt thảo, mang về tới một ít mà sao dưa, mã phao dưa cùng với không biết tên quả giải từ chua thất thất cũng đi theo ăn, đụng tới ăn ngon liền còn muốn. Bởi vì cữu cữu cùng ca ca tổng muốn đi học không ai cho nàng chích nàng mỗi lần đi theo Mạc như xuống đất đều nhịn không được múa may tay nhỏ muốn ăn. Mụ mụ chỉ cần nàng dùng mềm mại mềm mại thanh âm ngọt ngào mà kêu mụ mụ mà không phải kêu nương thời điểm, đây là có cầu với Mạc như. Dọc theo đường đi Mạc Như cũng tìm được một ít tiểu quả giải tử, đáng tiếc bởi vì thiếu thủy sâu nhiều, hơn phân nửa không thành khí hậu, khô cằn cũng không tốt ăn. Mạc Như nhưng thật ra thu không ít sâu. Chu Thất Thất đối với một cây thượng có thể vào khẩu mà sao dưa nhăn nhăn mày. Dầm dài một đại than thủy, đem kia cây mà sao dưa tưới đến thấu thấu. Mạc Như, khuê nữ chúng ta sao nói tới? Chu Thất Thất chỉ chỉ quả giải tử, ăn Mạc như nói, xa như vậy, quay đầu lại liền tìm không đến, chín đã bị người khác trích đi. chu thất thất nhíu mạch, nghiêng đầu nhìn chằm chằm kia cây mà sao dưa nhìn sau một lúc lâu, lại cùng nàng nương làm nũng mụ mụ. Vì thế mặc như đành phải đem kia cây mà sao dưa dùng một đại đống bùn đất bao ở hệ dễ ném vào trong không gian, về nhà thua tại trong viện. Thứ này chín về sau, mùa thu thời điểm sẽ phi rất nhiều bồ công anh giống nhau mau mau, đó là hạt giống có thể nhân công trồng trọt. Cây non nộn qua thời điểm là tốt nhất trung thảo dược cùng rau giải, toàn cây đựng cao su, có công nghiệp giá trị, quả loại mau mau có thể đương bỏ thêm vào vật đại diện tích gieo trồng cũng có nhất định kinh tế giá trị, chỉ là hiện tại còn không tới phiên khai phá nó. Mặc như đem chu thất thất ôm trở về đặt ở eo ghế thượng, hai mẹ con khắp nơi đi một chút nhìn xem, nàng phát hiện thật nhiều địa phương sâu bệnh cùng khô hạn giống nhau nghiêm trọng, có chút trong đất hoa màu đã làm chết còn có trực tiếp bị sâu cắn chết. Nàng vừa đi một bên thu côn trùng có hại, dọc theo đường đi đại hoạch được mùa. Đi đến miếu tướng quân thôn nam thời điểm, nhìn đến lạch ngòi phía dưới không ít lão bà tử choai choai hài tử ở xếp hàng mốc nước. Kia lạch ngòi từ phía dưới có một ngụm không lớn giếng, ở lạch ngòi hạ nửa thước thâm, không đến hai mét khoan, bên trong có cái tiểu suối nguồn, dòng nước tinh tế. Một cái tiểu tử ngồi sổm nơi đó, dùng gáo mốc nước một chút mà hướng thủy sao mốc nước nếu muốn đánh mãn hai xô nước đến chờ nửa ngày Chờ hắn đánh mãn hai cái nửa thùng, liền thay cho một nhà. Những người này đều là miếu tướng quân, bọn họ thôn cùng chu ra thôn giống nhau thiếu thủy. Nhà ăn đều là phái nam lao động đi chu ra thôn Tây Hà nơi đó gánh nước ăn, nhưng là mùa hè thiên nhiệt uống nước nhiều, nhà ăn phân về điểm này thủy không đủ uống, các gia còn muốn phái ra không bắt đầu làm việc lão nhân hài tử đi có nước suối địa phương múc nước uống, nâng cái một thùng nửa thùng về nhà cũng đủ người nhà uống hai ngày. bọn họ một đám gầy trơ xương linh đinh mặc như nhìn phi thường đáng thương mà bọn họ nhìn đến nàng cùng nữ nhi thời điểm lại là đầy mặt hâm mộ có cái lão bà từ thậm chí còn hướng tới nàng đã bái bái trong miệng lầm bẩm. xem như vậy tuấn tiếu khỏe mạnh thức phụ như vậy bạch béo hài từ cúi trào dính điểm phúc khí mặc như sợ tới mức chạy nhanh mang theo khuê nữ đi chuyển động thu sâu, miễn cho thật bị người đừng cái gì cúi chào trở về thời điểm thấy tiểu giếng nước nơi đó không có người, mà nơi xa có cái lão bà tử mang theo hai hài tử chính hướng bên này. Nàng liền chạy nhanh qua đi cấp phóng mãn nước giếng, phóng xong lúc sau nàng mang theo chu thất thất lên bờ. Lúc này chu thất thất đã dựa vào nàng trong lòng ngực ngủ ngon lành, ngoài miệng còn treo màu tím quả dải từ nước sốt nàng ôn nhu mà cấp nữ Nhi lau khô, đem chính mình mũ rơm đi phía trước nghiêng nghiêng cấp nữ Nhi che đậy mặt trời chói trang, bọc nữ Nhi trở về đi. Phía sau truyền đến lão bà từ kinh hỷ đan sen thanh âm. Ai nhà có thật nhiều thủy, mau chạy nhanh hướng ra nâng. Ta ở chỗ này nhìn các ngươi lại đến một chuyến Nhi A. Thật là bồ tát phù hộ cương nhiên không cần xếp hàng liền có nhiều như vậy thủy. mặc như cười cười bước nhẹ nhàng nện bước về nhà còn không có vào thôn khẩu liền đụng tới tới đón nàng chu minh dũ nhìn đến các nàng thời điểm hắn lập tức bước bước đi lại đây thiên nhiệt đi được cấp trên trán tóc mái đều bị mồ hôi ướt nhẹp hơi mang nôn nóng biểu tình cũng bị sáng ngời tươi cười thay thế được tới rồi trước mặt chu minh dũ dỗi tay từ nàng trong lòng ngực đem nữ nhi tiếp nhận đi ôn nhu nói thiên như vậy nhiệt về sau sớm một chút trở về Cũng bất quá mới tách ra nửa ngày hắn cứ như vậy thử nghiệm nương hai, mặc như trong lòng ngọt ngào. Chúng ta đi phía bắc xoay chuyển, nơi đó sâu bệnh rất nghiêm trọng. Nàng móc ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, lại thấy trên mặt hắn tươi cười đã không thấy, không cấm kinh ngạc nói tiểu ngũ ca như thế nào lạc. chu Minh Dũ thấp giọng nói, đội trưởng đại gia bị công xã cấp bắt. mươi 197 chơi xấu và thổ lộ tình cảm. Mặc như vừa nghe cũng bối rối. Sao lại thế này? Vì cái gì bắt người? Chu Minh Dũ ta đánh giá hẳn là có người bắt đầu làm phản dấu sản tư phân. Mặc như Nga một tiếng, chuyện này Chu Minh Dũ phía trước cùng nàng nói qua, không sai biệt lắm đúng lúc này. Bởi vì năm trước lương thực cao sản, Trung ương còn triệu tập các nhà khoa học nghiên cứu như thế nào tiêu hao nhiều như vậy lương thực. Nhưng là năm trước đại luyện sắt thép tai họa một nửa lương thực mùa đông thời điểm rất nhiều đại đội liền bắt đầu chịu đói, nghe nói có địa phương đói chết người, còn cấp phía trên viết thư tố khổ lại không có khiến cho coi trọng ngược lại rước lấy phẫn nộ. Mới nói được mùa cao sàn, đại nhảy vọt như thế nào còn không có nhìn đến thành quả liền nói đói chết người. Ý đồ đáng chết, cho nên năm nay tuy rằng khô hạn lương thực đại biên độ giảm sản lượng, nhưng là thuế lương nhiệm vụ chẳng những không có hạ thấp ngược lại đại biên độ đề cao. Xã viên nhóm tự nhiên ăn không tiêu. Đi chúng ta đi công xã hỏi thăm một chút tin tức. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể hoảng loạn. Hàng đầu chính là bình tĩnh, sau đó nghĩ cách giải quyết vấn đề. Ngày nóng rát mặc như đem băng gạc khăn đáp ở Chu Minh Dũ cánh tay thượng cấp nữ nhi che đậy mặt trời chói trang, nàng kéo Chu Minh Dũ cánh tay cùng nhau hướng ra đi. Hai người đem Chu thất thất giao cho Trương Thúy Hoa chiếu cố, sau đó đi đội phòng triệu tập đại gia cùng nhau mở họp thương lượng một chút làm sao bây giờ. nguyên lai like, không chỉ là chu thành trí mặt khác ba cái đội trưởng tính cả đại đội thư ký trương căn phát cũng đều không trở về tất cả đều bị khấu ở công xã đâu kỳ thật sự tình từ trước chút thiên liền có manh mối khi đó mặc như cùng chu minh dũ vội vàng chạy nuôi gà không lưu ý chuyện này đến từ giao mùa hạ thuế lương lại nói tiếp thu lúa mạch về sau bởi vì khô hạn các đại đội vội vàng chống hạn chu thành trí cũng không giống trước kia như vậy vội vã hiến lương mà là trước cày ruộng tưới ruộng trồng trọt Sau lại tình hình hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, các đại đội lại liên danh xin công xã phóng thủy chống hạn, nhưng là lúc này đây không được đến phê chuẩn ngược lại cổ vũ chính bọn họ đánh giếng chống hạn. Cuối cùng rất nhiều đại đội đã nước ăn ăn cơm khó khăn, lại một lần cùng công xã xin khô hạn cứu tế lương. Kết quả các đại đội xin khô hạn cứu tế còn không có xuống dưới, lại chờ tới huyện ủy về cây trồng vụ hè thuế lương nhiệm vụ mới nhất chỉ thị. Chẳng những không có như nông dân nhóm chờ mong như vậy bởi vì năm nay lúa mạch giá thị trường không hào mà giảm bất công mua lương nhiệm vụ ngược lại đề cao gấp đôi. Không chỉ là lương thực vụ chiêm, liền mùa thu nhiệm vụ cũng đại biên độ đề cao. Từ trước đều là lương thực vụ chiêm cao một ít thu lương thiếu một ít bởi vì lúa mạch là tinh tế lương thực giao đi lên cấp trong thành cùng bộ đội ăn cung ứng lương, nông thôn liền chủ yếu ăn mùa thu lương thực phụ. Nhưng hiện tại thu lương cư nhiên cũng đề cao nhiều như vậy, kia nông dân nhóm ăn cái gì Không nói thu lương, đơn nói lúa mạch một vài đội gặt lúa mạch tình huống tính tốt lúc này đây giao xong thuế lương dư lại mua lương nhiệm vụ đều không hoàn thành. Đội 3, đội 4 tắc toàn bộ nộp lên trên đều không đủ thuế lương nhiệm vụ. Không chỉ là bọn họ, mặt khác đội sản xuất cũng như thế toàn bộ nộp lên trên lúa mạch đều không đủ số còn thiếu chính phủ rất nhiều thuế lương. Lần này nhưng xuất hiện rất lớn thiếu hụt công xã cán bộ nhóm gấp đến độ sức đầu mẻ chán, lập tức triệu tập các đại đội cán bộ mở họp. Các ngươi muốn bán lại lương, chính phủ giúp các ngươi giải quyết hiện tại bán lại lương các ngươi ăn, như thế nào có thể không hiến lương đâu. Từ ký, bọn yem đại đội lúa mạch các ngươi cũng đi xem qua, xác thật không có gì thu hoạch, hai mẫu ruộng thí nghiệm hạ 3000 cân hạt giống, kết quả mới thu mấy chục cân. Hạt giống đều hạ ở ruộng thí nghiệm, mặt khác trong đất cũng chưa hạt giống hạ, thu hoạch cũng liền bảy tám chục cân. bọn em cũng đúng vậy. năm nay gặt lúa mạch bình quân lên một mẫu đất cũng chính là năm 60 cân. chính mình một cái không ăn cũng không đủ giao a. tống từ kiệt lại không tin. năm trước lương thực được mùa, đại gia còn phạm sầu nhiều như vậy lương thực phải làm sao bây giờ? trung ương đều triệu tập các nhà khoa học nghiên cứu như thế nào tiêu hóa này, phê lương thực này, nhưng hảo xử trí như thế nào quá thừa lương quyết nghị còn không có ra tới các ngươi liền nói không có lương thực. lừa gạt ai đâu? Thư ký nhóm, bọn im đội năm trước mùa thu liền không đủ ăn, mùa đông đều đi đào dễ cây có đội sản xuất cán bộ nhóm bắt đầu than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lề. Giả ra câu đại đội thư ký quát lớn nói, các người đây là cái gì thái độ quốc gia gặp nạn thất phu có trách chúng ta nếu là cán bộ, nên khởi đi đầu tác dụng nói nữa sao nộp thuế lương là nông dân quang vinh nghĩa vụ cần thiết muốn giao. Nhìn cái này đem xã viên đồ ăn đương lương thực dư bán đi đại đội thư ký, mặt khác phàm là có điểm tinh thần trọng nghĩa đều không nghĩ xem hắn Trương Căn Phát có tâm muốn cùng hắn hào hào thảo luận một chút hắn là như thế nào khống chế một thôn mà không có dị nghị vì sao chính mình chẳng những khống chế không được cuối cùng ngược lại bị hư cấu hiện tại Tiên Phong đại đội tuyệt đối là Chu Thành Chí định đoạt ngươi xem hiện tại Chu Thành Chí không nói lời nào mặt khác ba người liền cùng không có việc gì giống nhau. Trương Căn Phát cảm thấy nghẹn khuất hiện tại hắn nói cái gì cũng không hào xử bởi vì năm trước hắn đem kia hai đội đồ ăn cấp bắn, liền Trần Phúc Hải cái này nhất nghe hắn lời nói đội trưởng đều có ý kiến, lén lút mà đầu nhập vào Chu Thành Chí. Sau lại đào mương, gặt lúa mạch cây ruộng tưới ruộng trồng trọt toàn bộ Thiên phong đại đội đều là Chu Thành Chí định đoạt. Hắn Trương Căn Phát địa vị đã xuống dốc không phanh, lúc này Trương Căn Phát lại cảm thấy khả năng chính mình cơ hội tới. Tống Từ Kiệt nhìn quét một vòng, nhìn về phía Trương Căn Phát tiên phong đại đội ý kiến gì. Trương Căn Phát lập tức đứng lên tỏ lòng trung thành biểu quyết tâm chính là không dám đánh nhịp trực tiếp giao lương thực ngược lại muốn bắt đôi mắt lưu Chu Thành Trí cắn răng thấp giọng nói, mau tỏ thái độ A. Tống Từ Kiệt đối như vậy Trương Căn Phát không hài lòng, như hắn mong muốn điểm danh Chu Thành Trí, đội 2 trường, các ngươi là toàn huyện đệ nhất đội sản xuất, ngươi tới nói nói xem phải làm sao bây giờ. Chu Thành Chí đứng lên, các vị lãnh đạo ta là cái chân đất sẽ không nói, ta liền ăn ngay nói thật. Chúng ta đội hai gạt lúa mạch bởi vì năm trước mua phân hóa học năm nay còn tính không tồi, một mẫu đất có 2340 cân thu hoạch, nhiều nhất 300 cân, đương nhiên so ra kém các ngươi mẫu sản 1000 cân, 3000 cân, 5000 cân. Ở ngồi rất nhiều đại đội cán bộ đều cúi đầu, tự nhiên cũng có tức giận bất bình, cảm thấy Chu Thành Chí đây là ở và mặt, đánh bọn họ mặt cũng là đánh công xã mặt yêu cầu nghiêm túc xử lý. Hắn tiếp tục nói, năm nay gặt lúa mạch công mua lương nhiệm vụ đề cao gấp đôi, chúng ta đội phải toàn bộ bất cứ giá nào trừ bỏ hạt giống một cái không lưu mà đều giao thượng còn kém một ít. Kỳ thật chúng ta thói quen không ăn tế mặt chỉ ăn lương thực phụ, đem tế mặt chi viện thành thị cùng quân đội là chúng ta trách nhiệm chúng ta ăn khoai lang đỏ là được. Bất quá chúng ta thôn mặt khác ba cái đội, bình quân mẫu sản chỉ có 50 cân đến 100 cân. Đội 1 mẫu sản có 200 cân, có 100 cân, bình quân lên cũng chính là 145 chục cân. Đặc biệt chúng ta đội 3 đội 4, 10 mẫu đất thu không được 1.000 cân, nếu là thuế lương không dựa theo bọn họ thực tế thu hoạch tới giao, lại dựa theo năm trước 3-5.000 cân sản lượng giao, sợ là toàn giao đi lên cũng không đủ, còn phải thiếu thật nhiều. Năm nay công mua lương nhiệm vụ nhưng còn không phải là chiếu năm trước mẫu sản 3-5.000 cân tới sao. Liền tính thu 15% công mua lương, một mẫu đất cũng ít nhất thu 450 cân. Năm trước mẫu sản 1780 cân thu 25% tả hữu, một mẫu đất cũng chính là 450 cân kia vẫn là gánh nặng đến khởi cùng lắm thì không ăn lúa mạch mặt khác nhiều bán mua lương cùng lương thực dư nhiệm vụ, xã viên nhóm toàn ăn lương thực phụ. Nhưng năm nay đại biên độ giảm sản lượng, lại còn dựa theo năm trước được mùa thậm chí phóng vệ tinh sản lượng tới thu kia thật là bức từ người A. Đương nhiên Chu Thành Trí nhưng không oán chính phủ, rốt cuộc chính phủ không biết a các ngươi chính mình nói mẫu sản 3.000 cân 10 vạn cân, phía trên cao hứng đến còn nói muốn hạ thấp thuế nông nghiệp làm dân chúng quá ngày lành đâu, trước kia thu 20%, hiện tại thu 10% cũng đúng a cấp dân chúng ở lâu một ít làm cho bọn họ đốn đốn ăn thế mặt. Quả thực là tự làm bậy không thể sống a quái ai. Nếu không phải trương căn phát những người đó lăn lộn cái gì cho má mẫu sản nhiều ít cân, nơi nào có hôm nay chuyện này. Chu Thành Trí hung hăng mà trường mắt nhìn trương căn phát liếc mắt một cái. Trương căn phát không phục, chẳng lẽ là ta sai? Nhân ra đều mẫu sản năm 35.000 cân, liền chúng ta mẫu sản 100 cân, ngươi không biết xấu hổ. Phía trên không tìm ngươi đen đùi. Phía trên tìm ngươi đen đủi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không được đề cao mẫu sản lượng sao? Ai biết cái nào hỗn đản trước mang đầu, nhưng thật ra làm lão tử dẫm một chân cứt chó. Cao sản lương không thả ra đi, không phải nổi lửa chính là trời mưa con mẹ nó, miễn bàn nhiều sốt ruột. Kết quả hiện tại còn phải đi theo những cái đó phóng vệ tinh cùng nhau giao cao sản lượng công mua lương nhiệm vụ, nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Tống Từ kiệt lại không tin, hắn nhìn Chu Thành Chí, Chu đội trưởng, Mao chủ tịch nói qua chúng ta muốn thực sự cầu thị, mẫu sản 1000 cân không thể nói một vạn cân, nhưng là mẫu sản 1000 cân cũng không thể nói 100 cân, người nói có phải hay không? Chu Thành Chí sững sốt, có ý tứ gì? Bọn im chính là mẫu sản 200 cân, nơi nào tới 1000 cân. Tống Từ Kiệt tiếp tục nói, "Chu đội trưởng, các ngươi là toàn huyện đệ nhất tiên tiến đội sản xuất, nhất định phải khởi đi đầu mẫu mực tác dụng, hào hào mà đem thuế lương đều giao đi lên." Chu Thành Chí mặt đen đều đỏ lên. "Tống xã trưởng, bọn im đội chính là mẫu sản 200 cân, đây là tốt những cái đó bần mà cũng liền mươi cân." "Chu đội trưởng, cái gì bần mà không bần mà?" Ở xã hội chủ nghĩa hồng thái dương chiếu rọi xuống, không có bần cùng. Người mới vừa rồi thái độ quá mức bi quan, người đây là ở phủ định đại nhảy vọt phủ định ba mặt hồng kỳ. Tống xã trường, một bên vẫn luôn hắc mặt không nói chuyện liễu hồng kỳ gõ gõ cái bàn, nhíu mày nói, hôm nay là động viên hiến lương đại hội, không phải chỉnh đốn tác phong, không cần oai đề. Tống từ kiệt nói đến kích động chỗ lại không chịu dừng lại. Liễu thư ký ngươi làm ta đem nói cho hết lời, ta không phun không mau, chúng ta có chút đồng chí lòng mang bi quan, chính là xem triều phái, Lạc hậu phái chính là hữu phái, đây là không được. Chu đội trưởng, ngươi có phải hay không tại Hoài Nghi đại nhảy vọt Hoài Nghi lương thực cao sản. Hoài Nghi đại luyện sắt thép, Chu thành trí mọc có, Ta ngày ngươi con khỉ, lão tử nói Hoài Nghi, ngươi không được đem lão tử đánh thành hữu phái giá phi cơ a. Lão tử ở xưởng sắt thép cũng không hiếm thấy. Tòa chung một người cười cười, chu đội trưởng có điểm thư tâm cũng khó tránh khỏi. Rốt cuộc phía dưới mang theo vài trăm hào các huynh đệ đâu, quanh năm suốt tháng khoai lang đỏ đương ra không thể được đương nhiên đến ăn ngon uống tốt khao một chút không phải. Hôm nay ăn gà ngày mai giết heo cũng đến xứng bạch diện bánh trái A, nhiều lưu điểm lúa mạch cũng nói được thông. Người nói chuyện đúng là mặc ra câu đại đội thư ký thôi phát chung. Trước khi loại này động viên đại hội, hắn rất ít tới, không phải trang bệnh chính là khóc than, nói mặc ra câu lại gặp tai, không phải thủy tai chính là nạn hạn hán nạn sâu bệnh, dù sao thuế lương luôn là giao không đủ số. năm nay đến tự nhiên là vì tiên phong đại đội tới. tống từ kiệt một phát khó, hắn lập tức liền châm ngòi thổi gió. chu thành trí cam tức nhìn hắn, tôi phát trung, ngươi có ý tứ gì? Ta bất quá là một cái trường đội sản xuất ngươi vẫn là đại đội thư ký đâu ta phía dưới đội viên cũng liền trên dưới 100 hào người thủ hạ của ngươi là đường khẩu vẫn là thế nào. Ta ngày ngươi cái con khỉ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tưởng cho ta khấu cái thổ phì phần tử xấu mũ, ngươi như thế nào như vậy hư đâu. Hắn càng nghĩ càng giận, chúng ta thiên phong đại đội mỗi năm thuế lương so các ngươi mặc ra câu giao đến nhiều, ngươi có mặt nói nói như vậy. Tôi phát trung lập tức xua tay cười đến hòa hợp êm thấm. Ai nha Chu đội trưởng, ta nhưng bất hòa ngươi cãi nhau, các ngươi là đệ nhất đội sản xuất, thuộc hạ có chiến sĩ thi đua bao nhiêu, đương nhiên đến hảo hảo dưỡng, các ngươi lưu chữ lúa mạch hảo quá năm cũng về tình cảm có thể tha thứ ta không nói, không nói, đắc tội với người. Chu Minh Quý đã nổi giận, trực tiếp khai mắng tôi phát chung cái không hiến lương cả ngày nói đến ai khác nơi nào tới như vậy đại mặt. Tôi phát chung hừ lạnh một tiếng, lại không nói tiếp. Bị hắn như vậy một lộng, toàn bộ hội trường liền xảo lên, có người nói mẫu sản mấy ngàn cân là thật sự, phải hiến lương, có người nói bọn họ không nhiều như vậy, ai có ai giao. Ở Tống Từ Kiệt xem ra rõ ràng chính là tà cùng hữu chi tranh, hận không thể lập tức thượng cương thượng tuyến. Cuối cùng Liễu Hồng Kỳ một phách cái bàn, yên lặng, hội trường an tĩnh một chút. Tống Từ Kiệt đối Liễu Hồng Kỳ nói, thư ký thật sự không được liền dẫn người đi xuống lục soát nhìn xem rốt cuộc là tư phân giấu đi, vẫn là thật tịch thu nhiều như vậy. Một bên tương Ngọc Đình vài lần tưởng nói chuyện cuối cùng đều nhẫn trở về. Lúc này không phải nói thật là có thể chiếm thượng phong, ngược lại khả năng có hại. Kỳ thật đối với đồng ruộng tình huống không ai so với hắn rõ ràng hơn, nhà hắn chính là lão bẩn nông xuất thân, nhiều thế hệ trồng trọt. Địa phương thời tiết như thế nào, độ ẩm của đất như thế nào, thu hoạch như thế nào, hắn rõ ràng a Liền như vậy chỉa xuống đất, sâu tàn sát bừa bãi. Phân bón khan hiếm, hạt giống không tốt đẹp, liền tính lão nông dân lại cần mẫn, đem kia thổ địa đương con một lão phụ thân giống nhau hầu hạ, nó mẫu sản trên dưới 100 cân chính là trên dưới 100 cân, cũng không có khả năng biến thành một vạn cân. Nhưng rất nhiều người căn bản mặc kệ cái này, đặc biệt tống thư kiệt như vậy, vẫn luôn ở đọc sách không loại quá mà chẳng sợ nhà hắn phụ huynh là chồng trọt, nhưng hắn cũng không nghe không hỏi dường như cái gì cũng không biết hết thầy đều vuốt nói. Chỉ cần phía trên thổi cái gì phong. Hắn liền lập tức hạ cái gì vũ tinh tuyệt đối sẽ không căn cứ địa phương tình thế tới điều chỉnh. Thuế lương không thể không giao, đây là phía trên từ mệnh lệnh một cái chính phủ muốn vận hành cần thiết có lương thực bảo đảm. Mỗi năm lương thực tác dụng phân mấy khối, dự trữ lương, xuất khẩu lương, quân đội cung ứng lương, thành thị cung ứng lương, khẩn cấp lương, cứu tế lương, mỗi loại đều không thể thiếu. Mà này đó lương thực đều là thông qua nông dân trồng trọt từ nông dân trong tay thu đi lên. Nông dân nếu là không giao, này đó xích liền có đứt gãy chỗ, khép không được, muốn sai lầm. Phương Nam sản lượng cao, một cái nông dân khả năng có 500 cân đồ ăn, nhưng phương Bắc Hoa màu sản lượng thấp, mỗi năm mỗi cái nông dân pháp định đồ ăn chính là 360 cân. Cũng may có khoai lang đỏ linh tinh trợ cấp 5-6 cân khoai lang đỏ có thể đỉnh một cân đồ ăn cũng không đến mức chịu đói, không ăn tế mặt cũng không có gì, mọi người đều thói quen ăn lương thực phụ. Nhưng hiện tại là không có, như thế nào giao? Không bột đố gột nên hồ A. Nông dân nhóm không có cái kia tầm mắt cùng cách cục bọn họ liền biết đến cái gì tiết liền trồng trọt đến cái gì tiết liền thu hoạch. Nhưng từ mấy năm trước bắt đầu, mặc kệ loại cái gì đều phải phía trên định đoạt. Có đôi khi huyện ủy hoặc là công xã tới cái không làm ruộng qua cán bộ, hạt chỉ huy còn làm huyện cao tiến loại lúa nước, nói lúa nước sản lượng cao, mẫu sản ngàn cân lót nền. Mà khi mà 10 năm chín hạn, nơi nào tới thủy loại lúa nước? Lại nói làm loại thuốc lá sợi, loại ớt cây, loại khoai tây kết quả đều không thích hợp địa phương thổ địa giá thị trường, cuối cùng cũng chỉ có mảnh nhỏ thích hợp bảo lưu lại tới loại yên hoặc là ớt cây, khoai tây. Năm đó còn có phương Bắc cán bộ tới rồi phương Nam, bởi vì không hiểu biết phương Nam giá thị trường, chỉ biết phương Bắc dựa khoai lang đỏ cứu đói cứu mạng cho nên cũng muốn cầu Giang Nam khu vực mạnh mẽ khoách loại khoai lang đỏ. Nếu có gạo bạch diện ai hiếm là ăn khoai lang đỏ. đối bọn họ tới nói đây là uy heo đều ngại thô thức ăn chăn nuôi hảo đi vì chuyện này nhi cũng không thiếu làm trò cười chu minh dũ cùng mặc như cùng nhau đi vào công xã đi trước tìm lâm thư hỏi thăm kết quả không thấy được lâm thư nhưng thật ra trước nhìn đến trương căn phát hắn đang cùng hai cái cán bộ ở nơi đó hút thuốc nói chuyện đâu trong đó một người chính là thôi phát trung một cái khác tuy rằng không quen biết lại cũng có chút quen mặt Trường Căn Phát hai vị lão huynh thật là có thủ đoạn có quyết đoán, làm tiểu đệ không thể không chịu phục a. Giả tồn phóng một bộ ngươi nghe ta nói bảo ngươi ăn sung mặc sướng chèn ép một chúng chân đất tư thế. Những cái đó chiều chân đất ngươi mềm bọn họ liền ngạnh, ngươi đến cùng bọn họ kiên cường, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng. Nhất định phải bồi dưỡng người một nhà, chỉ có chính mình như từ cháu trai huynh đệ mới là giúp đỡ chính mình, những cái đó chân đất liền sẽ nghĩ đoạt quyền. mặc như biểu môi người đưa ngươi là hoàng đế còn có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đâu còn đoạt quyền nàng cố ý đối chu minh dũ nói tiểu ngũ ca ban ngày ban mặt nơi nào tới con quạ thì thầm oa oa thật khó nghe giả tồn phóng thanh âm có điểm vịt được giọng nói lại thích lôi kéo giọng nói chuyện cho nên phá lệ đại chu minh dũ cười cười đây là vẫn luôn giả con quạ có thể là kên kên trang đâu bên kia vài người nghe thấy thôi phát trông hung hăng hút một ngụm thuốc lá nhìn hai người liếc mắt một cái hừ một tiếng trương Căn Phát lại cảm thấy thật mất mặt luôn cho rằng hai người ở châm chọc chính mình là người hói đầu. Giả Tồn Phóng lại cảm thấy này hai người là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng chính mình là con quạ. Hắn cả giận nói, hai người người nào, như thế nào có thể tùy tiện xuất nhập không xã? Hắn gặp qua không ngừng một hồi, tự nhiên biết là chu Minh Dũ cùng mặc như này hai chiến sĩ thi đua, lúc này lại làm bộ không quen biết muốn nhục nhã hai người. chu Minh dũ lại ý bảo mặc như không thèm nhìn hắn, trực tiếp làm lơ, làm chính hắn kêu gào đi, mà là đối trương căn phát nói, thư ký, các đội trưởng đâu. trương căn phát trong lòng một cái kính mà kêu đừng để ý đến bọn họ, không cần phản ứng bọn họ, làm lơ bọn họ, làm cho bọn họ mất mặt không mặt mũi hào. Nhưng miệng lại không chịu chính mình khống chế mà chỉ chỉ một bên hội trường. Nơi đó đóng lại đâu? nói xong hắn lại cảm thấy thực rằng vui sướng khi người gặp họa mà cười cười dùng sức mà trừ một ngụm yên loại này thuốc lá chính là đặc nương có khí phái chiều lên phá lệ có bộ tịch mặc như xem hắn kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng nhịn không được nhắc nhở hắn trở lại hiện thực thư ký còn không có đêm đâu ngươi nhưng đừng trắng bạch ngày mộng a ngươi có phải hay không cảm thấy đem chúng ta đội trưởng nhốt lại ngươi liền đắc ý Người cũng không nghĩ đảng cùng chính phủ làm người đương cái này thư ký là đang làm gì, người ăn cái gì cơm, phân nơi nào công điểm, chẳng lẽ ngươi là muốn đi khác đại đội ăn cơm đương thư ký, không ở chúng ta thôn ăn. Không nói cái khác hiện tại tiên phong đại đội ăn cơm, nước ăn nhưng đều niết ở tay nàng. Chọc giận nàng đem giếng nước thủy đều rút cạn, suối nguồn dịch đi, người nhưng thật ra lại vui sướng khi người gặp họa một cái nhìn xem. Đến lúc đó tiên phong đại đội không có lương thực không có thủy ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn như thế nào nhảy nhót, ai tới giữa ngươi, ngươi đương ai thư ký. Thật đương ngươi trần trụi đít là có thể trời cao đâu. Cũng không sợ khó coi người. Trường căn phát nhưng thật ra bị nàng này muốn cười không cười biểu tình sợ tới mức một cái giật mình tổng cảm thấy nơi này có điểm sâu xa khó hiểu ý thứ, giống như đã bắt được chính mình trí Chí mạng nhược điểm giống nhau. hắn trong lòng tính toán chính mình con này đó nhược điểm bị chu thành trí nắm lấy có nặng lắm không muốn như thế nào như thế nào hóa giải từ từ thôi phát trùng đã đem tàn thuốc ném xuống đất dùng mũi chân hung hăng mà nghiền nát sau đó hướng tới chu minh Dũ cùng mạc như cười cười hai vị biệt lai vô dạng a mạc như hơi hơi mỉm cười rất tốt a chúng ta đại đội lại làm trại nuôi gà bảo chất bảo lượng hoàn thành công tiêu xã trứng gà nhiệm vụ còn có thể lấy trứng gà cấp nhà ăn cải thiện thức ăn đâu nàng thuận tiện liếc trương căn phát liếc mắt một cái về sau ngươi chờ xem rốt cuộc đừng nghĩ ăn miễn phí trứng gà trương căn phát theo bản năng run lập cập thôi phát trông ngoài cười nhưng trong không cười dưỡng nhiều như vậy gà đến ăn không ít lương thực đi ta nói các ngươi là chiến sĩ thi đua đến khởi đi đầu tác dụng a lương thực muốn trước nộp lên trên mới được không thể tự mình lưu lại ngươi nhưng đánh đổ đi mặc như không chút khách khí mà dỗi trở về thôi thư ký đây là phải cho ta hạ bộ đâu Vẫn là cảm thấy ta là ngốc từ hào lừa gạt, ta đã không ngốc chẳng lẽ ngươi không biết, vẫn là ngươi so ngốc từ còn ngốc đâu. Thôi phát chung tức giận đến sắc mặt tối sầm, chu Minh rũ cười cười, đối mặt như nói, đừng tức giận thôi thư ký tốt xấu cũng là ngươi nhà mẹ đẻ đại đội, nhận được chiếu cố nhạc phụ nhạc mẫu cũng đến khách khí điểm. Thôi thư ký chúng ta đại đội chạy nuôi gà. Không cần uy lương thực tất cả đều là chúng ta xuống ruộng lấy côn trùng có hại chính sách hảo bán trứng gà còn có thể lãnh thức ăn chăn nuôi căn bản không cần ăn trong đội lương thực. Tôi phát chung mặt hắc đến không thể lại hắc cười đến cũng không thể lạnh hơn gật gật đầu. Hảo có khả năng thập phần có khả năng. Hắn không nghĩ tới mới mấy ngày nay không thấy này hai người cư nhiên cùng chính mình gặp mặt thời điểm khí thế càng kiêu ngạo hai thành. Thượng một lần gặp mặt đại gia vẫn là hòa hòa khí khí, người hảo ta tốt lúc này đây gặp mặt ngốc ni nhi cư nhiên liền dám cùng chính mình cứng đối cứng chút nào không lưu tình. Nàng có cái gì dựa vào? Chẳng lẽ tìm được rồi cái gì đại chỗ dựa? Hắn tự nhiên đoán không được mặc như dựa vào rốt cuộc là cái gì cư nhiên cũng không có tiếp tục đối trọi gai gắt đi xuống, ngược lại cười cười chủ động kỳ hào. Hai vị không cần lo lắng, đều ở bên trong đâu, giao thuế lương liền không có việc gì. mặc như nói trương thư ký chúng ta đại đội mỗi năm đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ so với có chút đội sản xuất luôn là tìm lấy cớ không hiến lương cần phải tiên tiến đến nhiều người nếu là tiên tiến đại đội thư ký ngươi ngày thường nên nhiều suy nghĩ không cần cùng một ít lạc hậu phần tử thông đồng làm bậy nói xong nàng đối với giả tồn phóng hừ một tiếng lôi kéo chu minh dũ liền đi đối mặt loại này hổ giấy nếu ai rụt rè ai chiếc xui xèo Nàng chính là muốn túm túm đến làm cho bọn họ trong lòng run sợ mới hảo đâu. Hai người bọn họ đi hội trường bên kia nhìn nhìn quả nhiên là rất nhiều người đều ở trong phòng đâu. Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình mấy cái cũng ở trừ bỏ cửa có mấy cái dân binh gác những người khác đều không được tùy ý ra vào. Mặc như nhìn một người có chút quen mắt kia không phải Hồng Kỳ công xã dân binh liền trường Liễu Hồng đông sao. Phía trước hám Nhật Sơn chuyện này, hắn đi theo công xã phụ nữ chủ nhiệm Trang Oánh đi đi tìm nàng, đại gia cũng coi như nhận thức. sau lại nàng cùng chu minh dũ tới công xã cũng động tới quá rất nhiều lần mọi người đều có giao lưu nàng túm túm chu minh dũ hắn lập tức cùng liễu hồng đông chào hỏi liễu hồng đông nhìn đến hai người bọn họ lại đây phi thường nhiệt tình mà đi lên trước hai vị tới công xã làm việc a chu minh dũ nói liễu liền trường bọn yêm tới hỏi một chút sao lại thế này như thế nào đem bọn yêm bốn cái đội trưởng cấp chế chủ. Chúng ta đại đội chính vội vàng đánh giếng, gánh nước chống hạn đâu, này hoa màu mắt nhìn liền không được đâu. Liễu Hồng Đông nói, nhị vị đừng có gấp, không phải trễ chủ, là thư ký ở cùng chư vị cán bộ tâm sự đâu, khai động viên hiến lương đại hội, không phải khai phê đấu hội, nơi nào có thể tùy tiện bắt người đâu, đừng lo lắng a Mặc như một bộ hơi sợ bộ dáng Liễu liền trường, người không biết, vừa rồi ở bên ngoài, nghe thôi thư ký cùng giả thư ký nói, bọn yêm đội trưởng bị bắt lại, nói muốn tá ma giết lừa, sát công thần đâu. Chu Thành Chí chính là toàn huyện đệ nhất đội sản xuất đội trưởng, hàng năm tích cực hiến lương, hoàn thành công xã các hạng nhiệm vụ, nếu là còn bị bắt lại kia thật đúng là sát công thần đâu. Liễu Hồng Đông cả giận, như thế nào có thể như vậy nói hưu nói vượt bôi nhỏ công xã quả thực buồn cười. Mạc như ta cũng không tin ta nói liễu thư ký mới không phải bọn họ như vậy cán bộ đâu. Liễu hồng đông gật gật đầu. mặc như đồng chí nói được rất nhiều, liễu thư ký chờ công xã cán bộ một lòng vì nước vì dân, hiện tại chúng ta huyện cao tiến đại hạn thư ký nhóm thật là sầu trắng tóc a Năm trước đại luyện sắt thép sầu trắng một ít năm nay đại hạn hiến lương thiếu chút nữa toàn trắng. mặc như cười thầm, lúc này mới nơi nào đến nơi nào a người lúc này liền sầu trắng tóc kia về sau làm sao bây giờ nha. Liễu hồng đông làm cho bọn họ không cần lo lắng, hắn lãnh bọn họ đi phòng khách đợi chút. Có liễu hồng kỳ ở tự nhiên không phải khai phê đấu hội, hắn không giống tống Từ kiệt như vậy áp đặt mạnh bảo. Nhưng hắn cũng biết nếu một mặt giảng đạo lý dân chúng cũng không thích nghe, nếu là giảng đạo lý là có thể đem công mua lương lương thực dư giảng đi lên cũng không đến mức còn phải phái lớn nhỏ cán bộ như vậy nhiều tới tỏa trấn cơ sở. Cho nên Liễu Hồng Kỳ đơn giản liền thỉnh các đại đội cán bộ lưu lại ăn bữa cơm, làm công xã nhà ăn đem cơm đưa đến phòng họp tới, đại gia một bên ăn một bên nói. Không hiến mua lương liền ở chỗ này ở đi, công xã nhà ăn ăn nghèo đại gia cùng nhau chịu đói. Nếu muốn trở về, vậy giao lương thực đi. Tương Ngọc Đình lời nói thấm thía khuyên can mãi, khuyên giải an ủi này đó nòng cốt trường đội sản xuất nhóm. Chu Thành trí cuột tính tình đi lên, lấy ra trường ông trời mắt kiên cường nhi, không ăn, không nói tiếp một bộ bất cứ giá nào các người ái làm sao bây giờ làm sao bây giờ, lão tử không hầu hạ tư thế. Hắn là thật sinh khí, hắn vốn dĩ tính toán hảo hảo giao chính mình đội lương thực, bọn họ năm trước thời điểm liền dự bị thời gian ngắn nhỏ mạch loại thiếu, năm nay phải đem sở hữu tiểu mạch đều hiến mua lương. Nhưng cái này sẽ làm hắn nghẹn khuất thật sự tống từ kiệt cùng thôi phát trung kẻ sướng người họa kia tính tình, làm hắn cảm thấy đây là tưởng làm sự cố ý. Hắn thậm chí cảm thấy bọn họ đây là cố ý nhằm vào hắn. Tương Ngọc Đình xem hắn ôm cánh tay hắc mặt không chịu ăn cơm ngay cả ghế cũng không ngồi, mà là hướng góc tường một ngồi sổm, liền gác chỗ đó giận dỗi. Hắn miếng vải đen áo ngắn đầu vai cùng phía sau lưng tất cả đều là muộn vá. hơi hơi còng lưng ngắn mùn hoa dâm tóc hơi khúc mà dán ra đầu thượng so sớm nhất nhận thức thời điểm già nua rất nhiều chu đội trưởng chu thành Chí ở một tiếng Tương ngọc đình cười cười ở hắn bên người song song ngồi xổm xuống lấy ra chính mình chân quý nửa bao đại trước môn đưa cho chu thành trí chu đội trưởng tới chiều một chi giải giải lao chu thành trí lắc đầu thư ký tốt như vậy yên im nhưng chiều không dậy nổi Hắn tùy thân mang theo chính mình tàu thuốc cùng tàu hút thuốc bao, có thể nói này hai dạng so lão ba từ còn thân cận đâu. Tương Ngọc Đình cười nói, nếu ngươi không chiều ta cho ta tiết kiệm được cũng không phải là ta keo kiệt vậy ngươi cho ta nếm thử ngươi. Tương Ngọc Đình tiên nửa bao yên một năm đều chiều không xong, ngày thường chính mình có đôi khi mua nhất tiện nghi hàng rời thuốc lá, có đôi khi cũng mua thuốc lá sợi chính mình dùng giấy thuốc lá chiều. Chu Thành Trí do dự một chút đem tàu hút thuốc bao đưa qua đi Tương Ngọc Đình chính mình móc ra một chương tức khoan hai tức lớn lên trang giấy tới, mặt trên còn có bút chỉ tự vừa thấy chính là hài từ sách bài tập. Hắn không dự đoán được Tương Ngọc Đình một cái công xã thư ký còn dùng cái này, không cấm có chút động dung. Tương Ngọc Đình thuần thục mà từ mắt túi trong bao nhéo một dúm thuốc lá sợi ra tới, đặt ở chính mình trang giấy thượng đều đều mà giải một lưu, phóng tới cái mũi phía dưới người người. Ân không tồi, là Hảo Yên. Chu Thành Trí vẫn là năm trước tập thượng mua, lúc này mua không được. Hắn hiện tại trừ cũng là mặc như cùng Chu Minh Dũ thông qua khâu lỗi làm tới hào thuốc lá sợi, nhưng hắn là trường đội sản xuất đương nhiên biết tập thượng tình hình từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu chợ bị quan ở nông thôn tập thượng liền không có như vậy hảo yên. Nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng kia không phải chính mình và mặt phải bị con tin hỏi chính mình đầu cơ trục lợi. Hắn mới không như vậy ngốc đâu, hắn cũng thuận thế trang một tàu hút thuốc chính mình trường. Tương Ngọc Đình đồng dạng căn que diêm trước cấp chu thành trí điểm thượng nương cuối cùng về điểm này ngọn lửa cho chính mình điểm thượng cuối cùng thiếu chút nữa thiếu tay chạy nhanh đem que diêm ném. Hắn dùng sức hút một ngụm cười nói, không tồi, so thuốc lá có lực đầu. Hắn dùng tay nhéo nhéo chính mình kiên nửa bao đại trước môn. Không sợ ngươi chê cười, đây là đi huyện ủy mở họp nhân ra đưa ta, một sủy chính là hơn nửa năm, cũng liền lấy ra tới khoe khoang khoe khoang, chính mình chưa bao giờ chù, ngẫu nhiên có người trừ một chi, đến lúc này còn một nửa nhiều đâu. chu Thành Chí cười cười, Tương Ngọc Đình lại dùng sức hút một ngụ, nói kỳ thật hút thuốc chính là vì này để nhất khẩu kính nhi thuốc lá nhưng không bằng tàu hút thuốc hảo sử. Ta trước kia cũng có cái nó điếu, bàn tay trường, còn có ông nội của ta lưu lại nhị thước lớn lên sương mù dày đặc túi. Mấy năm trước ta còn dùng, đi huyện ủy mở họp bị chê cười, lãnh đạo nói cầm căn thuốc phiện túi kỳ cục không phù hợp tân chính phủ cán bộ hình tượng, làm ta không được trừ sửa trừ thuốc lá, lúc này mới sửa lại. Chợt vừa rời tàu hút thuốc cái kia không dễ chịu ngủ còn phải tích góp đỡ hiền đâu. Chu Thành Chí lại cười rộ lên, Tương Ngọc Đình lại nói, lại nói tiếp chúng ta vẫn là nghèo không đủ giàu có, nếu không cũng không đến mức mua không được hảo yên. Chúng ta đương cán bộ, liền nghĩ hảo hảo làm điểm thật sự, không nói những cái đó hư đầu ba não đồ vật, khiến cho dân chúng ăn no mặc ấm, còn có thể chịu điếu thuốc đỡ hiền giải giải lao, nữ nhân hài từ cũng có thể có điểm nước đường ngọt ngào miệng nhi. Chu thành chí xoạch xoạch mà hút thuốc mang, không nói tiếp. Tư Ngọc Đình thở dài, Chu đội trưởng, là chúng ta công tác không có làm hảo A cho các ngươi chịu khổ. Hắn như vậy một tá cảm tình bài chu thành trí lại có chút chịu không nổi, đặc biệt nghe tương ngọc đình thanh âm đều có chút ngạnh trụ bộ dáng hắn nói tương thư ký ngươi nhưng đừng nói như vậy, chúng ta không khổ hạnh phúc đâu. Trước kia Nhật Bản quỳ thử tới càn quét thời điểm, đừng nói ăn cơm no, liền sống yên ổn sinh hoạt đều không thể đủ. Hiện tại ít nhất chỉ cần có sức lực là có thể làm việc nhi, làm việc liền có cơm ăn, bọn im thấy đủ đâu, nhớ kỹ mao chủ tịch cùng đảng đối bọn im ân tình. Tư Ngọc Đình thấy hắn bắt đầu nói nhiều lên, liền cùng hắn trò chuyện quá khứ khổ nhật từ cuối cùng chuyện vừa truyền. Chu đội trưởng cũng không cần sinh khí, chính phủ không phải không nói đạo lý, chúng ta lâu lâu liền xuống nông thôn tuần tra, đối hoa màu thu hoạch cũng rõ ràng thật sự. Chu thành chí thái độ cũng đã hoàn toàn cùng mềm xuống dưới. Kia sao còn định như vậy số lượng? Chính phủ cũng có khó khăn A, hiện tại quốc tế tình thế không dung lạc quan, Âu Mỹ chủ nghĩa đế quốc đối chúng ta tiến hành các loại phong tỏa, Liên Xô hiện giờ lại cùng chúng ta nháo phiên, rút về bọn họ nhân viên nghiên cứu, chờ mặt yêu cầu chúng ta hoàn lại kháng chiến trong lúc nợ nần, chúng ta chỉ có lạc khẩn lưng quần dùng lương thực còn. Chúng ta nếu muốn hoàn toàn ở quốc tế thượng độc lập tự chủ, còn phải ở quốc tế thượng kéo giúp đỡ A. Cho nên, chính phủ cũng khó A, có khó xử A. Nghe hắn nói chính phủ có khó xử, liên xô lão đại ca đều trở mặt vô tình gia nhập chủ nghĩa đế quốc chèn ép quốc gia của ta đội ngũ chu thành trí ái quốc nhiệt tình chịu không nổi. Ta ngày hắn cái con khỉ nói xong hắn lập tức ý thức được không đúng, chạy nhanh xin lỗi, tương thư ký yêm nói bậy lời nói, ngươi đừng để ý. Tương Ngọc Đình cười cười, không ngại, không ngại, chúng ta đều là giống nhau. Người là nông dân là trường đội sản xuất vì đảng cùng nhân dân chồng cho chù bị lương thực ta là công xã cán bộ vì đảng cùng nhân dân chù bị lương thực vì nông dân chồng trọt giải quyết các loại khó khăn đây là chúng ta trước trách nơi các người yên tâm chúng ta nhất định sẽ hướng thượng cấp phản ánh đem chúng ta tình huống đúng sự thật hội báo nghe hắn nguyện ý đúng sự thật hội báo chu thành chí đám người nhẹ nhàng thở ra cũng đều sôi nổi nói nguyện ý đem sở hữu lúa mạch đều nộp lên trên duy trì quốc gia xây dựng chu thành trí tương thư ký bọn yêm không phải không giao lương thực bọn yêm là không có như vậy nhiều giao a bọn yêm chỉ cần có lương thực phụ ăn có thể lấp đầy bụng một năm không ăn một ngụm tế mặt cũng không gì chính là không thể làm khó người khác a tương ngọc đình liên tục gật đầu chúng ta hiểu hiểu các ngươi có tương ngọc đình từ giữa hòa giải không khí lại hài hòa lên chu thành trí đám người tỏ vẻ nguyện ý đem sở hữu lúa mạch trừ bỏ lưu đủ mạch loại bên ngoài đều nộp lên sở quản lương đến nỗi thu lương bọn họ cũng tỏ thái độ lưu đủ đồ ăn mặt khác cũng nguyện ý toàn bộ nộp lên trên bán lương thực dư chi viện quốc gia vượt qua cửa ải khó khăn biểu song thái liễu hồng kỳ cùng tương ngọc đình thực vừa lòng bảo đảm chỉ cần vượt qua năm nay cửa ải khó khăn năm sau liền sẽ cùng thượng cấp xin cấp cho xã viên nhóm bồi thường hạ thấp thuế nông nghiệp làm xã viên nhóm có thể chậm rãi chờ hội nghị thất đại môn mở ra thời điểm liễu hồng đông liền đi theo chu minh dũ cùng mặc như tiếp đón bọn họ đã mở họp xong Mạc Như cười nói, "Này sẽ cũng thật đủ lớn lên, còn làm công xã tiêu pha quản cơm." Bọn họ liền cùng nhau qua đi, vừa lúc nhìn đến Liễu Hồng Kỳ đám người ra tới. Hai người chạy nhanh tiến lên chào hỏi vấn an. Liễu Hồng Kỳ cười cười, nghe nói các ngươi tiên phong đại đội lại thiết lập trại nuôi gà, không tồi, đáng giá khen ngợi. mặc Như hai mắt sáng ngời, "Liễu thư ký có hay không phần thưởng a?" Tư Ngọc Đình đám người đi theo cười rộ lên. Trường căn phát chen qua tới tìm tồn tại cảm như thế nào nói chuyện đâu, không lớn không nhỏ, phần thưởng là khen thưởng nơi nào có chính mình muốn. Mặc như trường hắn một cái, ngươi mặt như thế nào như vậy đại a xem ngươi mới vừa rồi liền bị nhốt ở phòng họp thư cách đều không có, đã nói lên thư ký nhóm trong lòng gương sáng nhi, biết ngươi là cái chày gỗ. Tống từ kiệt tuy rằng bị Liễu Hồng Kỳ ngăn chặn, lại vẫn là không cam lòng. Hiện tại nhìn như giải quyết viên mãn vấn đề kỳ thật đâu, giải quyết cái rắm quy định đã định thuế nông nghiệp thu không lên liền tính đội sản xuất đem sở hữu lúa mạch giao thượng cũng còn kém một mảng lớn đâu chẳng lẽ liền như vậy tính thượng cấp liền xem số liệu ai quản ngươi tình huống như thế nào Ngươi đi giải thích ai biết ngươi là thật sự có khó khăn vẫn là khóc than rõ ràng năm trước mới vừa được mùa có cao sản lương thực năm nay sao có thể so năm trước kém đại nhảy vọt muốn chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản năm nay sao có thể so năm trước kém tuyệt đối không cho phép Nếu ai dám nói, dám thừa nhận năm nay lương thực sản lượng không bằng năm trước ai liền có hay không định đại nhảy vọt phủ định đường lối chung, phủ định ba mặt hồng kỳ, ai chính là thỏa thỏa hiểu phái. Cách mạng kèn sắp thổi lên, bọn họ cư nhiên còn ở nơi này hòa hợp êm thấm, như vậy là không được. Vì thế ở Chu thành chí đi đầu hạ đại gia lại sôi nổi tỏ vẻ hiến mua lương bán lương thực dư. Cũng bất quá là nói cái dễ nghe tất cả đều giao đi lên cũng không có năm trước một nửa nhiều còn nơi nào tới lương thực dư a Cứ như vậy, tiên phong đại đội đội 2 vẫn như cũ giao hồng kỳ công xã nhiều nhất lúa Mạch Thuế Lương, liền tính không có đạt tới dự định tiêu chuẩn, lại cũng là đệ nhất công xã nhanh nhanh dư khen ngợi, so khác đội sản xuất nhiều được 500 cân phân hóa học phiếu. Giao xong Thuế Lương, các đội sản xuất còn phải vội vàng đánh giếng, tưới ruộng, chống hạn, mắt nhìn lại muốn đi vào thu hoạch vụ thu. Nhưng lúc này khô hạn đến lợi hại hơn, rất nhiều đại đội bông, mùa xuân loại cao lương cùng cây gậy đều đã làm được kề bên chết héo, đại đội lạch ngòi đã không có thủy có thể dùng để tưới, lại không mưa thật sự liền phải làm chết. Mặc như tuy rằng không gian có giếng nước có thể hỗ trợ, nhưng cũng giới hạn trong chính mình đại đội phạm vi, lặng lẽ đi cấp nước giếng phóng thủy, buổi tối hỗ trợ tưới ruột, liền này đó cũng đủ nàng bận việc. Rốt cuộc Thiên Phong đại đội cũng có 1500 mẫu tà hữu thổ địa, mà nàng chỉ là một giới phàm nhân, tuy rằng có không gian nhưng trí nhớ cùng thời gian hữu hạn, buổi sáng đi lấy sâu, ban ngày còn phải làm khác, buổi tối lặng lẽ đi tưới vài mẫu đất này đã là nàng cực hạn, nhiều căn bản ăn không tiêu. Liền tính suối nguồn cũng chỉ có thể ở Tây Hà điểm một cái, nàng chính mình điểm ra tới không lo dùng, khuê nữ điểm ra tới, lấy nàng trước mắt năng lực cũng liền gánh nặng một cái, căn bản không có khả năng đi ngoại thôn điểm một cái khác có thể như vậy ngày đêm không ngừng lưu nước suối đại suối nguồn. Hơn nữa nàng cấp thiên phong đại đội điểm suối nguồn, cũng là chu thành chí dẫn người gánh nước tưới ruộng, cũng không có trông cậy vào nàng, nàng chỉ đi theo người nhà tưới ruộng bông mà thôi. Giống mặt khác thôn có chút hoàn toàn từ bỏ chỉ nằm ở nhà thở ngắn than dài chờ cứu tế, nàng càng không thể tiêu hao chính mình nguyên khí đi quản bọn họ. Cho nên, liền tính ngoại thôn khô hạn nghiêm trọng, hoa màu chết héo, nàng cũng không có thể ra sức căn bản không có năng lực đi trợ giúp mọi người. Hiện tại rất nhiều đại đội nước ăn đều thành vấn đề, trong thôn sở hữu giếng đều đã khô cạn không ra thủy, bọn họ chỉ có thể đi thôn ngoại vài dặm đường thậm chí mười mấy dặm lạch ngòi suối nguồn gánh nước ăn. Đã có chung quanh thôn đến tiên phong đại đội Tây Hà đi gánh nước ăn. Các đại đội cán bộ lại liên hợp tìm công xã thỉnh cầu giải quyết nạn hạn hán vấn đề. Thư ký, làm bọn im hiến lương, bọn im đem trong nhà lúa mạch một cái không lưu đều giao, hiện tại ông trời cũng không mưa, hoa màu muốn khô chết lại không khai áp phóng thủy thu lương cũng không thu. Mã vượng đập chứa nước mực nước thấp báo động trước, không có huyện ủy mệnh lệnh không thể phóng thủy, chúng ta đã hướng thượng cấp xin, chính chờ đợi phê chỉ thị Công xã cán bộ cũng cổ vũ đại gia, các hương thân, hiện tại đã không phải ngày mùa thời gian, muốn tổ chức xã viên nhóm tập trung tinh lực khai đào thâm giếng, tranh thủ mỗi cái đại đội đều có thể đánh ra suối nguồn tới. Chúng ta đào căn bản đào không ra, chúng ta đào ra cũng làm, tống từ kiệt thực không cao hứng, vậy tiếp tục đào, hướng càng sâu đi đào, nhân ra tiên phong đại đội như thế nào đánh ra như vậy đại suối nguồn tới, chẳng những có thể quản nước ăn còn có thể quản tưới ruộng đâu. các ngươi như thế nào không thể nếu muốn đều lười ở trên giường đất ăn cứu tế chính là không được không có mã vượng đập chứa nước như thế nào tới chẳng lẽ liền không trồng trọt không nước ăn sao muốn kiên trì tự lực cánh sinh cơm no áo ấm không khai áp phóng thủy các đại đội cũng chỉ có thể nghĩ cách đánh giếng muốn thâm đào giếng liền phải xin thuốc nổ trong lúc nhất thời toàn công xã lại nhấc lên đào giếng cao trào chi tiết thuốc nổ là đem kiếm hai lưỡi có người dùng hào tự nhiên liền có người dùng không tốt giả ra câu đánh giếng nổ chết hai xã viên. Còn có đinh gia trang đại nhân đào giếng, bọn nhỏ ở nhà kết quả có hài từ chơi que diêm khiến cho hỏa hoạn thiêu phòng ở, đống cỏ khô, lại bởi vì không có đồ thủy cứu hỏa, ước chừng thiêu có 10 tới ra. Khiến cho hỏa hoạn hài tử tính cả gia trưởng bị kéo lên phố ai đấu, bị đánh thành phần tử xấu, có ý định phóng hỏa phá hư xã hội chủ nghĩa xây dựng, có ý định phá hư đào giếng nước xây dựng. Trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo nghị luận sôi nổi. chương 198 một tuổi và thổ lộ, trường Thúy Hoa biết về sau cố ý làm Đinh Lan Anh về nhà mẹ đẻ nhìn xem có hay không chịu liên lụy, cũng may thiêu đến là thôn Tây Đầu, nàng nhà mẹ đẻ ở thôn Nam Đầu, không thiêu. Nhưng là trần kiến thiết lão bà Đinh Xuân Vinh nhà mẹ đẻ lại bị thiêu cái tinh quang, còn có Đinh Bà Tử một cái huynh đệ ra bị thiêu hai gian nhà ở. Bọn họ chạy đến tiên phong đại đội tới khóc sướt mướt mà cầu xin hỗ trợ. Trần Phúc Hải đương nhiên mặc kệ, hắn làm trần kiến thiết cùng Đinh Bà Từ ra chính mình giải quyết đi hỗ trợ hắn có thể cấp giả, nhưng là hắn nhưng không có cái kia năng lực giúp cái gì. Rốt cuộc lại không phải toàn bộ Đinh ra thôn tiêu, không tìm từng người đại đội hỗ trợ, tìm hắn làm gì. Đinh Xuân Vinh bị chụp tới lao động cải tạo đến bây giờ không trở về, trần kiến thiết tự nhiên không chịu quản, Đinh Bà Từ tuy rằng cùng Đinh Lan Anh một cái kính mà bộ nhà mẹ đẻ giao tình, nhưng là chính mình nhà mẹ đẻ bên kia có việc nhi nàng cũng sẽ không quản. Nàng còn ghi hận tuổi trẻ thời điểm cha mẹ buộc nàng lôi kéo huynh đệ, chính mình ra nghèo đến ăn không nổi cơm, chính mình như thử đói đến ngao ngao kêu còn buộc nàng đem lương thực đưa trở về cấp cháu trai ăn, hiện tại cha mẹ đã chết nhiều ít năm, nàng đều nửa thanh thân mình xuống mồ còn muốn cho nàng quản. Nàng thích lừa gạt người khác, chính mình cũng không phải là ngốc từ. Thần thích tới nàng nằm trên giường đất trang bệnh tỏ vẻ chính mình sắp không được rồi các ngươi tới vừa lúc chạy nhanh thấu tiền đưa ta đi huyện bệnh viện nhìn nhìn. Bởi vậy, nhà mẹ đẻ cháu trai nhóm lập tức giải tán, tự nhiên không chịu lại đến tìm nàng. Cũng may hiện tại đều nghèo, trong nhà cũng không có gì đáng giá, nhiều lắm rách nát đệm chăn không có, mùa hè cũng không lạnh tùy thiện đáp cái lều cũng có thể chắp vá một chút chậm rãi nghĩ cách dù sao sẽ không giống mùa đông như vậy, đông chết người. Này hết thải tự hồ cùng tiên phong đại đội thực xa xôi, xã viên nhóm vẫn như cũ mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, mỗi ngày bắt đầu làm việc vội cái không ngừng, cũng liền đồng ruộng hai đầu bờ ruộng sau khi ăn xong thổn thức một chút. Bảy tháng sơ năm lập thu, sớm muộn gì thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhưng buổi trưa nắng gắt cuối thu vẫn như cũ tàn sát bừa bãi, đặc biệt toàn bộ mùa hè không trời mưa, mùa thu liền phá lệ làm nhiệt. Lúc này đội sản xuất vẫn như cũ vội vàng tưới ruộng, ủ phân, chăm sóc đồng ruộng mùa hè, còn không có tiến vào thu hoạch vụ thu giai đoạn ít nhất phải đợi tiết sử thử mới có thể kéo ra thu hoạch vụ thu mở màn. Trường Thúy Hoa liền tưởng cấp tứ nhi tử đem việc hôn nhân định ra tới, như vậy thu hoạch vụ thu lúc sau nông nhàn thời điểm liền có thể thành thân. Chu Minh Lâm lại rất buồn bực bởi vì hám yến nhi cùng hắn chiến tranh lạnh. nàng phía trước buộc Chu Minh Lâm cùng người trong nhà ngả bài, nhưng Chu Minh Lâm bị Trương Thúy Hoa dỗi về sau, lăng là không lấy hết can đảm tới tiếp tục nói. Hám Yến Nhi dưới sự tức giận nói muốn tùy tiện tìm cá nhân gả rớt không hề chờ hắn, hai người lặp đi lặp lại lăn lộn. Sau lại nàng hồi hám ra đại đội thu hoạch vụ thu không chịu lại đến. Chu Minh Lâm cũng rốt cuộc lấy hết can đảm quyết định cuối cùng ngả bài. đương nhiên chính hắn không có cái kia dũng khí cùng Trương Thúy Hoa nói, cho nên hắn muốn tìm tiểu mũ hỗ trợ. Tuy rằng phía trước chu Minh Dũ làm hắn hảo hảo cùng nương nói không cần chọc lão nhân ra sinh khí tự hồ không nghĩ cùng làm việc xấu, nhưng chu Minh Lâm biết ở cái này trong nhà có thể cùng trương Thúy Hoa làm nũng cũng chỉ có tiểu ngũ. Hắn đi sường tạo giấy tìm chu Minh Dũ hỗ trợ. Tứ ca, ngươi là thật sự phi nàng không thể sao. chu Minh Dũ có điểm kỳ quái đâu, tứ ca rõ ràng là cái hũ nút như thế nào vô thanh vô tức mà liền chính mình tự do yêu đương lên. Chu Minh Lâm hơi hơi cúi đầu, mặt đỏ lên, chóp mũi đều chảy ra hãn tới. "Tiểu Ngũ, dù sao tứ ca tứ ca cần thiết muốn cưới nàng. Xem hắn kia tư thế, khen ngược giống làm ra cái gì đại sự tới giống nhau." Chu Minh Dũ Hồ nghi mà nhìn hắn một cái. "Tứ ca, ngươi không phải là hắn châm trước một chút phụng tử thành hôn nói như vậy tứ ca có thể hay không nghe hiểu?" chu minh lâm nhìn đệ đệ liếc mắt một cái thật đúng là không minh bạch sao lại thế này bất quá xem chu minh dũ kia biểu tình hắn đột nhiên minh bạch trong đỏ ý tứ một khuôn mặt trướng đến càng hồng chạy nhanh xua tay không không không đâu chu minh dũ nhẹ nhàng thở ra bất quá liền ngày đó buổi tối hắn cùng mặc như gặp được tới xem chỉ cần hám yến nhi thưởng phòng Trừng tứ ca cũng đỉnh không được tứ ca ngươi cùng nương đề qua sao nàng không đồng ý chu minh dũ cũng không có làm mai mối người kinh nghiệm a Chu Minh Lâm liền đem lúc trước Lý Quế Vân cầu hôn bị cự tuyệt chính là nói một chút. Chu Minh Dũ tứ ca kia không phải tam nương nương để sao cũng không phải ngươi. Chu Minh Lâm lại đem Hà Tiên cô làm mai, hắn nghe thấy muốn cùng nương nói thời điểm trương thúy hoa phản ứng nói cho Chu Minh Dũ tiểu ngũ ngươi giúp ta nhìn xem nương có phải hay không không đồng ý. Chu Minh Dũ nghe xong kia vài câu ta đã biết không được lăn, trong đầu vừa truyền liền biết sao lại thế này, thật đúng là không đồng ý, không trách tứ ca không hé răng, là nương chưa cho hắn cơ hội a Tứ ca nói cái gì, nương đều đã biết trực tiếp đồ trở về. Điểm này Chu Minh lâm lại là tự ngày ấy lúc sau tưởng thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Hắn muốn nói nương ta cùng Yến Nhi Hảo Trương Thúy Hoa nói đã biết hắn kê tiếp muốn nói. Nương ta tưởng cưới nàng, Trương Thúy Hoa đối chính là không được cuối cùng hắn tới một câu ta cần thiết muốn cưới nàng, nếu không liền Trương Thúy Hoa thực rớt khoát lăn. Cho nên hắn căn bản không có cơ hội để, sau lại thật nhiều thứ liền tính Trương Thúy Hoa nhàn dỗi, hắn cũng chưa dám mở miệng, thậm chí cũng không dám đến Trương Thúy Hoa trước mặt đi. Trương Thúy Hoa chừng mắt, hắn đều sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng Cho nên đến bây giờ hắn cũng không dám chính diện nói ra, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể tìm chu Minh dũ hỗ trợ. đây cũng là hám yến nhi phía trước cố ý vô tình cho hắn để kiến nghị tiểu ngũ ca không thể làm nàng tùy tiện gà cho người hắn nói chuyện thời điểm đầu lưỡi có chút thắt chu minh lâm mãn đầu óc đều là ôm hôn sơ soạng kia tự nhiên muốn cưới không cưới nói làm nàng như thế nào làm người hơn nữa hắn đều đối nàng như vậy cũng không thể lại cưới người khác nếu là nương không đồng ý hắn liền rốt cuộc liền thế nào hắn thật đúng là không biết hắn không thể thưởng được nơi đó thành tứ ca ta thử xem xem đi bất quá thật không cam đoan kết quả ngươi cũng biết nương nhận chuẩn chuyện này còn không có người có thể làm nàng thay đổi chủ ý đâu chu minh dũ xem tứ ca mấy ngày này là thật sự thực tiêu tủy dầu riêng xồm xoàm mặt đều không rảnh lo quát cả người gây một vòng làm đệ đệ hắn cũng không dám nói cái gì rốt cuộc chính mình cũng là nhan khống coi trọng ngốc ni một hai phải cưới trở về kia tứ ca cùng hám yến nhi hảo một hai phải cưới nàng cũng không tật xấu tiểu ngũ tứ ca đa tạ ngươi Chu Minh Lâm đỏ lên mặt lộ ra một tia cười tới. Chu Minh rũ cười khổ, ta cũng chỉ có thể tận lực, hắn đến tìm cái ngày lành cùng Trương Thúy Hoa rằng, nếu không không cam đoan có thể hay không Thế tứ Ca bị đánh đâu, nghĩ khi còn nhỏ Tứ Ca không thiếu Thế Nguyên chủ bị đánh, hắn giúp Thứ Ca cũng là hẳn là. Ngày mai 7 tháng sơ 7 là Chu Thất Thất một tuổi, Trương Thúy Hoa nói phải cho béo cháu gái quá một tuổi, Chu Minh rũ suy nghĩ chờ ngày đó quá xong một tuổi, buổi tối nói hẳn là không thôi. Chu Minh Dũ xem đã buổi thiên, hắn quyết định đi tìm Tức Phụ Nhi thương lượng một chút, nàng gần nhất buổi sáng đi lấy sâu buổi tối tưới bông, ban ngày cơ bản đều ở trại nuôi gà bận việc. Không đợi đi đến trại nuôi gà, hắn nghe thấy một trận gà bay chó sủa, biết là hắn khuê nữ lại ở chơi huy phong đâu. Hắn đi đến rào che bên cạnh, liền nhìn đến hắn vừa đi vững chắc khuê nữ ăn mặc một cái chất nhiễm màu xanh lục hồng nhạt giao nhau tiểu váy, mang đỉnh đầu tiểu mũ rơm, mũ rơm thượng cắm các màu hoa dại, chân mang một đôi màu đỏ tiểu dài vải. lúc này nàng một tay túm dây thừng một tay chống can nhi can nhi là chu thành liêm đưa nàng bởi vì nàng xem lão ba tử đi đường chống can rất tò mò nghe mặc như nói lão nhân ra đi đường không xong yêu cầu can nhi nàng liền cũng lảo đảo vài bước tỏ vẻ chính mình yêu cầu một cây can nhi dây thừng cuối buộc một cái choai choai màu vàng chó si ba một con hắc hồng kim hoàng giao nhau gà trống một người một cầu một gà trống đang ở đuổi theo những cái đó đáng thương gà mái Gà mái đám gà con bị truy đến thì thầm, sợ tới mức tán loạn. chu thất thất cao hứng đến cười ha ha, cùng thường thắng tướng quân giống nhau thét to. Bát bát cầu cầu giá. Bát bát là kia chỉ hoàng cầu, cầu cầu là cừu cừu, kia chỉ gà trống. Bát bát là mặc như cùng khâu lỗi mang theo chu thất thất đi hạ trang đưa trứng gà thời điểm phải về tới, lý nông giang ra ba kéo xuống nhãi con, tổng cộng 5 con, đã chết ba cái sống hạ 2 chỉ. Mặc như liền phải một con mang về tới đặt ở trại nuôi gà. không nghĩ tới lại thành chu thất thất món đồ chơi, cả ngày học lão nông thuần gia súc. Chu Minh Dũ cảm thấy có điểm cay mắt, có điểm không quen biết chính mình khuê nữ tổng cảm thấy khuê nữ có phải hay không bị người thay đổi, trước kia nhiều ngoan, nhiều văn tĩnh, nhiều nguyễn manh a, hiện tại như thế nào lập tức biến thành thôn nhỏ muội. Khuê nữ, Chu Minh Dũ hô một tiếng. Chu thất thất quay đầu nhìn đến hắn, lập tức một túm dây thừng. Liệt liệt ngón cái thô can thuận tiện chỉ qua đi. liệt liệt là đuổi nghiêu thuật ngữ quẹo trái quẹo phải chính là kéo kéo chu thất thất đi theo xuống đất mưa rầm thấm đất cũng học được này một bộ chu bồi cơ còn chủ động giúp nàng biên tiểu hàm thiếc và dây cương bộ cầu bộ gà trống dù sao cũng không ai ước thúc nàng nàng mừng rỡ gà bay chó sùa cha chu thất thất ngưỡng đỏ bừng khuôn mặt hướng tới chu minh dũng ngọt ngào cười chu minh dũng muốn ôm nàng xem trên người nàng dính lông gà cỏ khô chạy nhanh cho nàng nhặt sạch sẽ ta đi tìm ngơi nương nói chuyện Chu thất thất dùng can thế hắn chỉ dẫn phương hướng. Ốp, bên kia mặc như trên đầu bao xuống tay khăn, đang cùng giả tuệ phương mấy cái nói điều chỉnh gà thức ăn chăn nuôi chuyện này đâu. Nhìn đến hắn, mặc như liền tới đây. Tiểu ngũ ca, giấy sưởng vội xong rồi a. Gần nhất bọn họ để cao tạo giấy kỹ thuật mở rộng sinh sản quy mô yêu cầu hắn ở nơi đó giúp đỡ sờ soạn một thời gian. Chu Minh rũ lôi kéo mặc như tay. Tức phụ nhi ta cùng ngươi nói điểm chuyện này. hai người hướng yên lặng điểm đi qua đi miễn cho bị người nghe thấy chu thất thất ở một bên thấy lập tức ném xuống hai đầu tọa giá chống chính mình can cùng qua đi hai người nhìn thoáng qua tập tĩnh đi tới tiểu khuê nữ cũng không biết nàng muốn làm chi cũng không có để ý chu minh dũ liền đem thứ ca chuyện này nói một chút mạc như hơi hơi nhíu mày tiểu ngũ ca chúng ta có phải hay không tốt nhất đừng động chu minh dũ ta cũng không nghĩ quản bất quá ngươi xem thứ ca tiểu tụy tấm tắc quái đáng thương Mặc như nói kia hắn là nhận chuẩn hám yến nhi bái. Muốn nói hám yến nhi lớn lên tuấn, sẽ hống người, lại sẽ liêu hán từ chu Minh lâm thích nàng cũng thực bình thường, nhưng nàng tổng cảm thấy có chút phạm cách ứng, chỉ là hiện tại hai người lưỡng tình tương duyệt nàng không nghĩ trộn lẫn. chu Minh dũ ta nhìn thứ ca là rơi vào đi phi cưới không thể, lại không dám cùng nương ngả bài cứng đối cứng, cấp đến độ không chiêu không chiêu mới tìm ta. Kia nếu không ngươi ngày mai hào hào cùng nương nói chuyện. Cũng chỉ có thể như vậy. hai người thu thập một chút mang nữ nhi đi về trước ăn cơm chu thất thất lại không chịu buông chính mình hai tọa giá tưởng đem bát bát cùng cừu cừu mang về nhà mặc như khuyên nàng thất thất cầu cầu phải bảo vệ trại gà miễn cho có chồn cùng chuột tới ăn trộm gà nếu là đem tiểu kê cắn chết nhiều đáng thương a chu thất thất hai mắt sáng ngời trồn là cái gì nàng buông ra bát bát lại còn túm gà trống mặc như thất thất gà trống cũng muốn ở chỗ này bảo hộ gà mái chu minh dũ bổ sung tựa như ba ba bảo hộ mụ mụ giống nhau chu thất thất xem hắn cười hắc hắc nâng lên ngón trỏ điểm điểm mũi chu minh dũ khuê nữ chẳng lẽ ba ba không thể bảo hộ mụ mụ cùng ngươi sao chu minh dũ cảm giác thân là trưởng vô cùng ba ba tôn nghiêm đã chịu khiêu khích chu thất thất liền tỏ vẻ muốn kỵ đại mã chu minh dũ đem nữ nhi đặt tại chính mình trên cổ khuê nữ người phải nhớ kỹ a trên thế giới tốt nhất nam nhân chính là ba ba lớn lên cũng muốn nhớ kỹ chu thất thất kéo lỗ tay hắn giá giá chu minh dũ chỉ phải chạy lên còn phải phối hợp nữ như kéo kéo liệt liệt khẩu lệnh hắn hạnh phúc lại bất đắc dĩ mà cùng mặc như có khuê nữ ta sao biến thành gia súc đâu mặc như thẳng giận hắn tiểu ngũ ca ngươi liền quán nàng đi nàng cùng ta cũng không dám như vậy Chu thất thất khi dễ nàng ba, lấy lòng nàng mẹ suốt ngày liền sẽ ôm nàng mụ mụ của ngoa ngoa, mỹ mỹ đát thân thân hào mụ mụ hào nương nương. Ngày hôm sau 7 tháng sơ 7 hiện tại cũng không có bái nguyệt Tết khất xào hoạt động, một tuổi tự nhiên cũng không có trước kia những cái đó chú ý. Kỳ thật hài từ quá một tuổi, giống nhau chính là mỗi nương ông ngoại cô cô cữu cữu, gì đám người lại đây, nhưng là chú thất thất không có cô, gì, mỗi nhà mẹ đẻ lại không như vậy tự do, bọn họ phòng trừng không ai sẽ tới cửa. Rốt cuộc hiện tại đều đội sản xuất, xã viên nhóm bắt đầu làm việc tránh công điểm, thỉnh một ngày già liền chậm trễ một ngày công điểm, thân thích nhóm giống nhau không tùy ý đi lại. Hơn nữ hiện tại đều ăn tin trong nhà không có lương thực chính mình bổn ra cũng không cần thiết mời khách. Chỉ là Trương Thúy Hoa nghĩ thất thất là đại tiên khuê nữ tổng phải có điểm không giống nhau mới được liền tính không chọn đồ vật đoán tương lai không mời khách chính mình ra cũng làm điểm ăn ngon náo nhiệt một chút. Nàng tự mình cấp chu thất thất cán một chén lớn mì trường thọ trừ bỏ nhà ăn đánh đồ ăn còn làm đinh lan anh dùng dầu chiên một tiểu bồn nhộng ve, làm xào một chén đậu phộng lại ngao đường tưới thượng làm một cái đường lăn đậu phộng, lại xào một chậu rau hẹ xào trứng gà, một đại bồn nấm mỡ heo canh, một tô bự tỏi giã cà tím. Người nhà vừa thấy đều sôi nổi nói đây là muốn ăn Tết. Trừ bỏ lúc này thịt không hào mua, gà không tha sát này đốn cũng thật không tồi. Như vậy một đại bồn trứng gà đâu, dùng dầu phộng xào đến kim hoàng sắc bên trong màu xanh lục rau hẹ điểm xuyết thật là sắc hương vị đều đầy đủ. Hiện tại tiên phong đại đội tổ chức trại nuôi gà có mặc như tập thể nuôi nấng, sở hữu gà mái đều thực có thể biểu hiện đẻ trứng phi thường cần mẫn. Trừ bỏ giao nhiệm vụ chính là mặc như, nàng cầm một bộ phận cùng chu Minh rũ đi đưa cho khâu lỗi đầu cơ trục lợi, dư lại liền lưu tại trong không gian nhà mình ăn. Chu thất thất mỗi ngày có hai cái trứng gà, mặt khác hài từ cách mấy ngày cũng có thể ăn cái trứng gà, lại cách mấy ngày cũng cấp người trong nhà cải thiện một chút. Đến nỗi rau dưa, đều là mặc như cùng Chu Minh Dũ ở Bắc phòng trong viện loại có không gian thêm vào, này đó rau dưa lớn lên phá lệ hào. Trừ bỏ nhà nàng, thật đúng là tìm không ra đệ nhị ra có thể chính mình trồng rau ăn. Nhà ăn tuy rằng cũng có đồ ăn, hơn phân nửa đều là kết quả nhiều điếu dưa, dưa trời, dây bầu, nào có nàng vườn rau trồng loại như vậy phong phú, người khác không biết nhiều hâm mộ nhà bọn họ mỗi ngày có thể thêm cơm đâu. Không cho phép xã viên chính mình bốc khói, đương nhiên không được đại đội cán bộ dân binh nhìn đến đó là không cho. Này cũng xem các đại đội tình huống, đại đội cán bộ chấp hành lực độ như thế nào, hiện giờ tiên phong đại đội trương căn phát nơi nào còn có địa vị A. chị bảo chủ nhiệm lại là Chu Thành Minh, hắn là chỉ cần không có thổ phỉ cường đạo ăn trộm, liền tính hết thầy bình an, bốc khói nấu chút nước uống, nấu gọi món ăn canh ăn, căn bản không cần hắn, cái này chị bảo chủ nhiệm đi quản. Chu Minh Quang cười nói, "Nương, này một đại bồn trứng gà, đến nhiều ít cái a." Đột nhiên hào phóng như vậy, hắn có điểm không thói quen a. Trương Thúy Hoa chừng hắn một cái, "Ngươi nương ta cũng sẽ không hạ trứng gà, ngươi hỏi ta?" Đây đều là tiểu ngũ thức phụ nhi công lao, nàng quản trại nuôi gà kiếm lời trứng gà cấp chúng ta cái thiện đều nhớ kỹ điểm, đừng quang biết ăn, ăn không đi tâm. Trường cú lập tức phủng bụng thò qua tới, lấy lòng nói, nương còn còn nấm lều lớn cùng trong viện đồ ăn ít nhiều ni nhi, nhà chúng ta có thể mỗi ngày thêm cơm ăn đến no no, này tiểu nhật từ quá đến thật đương hảo, khắp nơi thôn không có không hâm mộ đâu. Trường thúy hoa các ngươi biết liền hào. Ăn cơm tự nhiên còn muốn bẻ một nửa, cũng may hạ thu thời kỳ trong nhà đồ ăn nhiều, ăn ít khối bánh bột ngô cũng không chậm trễ ăn no cho nên ai cũng không có ý kiến, đều chủ động lưu một nửa đặt ở Trương Thúy Hoa cái kia tiểu khai đan. Bất quá đến nay cũng không ai minh bạch Trương Thúy Hoa rốt cuộc muốn làm gì, đơn giản cũng không đi đoán, ai có thể đoán được nàng tâm tư A. Thường yêu nhất con út đều có thể cưới cái ngốc tử trở về, lúc ấy người trong nhà không biết nhiều buồn bực đâu. sự thật chứng minh đường ánh mắt là thập phần cao xa ngốc từ tức phụ biến hảo thành chiến sĩ thi đua cái này ai có thể nghĩ đến cho nên nàng nói gì làm theo chính là dù sao cũng không nghĩ ra trường thúy hoa cùng chu lão hán đều thân thiết mà cấp chu thất thất nói chúc phúc nói nhi còn lấy ra một cái tơ hồng biên khang hy thông bảo tới làm mặc như cấp treo ở đầu giường đất thượng người một nhà chính vô cùng cao hứng mà ăn cơm đâu nghe thấy bên ngoài có người kêu minh vũ ca nhà ngươi tới khách nhân tới sau đó liền nhìn đến triệu hỷ lâm lãnh một thiếu niên đi vào tới trường cú theo bản năng liền tưởng này triệu hỷ lâm sẽ không tiếp hắn ca ca ban nghĩ đến cọ ăn cọ uống đi triệu hỷ đông đều từ nhà hắn biến mất một năm rưỡi không thấy đâu ngay sau đó nàng liền nhìn đến triệu hỷ lâm phía sau cái kia thanh tuấn thiếu niên ai nha ta nương a đây là nơi nào tới tuấn hải từ a như thế nào như vậy tuấn a Mạc ứng dập chính là cái hiếm thấy xinh đẹp hài tử, so nữ hài tử đều xinh đẹp vài phần, nhưng thiếu niên này không phải một đường xinh đẹp, mà là một loại làm người cảm thấy lại lãnh lại tuấn đẹp thật là lãnh khốc đến cao không thể phản a Lại cài cúc hoa kẹp một đại chiếc đũa trứng gà rớt ở trên bàn. Wow, hảo tuấn ca ca Lan tử nhi lại bắt đầu ăn ngón tay. Chu thất thất đang ngồi ở trương thúy hoa trong lòng ngực ăn mì sợi đâu, các nàng ngồi chính là chính bác thượng vị, vừa nhấc mắt liền nhìn đến tiến vào mạc ứng đường Quạch một tiếng, nàng đem một đại can mì sợi hít vào trong miệng, múa may tiểu béo tay. Cầu cầu, Mạc Như, chu Minh Dũ cùng Mạc Như đứng dậy nghênh đi ra ngoài, kinh hỉ nói ứng đường như thế nào tới rồi. Cha mẹ hảo đi, Mạc ứng đường trong tay sách theo một con bạch cành liễu tiểu giỏ, tóc ướt dầm dề cùng mới vừa tẩy quá giống nhau, hắn đem tiểu giỏ đưa cho Mạc Như cười cười. Đều hảo đâu cha đi bên ngoài cấp đội sản xuất thuần gia súc nương để cho ta tới cấp cháu ngoại đưa giỏ. Cháu ngoại quá một tuổi, mỗ nương ông ngoại đưa giỏ, đây là địa phương tập tục giỏ giống nhau trang trứng gà, bánh trái, mì sợi, gạo cây linh tinh, lại phóng một kiện mỡ mỡ phùng tiểu áo bông. Chú thất thất hiện tại không có mỡ tự nhiên chính là mẫu nương dốc hết sức xử lý, một kiện tiểu áo bông, mấy cây bạch diện bánh trái, một chén nhỏ vàng tươi gạo kê. Mạc như là mà ứng đường chạy nhanh qua đi cùng người nhà tiếp đón, sau đó ngồi xuống ăn cơm. chu Minh Dũ tiếp đón Triệu Hỷ Lâm, bắt một phen đường đậu phộng cảm tạ hắn đem người cấp lãnh lại đây, hắn tự nhiên không biết Triệu Hỷ Lâm là nhìn mạc ứng đường lớn lên đẹp chủ động đi theo lại đây. Triệu Hỷ Lâm do dự một chút trông quy không nhịn xuống kia thơm ngọt hơi thở đôi tay tiếp nhận đi. Cảm ơn Minh Dũ ca, hắn cũng không có lại lưu lại chạy nhanh cáo từ chạy ra đi. Đối với mạc ứng đường đã đến, nhà họ chua thật cao hứng. đặc biệt là trương thúy hoa nhìn này tuấn Hải tử thật là càng xem càng hiếm lạ nguyên bản ngốc ni nhi liền đủ tuấn cho nên hồng lý tử mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn chúng một hai phải cưới trở về không nghĩ tới mặc xa này nam nhân so nữ nhân còn tuấn trương thúy hoa cùng chu lão hán cười nói ai nha chúng ta sao không cái khuê nữa a trương Cú tưởng nói nhà ta có vài cái mụi từ a chính là không dám nói ra Mạc Như cầm chính mình khăn mặt cấp đệ đệ, làm hắn lau lau tóc phòng trừng trên đường đi được cấp ra một thân hãn, còn đi trong sông rửa rửa. Chu thất thất duỗi béo cánh tay, cầu cầu ôm, còn đem chính mình mì sợi cấp cứu cựu ăn. Cốc Hoa đối Mạc Như nói, "Nương nương, thất muội muội chỉ làm tuấn người ôm, như vậy được không a?" trong thôn không ít người đều bị chu thất thất cấp phán đoán quá xấu vẫn là giống nhau người bình thường nàng không phản kháng người ôm một cái đậu đậu cũng không cái gọi là nhưng là xấu liền không thể tiếp thu nếu muốn ôm đó là tuyệt đối không được lại cứ tất cả mọi người hiếm lạ chu thất thất lớn lên tuấn đáng yêu ai nhìn đều tưởng đậu đậu ôm một cái ngày hôm qua chu minh quân nhìn đến còn nói nhưng hiếm lạ muốn ôm ôm kết quả bị chu thất thất ghét bỏ mà phiên cái đại bạch mắt. Đương nhiên, thấy Tuấn, nàng liền sẽ chủ động làm nhân ra ôm một cái tỷ như mấy cái cữu cữu, lấy đại cữu nhất gì. Chu Minh Dũ đem nàng tiếp nhận đi. cữu cữu ăn cơm đâu? Ăn cơm xong, còn muốn nghỉ trưa Chu lão hán làm hướng lá trà cấp tiểu thông ra uống. Mà ứng đường, đại gia không cần bận việc ta một lát liền đến trở về quá trưa nhi còn phải bắt đầu làm việc đâu. kia lá trà kỳ thật vẫn là năm trước Mạc Như đến đâu, Mạc Như làm cho bọn họ hằng ngày uống sạch nói gác lâu liền trần đến không thể uống lên, chu lão hán nơi nào bỏ được. Cấp chu thành chí một nửa, hiện tại trong nhà còn có hơn một nửa đâu. Mạc Như liền hỏi hắn trong nhà như thế nào, Mạc ứng đường lời nói không nhiều lắm, nhưng là hỏi cái gì cũng có thể dăm ba câu nói đến nàng muốn biết. Bọn họ mặc ra câu còn hào, cũng không có khô hạn thôi phát trung thậm chí còn cấp phụ cận đại đội bán thủy đâu. Bọn họ cha mạc thuộc kiệt hiện tại lại vội lên, muốn đi kia một mảnh đại đội truyền động, cấp gia xúc chữa bệnh, thuần luyện gia xúc thu hoạch vụ thu cũng rất vội. Bất quá phúc lợi không tồi, trừ bỏ có công xã trợ cấp các đại đội mỗi lần cũng cấp điểm thức ăn, lần trước được một gáo bột mì, một tiểu túi gạo kê, một khối vải lẻ. Bọn họ nương liền cấp chu thất thất làm một kiện tiểu áo bông, trưng mấy cái bạch diện bánh trái. Mặt khác ông ngoại còn cấp chu thất thất năm mao tiền tiền mừng tuổi. Bởi vì là cho chú thất thất một tuổi lễ vật, loại này lễ vật giống nhau là không nhún nhường, Trương Thúy Hoa làm mặc như chính mình thu. Trương Thúy Hoa bồi thường 10 cái trứng gà, bởi vì Mạc ứng đường còn phải đi về bắt đầu làm việc, Trương Thúy Hoa cũng không lưu hắn nhiều ngồi, làm mặc như dẫn hắn đi bác phòng trong viện đào gọi món ăn mang về cấp thông gia thêm cơm. Mạc ứng đường nhìn hoa hồng diệp thúy cành lá cao vút hàng rào cây xanh, bên cạnh còn có một vòng kim hoàng sắc hoa hướng dương sán lạn lóa mắt trong viện trình tề tươi tốt luống rau quả lớn trồng chất đá cuội đá vụn phô thành dũng lộ tuy rằng cũng là nhà tranh, lại tràn ngập ấm áp pháo hoa khí. Hắn thật lâu nói không ra lời tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng thật có khả năng a Mạc ứng dập hỏi ca, nhà ăn còn làm khó dễ ta cha mẹ không? Mạc ứng đường, thôi công hội cút đi, người khác cũng không dám. Mạc ứng dập hắc hắc cười nói, tỷ tỷ bang kia lập tức thật là đã ghiền, ha ha. Mạc như uy, ngươi không cần chửi bới ta, tỷ tỷ ta ôn nhu hiền huệ, nơi nào có như vậy hung hãn. Nga tiểu ngũ ca, chu Minh dũ ha ha cười, xách theo một cái sọt hỗ trợ lộng đồ ăn. Các loại rau dưa trang một sọt, mạc như lại cấp lấy 20 cái hàm trứng gà, đều là nàng chính mình im, lại tác thượng một tiểu bố bao muối. Mạc ứng đường tỷ tỷ phu ta lấy không được nhiều như vậy. mạc như nói không có liền này đó mạc ứng đường uống lên chén nước liền cáo từ trở về mấy người đưa hắn đến giao lộ mạc ứng đường nhìn đệ đệ liếc mắt một cái mạc ứng dập lập tức nói ta hào hào nghe tì tì lời nói hào hảo đọc sách tuyệt đối không đợi lời biếng mạc ứng đường liền không để ý tới hắn làm cho bọn họ dừng bước chu thất thất cười đến mắt to nheo lại tới cầu cầu ôm một cái chu minh dũ chẳng lẽ cha ngươi lớn lên không đủ soái sao Mạc ứng đường lắc lắc chu thất thất tiểu béo chào chào, do dự một chút đối mạc như nói, tỷ quá chút thời gian trong huyện phái người xuống dưới chiêu nghĩa vụ binh ta muốn đi thử xem. Hắn nguyên bản không nghĩ nói, bất quá lại cảm thấy hẳn là nói cho tỷ tỷ biết. Mạc như nhìn hắn, đại đệ, ngươi mới 15 tuổi mụ, không đến tuổi đâu. chu Minh Dũ gật gật đầu, ít nhất muốn 16 một tuổi mới được đâu. Mạc ứng đường, tỷ phu ngươi xem ta giống không giống 16 tuổi. Mạc ứng dập ca, nhị ca đều biết nhân gia chiêu binh muốn xem sổ hộ khẩu, người lừa gạt ai a chu Minh dũ cười nói, nhân gia thu không thu, người đi thử thử cũng không phạm pháp như vậy quá hai năm lại đi cũng càng có nắm chắc. mặc như có tâm không cho hắn đi, lại cũng không dám nói cái gì, nàng biết mạc ứng đường tâm tư cái này đại đệ tuy rằng cùng nhị đệ giống nhau không thích nói chuyện, nhưng hắn cùng nhị đệ đơn thuần không so đo không giống nhau, hắn trong lòng trang chuyện này đâu. Lúc này quốc tế quốc nội hoàn cảnh cũng không yên ổn, tham gia quân ngũ là muốn đánh giặc cũng không giống sau lại mấy năm như vậy thoải mái, nhưng nàng khuyên không ra khẩu. Đại đệ đã đem chính hắn trở thành một cái có thể đương ra làm chủ nam nhân, hắn có chính mình nhân sinh theo đuổi cùng mục tiêu. Nàng gật gật đầu, hành, ngươi đi thử thử đi, mà ứng đường sách theo sọt đi rồi trong chốc lát dừng lại bước chân quay đầu lại. Lúc này thời tiết sáng sủa không khí tươi mát tầm nhìn phi thường hảo không có che đậy vật liếc mắt một cái có thể xem rất xa hắn thấy thì thì đám người còn ở nơi đó nhìn theo hắn không cấm ngực nóng lên hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay chu thất thất vốn dĩ nhìn đẹp cữu cứu cũng không quay đầu lại mà đi xa cái kia không vui bĩu môi ôm cánh tay hừ lúc này nhìn đến hắn quay đầu lại vẫy tay lập tức tiêm máu gà giống nhau huy tiểu béo tay thấy thấy trông thấy chờ mà ứng đường đi xa nhìn không thấy nàng cảm thấy hào mất mát a chu minh dũ tới ba ba khiêng ngươi Chu thất thất lập tức ôm cổ hắn, ngọt ngào mà kêu, ba ba hào. Lần này từ cấp Chu Minh Dũ Tứ Nhi mặt mày hớn hở. Điễn đi đại ca, Mạc ứng dập liền trở về tìm nê đàn nhi cùng nhau đi học. Chu Minh Dũ tắc khiêng khuê nữ, đối Mạc như nói, chúng ta thỉnh nương đi chạy nuôi gà chỉ điểm chỉ điểm. Mạc như biết hắn ý tứ, liền cười cười. Đi, hai người khiêng khuê nữ về nhà, vừa lúc đụng tới trương thúy hoa muốn ra cửa. Hỏi một chút bạc ứng đường đã đi rồi, Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Thật là cái hảo hài tử, hiểu chuyện bà thông gia khổ tận cam lai, like, cuộc sống này sẽ càng ngày càng tốt. Nói chuyện phiếm vài câu, Trương Thúy Hoa xem này một nhà ba người đi theo chính mình làm gì đâu. chu Minh Dũ lập tức nói, nương, chạy nuôi gà thỉnh ngươi đi chỉ điểm chỉ điểm. Trương Thúy Hoa, đừng hống ta có đại tiên còn dùng ta chỉ huy. Sợ là trồn cấp gà chúc Tết đi. ta xem qua, hào thật sự không cần ta chỉ điểm các ngươi vội đi thôi, ta đi nhà ăn an bài buổi tối cơm. nàng cư nhiên không thượng câu. chu minh vũ nóng nảy còn tưởng lừa dối một chút tìm cơ hội cùng nàng nói tứ ca chuyện này đâu. không đợi mặc như nói chuyện, chu thất thất hướng tới trương thúy hoa duỗi tay nhỏ. mama vừa nghe đại béo cháu gái kêu chính mình trương thúy hoa tâm liền hóa vội vàng vui sướng hài lòng mà đem chu thất thất ôm qua đi. ai nha ta đại bầy càng ngày càng tuấn đâu. chu thất thất ôm trường thúy hoa cổ ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái ma ma tuấn trường thúy hoa ha ha cười rộ lên tự nhiên mà vậy mà đi theo vợ chồng son hướng trại nuôi gà đi tham quan thêm chỉ điểm chung quanh nhìn xem cũng không có gì hảo chỉ điểm trương thúy hoa cảm thấy này vợ chồng son là tìm chính mình khoe khoang liền rất phối hợp mà ra sức khen một hồi chu minh dũ xem hắn nương càng ngày càng tứ nhi cảm thấy hòa hậu không sai biệt lắm liền thỉnh hắn nương đi phòng nghỉ uống nước nghỉ ngơi một chút chân chu minh dũ ấp ủ một chút kết quả không đợi hai người bọn họ mở miệng đâu chu thất thất đối trương thúy hoa nói ma tế đại sao sao phi nàng một bên nói tay nhỏ một bên trên dưới phành phạch làm bay lượn chẳng mặc như cùng chu minh dũ nga đây là có ý thứ gì làm gì đâu trương thúy hoa cương nhiên nháy mắt đã hiểu mặt lập tức kéo xuống tới không biết xấu hổ chu thất thất gật gật đầu phốc muốn mặt nàng nói chuyện còn không có như vậy nhanh nhẹn tuy rằng sẽ phát âm không ít lại liền không đứng dậy ngược lại càng có lực đổ. tổ tôn hai ở nơi đó phun nửa ngày vợ chồng son hai hai mặt nhìn nhau đây là chuyện gì nhi a trường thúy hoa không đối mặt như ném sắc mặt đối nhi tử lại không chậm trễ chừng mắt nhìn chu minh rũ liếc mắt một cái ai giao uy hồng lý tử ngươi chừng nào thì đương hồng nương lạc Chúng ta đại đội còn không có nam nhân có bổn sự này đâu, ngươi chung quay đầu lại cùng đại đội thét to thét to, về sau làm ngươi đương hồng nương. Chu Minh Dũ gãi gãi đầu, lung túng nói, nương ngươi đừng nóng giận, ngươi xem im tứ ca héo ba đến không ra gì, chúng ta cũng không thể nhìn hắn tiều tụy đi xuống đi. Trường Thúy Hoa cười lạnh ta còn không biết hắn có bổn sự này đâu, phải vì một cái hồ ly tinh cùng thân cha mẹ đối nghịch. Hành, ngươi nói cho hắn, hắn có bổn sự này liền chính mình lộng đi thôi, ta mặc kệ. Mặc như vừa nghe lời này chính là khí lời nói, làm chính hắn lộng đi, không có hộ khẩu không có gia trưởng lên tiếng, hắn làm được thành sao. Này cũng không phải là trước kia hoặc là về sau, cha mẹ không đồng ý tự do yêu đương, nam nữ liền tư bôn. Hiện tại làm gì đều phải đại đội gia cụ thư giới thiệu chứng minh, không có này bước đầu tiên công xã nơi đó liền vô pháp tiến hành, nếu Trương Thúy Hoa không gật đầu chu Minh Lâm làm được thành sao. Nếu trong đội không đồng ý, nam nữ dám ở cùng nhau đó chính là làm loạn nam nữ quan hệ ai không sợ thử xem xem. Nàng cười nói, nương kia ta liền tính không đồng ý cũng cấp thứ ca một cái nói được quá khứ lý do, làm cho hắn hết hy vọng sao. Trường Thúy Hoa nói, ta không đồng ý chính là lý do, hắn còn nghĩ muốn cái gì lý do. Hắn nếu là dám làm bụng to bị người bước tới cửa, vậy chụp tới chồng lồng heo, đừng nghĩ bước đến ta trên đầu tới chính là. chu thất thất hô hô hô long long long. Nàng còn ở nghiên cứu hồ ly tinh cùng chồng lồng heo là cái gì đâu. chu Minh dũ chạy nhanh nói, nương, không có như vậy nghiêm trọng tứ ca chính là. Nói thật ra, hắn cùng mặc như cũng không thích hám yến nhi, bất quá là tứ ca gửi gắm không thể không nói câu nói, rốt cuộc đó là hắn tứ ca khi còn nhỏ cũng không thiếu vì hắn đỉnh bao đâu. Trường Thúy Hoa xua xua tay, được rồi, ta biết rồi. Cứ như vậy đi, ngươi làm cho bọn họ ngày mai chạng vạng nhi chính mình tới tìm ta nói. nàng nếu là lại không cho bọn họ cơ hội nói nói phòng trường hôm nay tìm hồng lý tử ngày mai liền tìm đội trưởng cùng với khắp thiên hạ tìm người không bằng chính mình tới nói hôm nay rất tốt nhật tử lão nương không nghĩ xem kia sốt ruột ngoạn ý nhi bại hoại tâm tình chu minh dũ cười nói được rồi vẫn là nương thông tình đạt lý trương thúy hoa ha hà cười xem kia tư thế đảo giống chờ mắng bọn họ cái máu chó phun đầu đâu Này liền không về Chu Minh Dũ Quản, hắn vì tứ ca nói một câu liền tính hoàn thành nhiệm vụ có được hay không không về hắn nhọc lòng. Chờ Trương Thúy Hoa đi rồi, hai vợ chồng son nói thầm. Tiểu ngũ ca, người nói nương có thể hay không đáp ứng. Nàng cảm thấy Trương Thúy Hoa đều phải tức chết cảm giác có một loại bị người tính kế phẫn nộ. Chu Minh Dũ, khó nói. hắn cảm thấy Trương Thúy Hoa không phải sinh khí mà là một loại tính sẵn trong lòng cảm giác giống như cái gì đều biết nhưng là ta không nói ta liền lặng lặng mà nhìn các ngươi làm bất quá hắn cảm thấy nếu thứ ca cùng hàm Yến nhi thật sự thưởng ở bên nhau nói không chừng nương liền đồng ý đâu đương nhiên đồng ý phía trước cũng muốn gõ một chút đoan xem bọn họ có thể hay không đứng vững này một đợt buổi tối hắn vẫn là cùng Chu Minh Lâm nói một chút, làm hắn ngày mai trạng vạng cùng Hám Yến Nhi cùng nhau tới trong nhà nói nói. Nếu bọn họ thật sự tưởng kết hôn, hẳn là ăn qua bữa cơm chưa liền tới nói. Chu Minh Lâm kích động nói Tiểu Ngũ cảm ơn ngươi. Chu Minh Dũ lại rất là đồng tình hắn, ngày mai còn không biết là cái gì mưa rền gió giữa đâu. Tứ ca ta cũng không giúp đỡ cái gì, chỉ có thể dựa chính ngươi. Chu Minh Lâm đã phi thường cao hứng, sáng sớm ngày thứ hai liền đi tìm đội trưởng thỉnh một ngày già, muốn đi hám ra đại đội tìm hám Yến Nhi. Kết quả hắn hưng phấn mà đi tìm hám Yến Nhi, hám Yến Nhi lại chơi khởi lạt mềm buộc chặt cảm thấy chính mình cho không hắn như vậy chút thiên, hắn vẫn luôn không nóng không lạnh hiện tại biết yêu cầu nàng. Nàng còn không cho hắn như nguyện đâu. Phía trước hắn còn không có phi nàng không thể, nàng muốn cho không hắn, hiện tại hắn đã bị nàng miết ở lòng bàn tay tự nhiên không thể làm hắn như vậy nhẹ nhàng cưới đến nàng. Nương nói qua, nhẹ nhàng cưới tới tay thức phụ nhi, không đáng giá tiền. Người nương làm ta buổi tối đi tìm nàng. Hừ, nhưng thật ra tưởng hạo đâu, nàng muốn cưới con dâu, cũng không cho bà mối tới cửa, cũng không đích thân đến được xin lỗi, phóng cái rắm khiến cho ta thấu đi lên. Nàng đương nàng lão thái quân đâu. Hám Yến Nhi mày liễu dựng ngược một bộ chính mình tức phụ Nhi ngao thành bà, người khác trái lại cầu nàng đắc ý rào rạt. Chu Minh Lâm lập tức ngốc, hắn này đầu óc nơi nào đủ dùng, phía trước một lòng một dạ nghĩ như thế nào làm hắn nương đồng ý căn bản không nghĩ tới hắn nương thật vất vả nhà ra, hám Yến Nhi nơi này lại sướng khởi tuồng. Nhưng là hắn biết rõ, nếu hắn không lãnh hám Yến Nhi đi, nói không chừng hắn nương càng cao hứng đâu. Cho nên căn bản uy hiếp không đến ai. Nhưng Hám Yến Nhi càng muốn làm khó dễ hắn, làm hắn cùng Trương Thúy Hoa trước tới cửa vì năm trước chuyện này xin lỗi, sau đó lại nói cầu hôn chuyện này. Được rồi, ngươi không làm chủ được trở về hỏi một chút ngươi nương, nhìn xem nàng nói như thế nào. Hám Yến Nhi chắc chắn hắn đã trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. chu Minh Lâm đầy đầu là hán, ngươi, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chính là ý thứ này, Chu Minh Lâm, người nếu là không có lương tâm ngươi coi như rùa đen rút đầu ta tùy tiện tìm cái nam nhân gả rớt tính. người nếu là có loại, ngươi liền đi cùng ngươi nương nói. giây tiếp theo nàng bụng mặt ô ô khóc lên, tất cả ủy khuất nói ta đều đem chính mình cho ngươi, ngươi nếu là liền điểm này chuyện này cũng không chịu vì ta làm, ngươi nương cùng nhà ngươi người thấy thế nào ta. Đến đem ta xem đến nhiều tiện. Chu Minh Lâm nơi nào trải qua quá này trận trưởng, vừa thấy nàng khóc lại hoảng sợ, không có cách nào chỉ phải đáp ứng trở về cùng Trương Thúy Hoa giảng. Hám Yến Nhi một đường đem hắn đưa đến sông Ngũ Long nơi đó, nhìn không ai liền thấu đi lên ở hắn cầm thân một chút hai mắt đẫm lệ mông lung nói tứ ca ngươi đi nhanh về nhanh ta chờ ngươi tin tức tốt. Chờ hắn đi rồi, nàng hừ lạnh một tiếng, muốn cho chính mình không cần lễ hỏi xuất giá, nghĩ như thế nào đến như vậy Mỹ. chính mình vốn là phải gả đến trong thành đi hưởng phúc, hiện tại gả cho một cái chân đất đi theo xuống đất tránh công điểm, như thế nào không được muốn đủ lễ hỏi. Nàng xoay người về nhà trên đường, nghênh diện đi tới một cái ăn mặc áo sơ mi thanh niên. Hắn kinh hỉ mà nhìn nàng, "Phỉ Phỉ đồng học ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi đâu, không nghĩ tới duyên phận như vậy kỳ diệu trực tiếp đem ngươi đưa đến ta trước mặt." Hám Yến Nhi cũng thực kinh ngạc, "Ngụy lão sư, ngươi tìm ta?" Ngụy Sinh Kim gật gật đầu, thanh âm tràn ngập nhiệt tình, bước đi gần nàng. Đúng vậy, phỉ phỉ đồng học ta hôm nay đọc được một đầu thơ liền đặc biệt muốn gặp ngươi. Ta cảm giác đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Hám Yến Nhi ngượng ngùng mà cúi đầu. Ngụy lão sư, lần trước mới vừa gặp qua. Phỉ phỉ đồng học một ngày không thấy như cách Tam Thu à? Ngụy Sinh Kim một kích động bắt được Hám Yến Nhi tay. Ngươi biết sao? Ta tưởng niệm so Thu Thủy càng dài quả thực là mỏi mắt chờ mong mà ngóng trông ngươi tới. Hám Yến Nhi trong lòng thùng thùng thẳng nhảy, ngụy Lão Sư, ngươi đừng như vậy, làm người thấy nói xấu. Nàng bắt tay rút về tới, ngụy Sinh Kim lại lớn mật mà nhiệt liệt mà cùng nàng thổ lộ. Phỉ phỉ đồng học ngươi biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thật sâu mà vì ngươi mê muội ta cảm thấy ngươi là cái không giống nhau nữ tử, ngươi cùng chung quanh những cái đó chỉ biết chồng trọt nấu cơm sinh hoa hầu hạ nam nhân nữ nhân là không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Người không cam lòng bình phàm, không giống người thường, người ra nước bùn mà không nhiễm, giống như hồng hoa mai giống nhau kiên cường bất khuất. Các nàng có người tuy rằng cũng kiên cường, lại không có người như vậy mỹ lệ, cho dù có ngươi như vậy mỹ lệ, lại không có ngươi như vậy kiên cường bất khuất. hàm yến nhi trước nay chưa từng nghe qua như vậy nóng cháy lại lớn mật nói, quả thực làm nàng trái tim đều phải nhảy ra, có một loại cảm giác. Má nàng hồng hồng, nhưng chính là ta muốn ta phải gả người. Gả chồng. Ngụy sinh kim kinh ngạc mà nhìn nàng, một bộ thiết hận đến cực điểm bộ dáng. Ta nói phỉ phỉ, chẳng lẽ ngươi thật muốn gà cho một cái không có văn hóa lăng đầu tiểu tử sao? Loại này nam nhân có ý thứ gì, chữ to không biết một cái sẽ không niệm thơ, sẽ không viết thư tình. Không còn cái vui trên đời. Hám yến nhi nhẹ nhàng mà gắn môi, bay hắn một cái mị nhãn. Hắn sẽ không niệm thơ, sẽ không viết thư tình, nhưng hắn không kết hôn a. Ngụy Sinh Kim bị nàng cặp kia mị nhãn một trêu chọc ngực nóng lên. Phỉ phỉ ta cũng có thể. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Lại nói Chu Minh Lâm trở lại Tiên Phong đại đội lại không dám đi tìm Trương Thúy Hoa giảng mà là trực tiếp đi bắt đầu làm việc buổi trưa ăn cơm cũng ở nhà ăn liều đối phó hai khẩu chờ trạng vạn tan tầm mới dám về đến nhà lại như thế nào cũng không dám cùng Trương Thúy Hoa mở miệng. Trương Thúy Hoa còn cố ý rút ra thời gian ở nhà ngồi chờ bọn họ đâu, thấy hắn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng không cấm hừ một tiếng. Chu Minh Lâm nghe hắn nương hừ lạnh, nhịn không được liền sống lưng thình thịt mà nhảy. Nhưng là hắn như thế nào cũng nói không nên lời làm nàng nương chủ động đi hám ra nhận sai nói như vậy tới, liền tính hắn lừa nàng đi cầu hôn, đến lúc đó hám yến nhi nói ra một chút làm nàng xin lỗi ý thứ tới kia hắn nương có thể đương trường sống xe hắn. nhưng là nếu hắn không lừa nàng hiện tại ăn ngay nói thật hám yến nhi làm nàng đi xin lỗi linh tinh nói kia cả nhà có thể xé hắn không nói người khác hắn cha là có thể đánh gãy hắn chân khi còn nhỏ bọn họ cũng nghịch ngợm tức giận đến hắn nương muốn bắt cuồng từ trước đến nay người hiền lành cha đã phát một lần lửa lớn đem tam ca ngoan tấu một đốn tuyên bố nhẫm nương nói cái gì nghe là được không cần tranh luận nếu ai làm nàng chịu ủy khuất đều cấp lão tử lăn ba ba trứng nếu ai dám tranh luận làm hắn nương chịu ủy khuất ai liền hảo đi chết một lần cho nên chu minh lâm nào dám xem hắn sắc mặt một trận bạch một trận thanh trương thúy hoa liên tục cười lạnh đứng dậy đi rồi đi nhà ăn tiếp tục an bài ngày hôm sau công tác buổi chiều mặc như mang theo chu thất thất từ trại nuôi gà trở về giặt quần áo thu thập một chút Thu thập xong nàng đi kiểm tra một chút hoa hướng dương, từ địa tuyến trung gian nắm một cái hạt dưa ăn phát hiện hơi có điểm bẹp còn có trưởng thành đường sống, nàng liền trước phóng quá mấy ngày lại thu. Này đó hoa hướng dương hơi nước phân bón sung túc, sinh đến phi thường hảo, một đám đại địa tuyến nặng chĩu mà rũ đầu, đặc biệt vui mừng người. chu thất thất ôm một đại cây hoa hướng dương muốn hướng lên trên bò, điểm chân duỗi tay nhỏ đủ mặt trên đại địa tuyến, cũng muốn học mặc như như vậy nắm hạt dưa ăn. kết quả kia đại địa tuyến vốn dĩ liền nặng trĩu đi xuống rũ lại bị nàng béo đô đô thân mình lúc ẩn lúc hiện răng rắc một tiếng đại địa tuyến liên tiếp chỗ bẻ gãy lập tức đem nàng nện ở phía dưới mặc như bất chấp đi đỡ khuê nữ trước đỡ eo cười một thời gian chu thất thất nương nương có người tìm lan tử nhi từ bên ngoài chạy tới mặt sau đi theo một cái hai mươi mấy tuổi phụ nữ Từ mặc như cấp Lan Tử Nhi làm tân váy, Lan Tử Nhi liền đi theo chú thất thất kêu nương, cúc hoa sửa đúng vài biến nàng đều không thay đổi, chỉ là đem nương nương trung gian bỏ thêm tạm dừng, mỗi lần đều phải kêu nương, nương. Mặc như chạy nhanh đem nữ nhi sách lên tới đón tới cửa thấy là Khương Thanh Phân, kinh ngạc nói ai nha, khách ít đến, Khương chủ nhiệm như thế nào tới. Khương Thanh Phân cùng nàng bắt tay, lại khen chú thất thất lớn lên hào, nhìn xem này tiểu viện nhịn không được khen, mặc như đồng chí, người viện này thật xinh đẹp. mặc như cười nói ít nhiều ngươi đưa ta hoa hướng dương loại ngươi xem lớn lên thật tốt thỉnh trong phòng ngồi đi cúc hoa cùng khả lạp cũng chạy tới mặc như liền đem chu thất thất đặt ở trên mặt đất làm cho bọn họ cùng nhau ăn túm xuống dưới cái kia đại đĩa tuyến hàn huyên vài câu khương thanh phân lại hỏi một chút tiên phong đại đội hoa màu cùng khô hạn tình huống rất là hâm mộ bọn họ thôn đánh ra một ngụm mang suối nguồn giếng tới bên ngoài cùng cúc hoa mấy cái moi hạt dưa chu thất thất nghe thấy quay đầu hướng tới nàng hai ủng ục ủng ục sau đó vươn trắng nõn tiểu béo tay tới mặc như chạy nhanh đứng lên thất thất chu thất thất xem nàng nhếch miệng cười hắc hắc nương sao sao mặc như đứa nhỏ này quá sẽ hù dọa người khương thanh phân xem đến thực thú vị thất thất đứa nhỏ này thật là người hiếm lạ mau cho chúng ta ôm trở về đi chu thất thất vừa nghe lập tức quay đầu xem nàng vẻ mặt đề phòng no khương thanh phân cái gì mạc như đứa nhỏ này cả ngày không biết với ai học chút lung tung rối loạn nói đâu cùng tỉ tì hào hào chơi đi chu thất thất quay đầu xem mạc như gì cái gì là lung tung rối loạn không phải ba ba mụ mụ nói sao gật đầu yes lắc đầu no buổi tối chu minh dũ có đôi khi sẽ hỏi mạc như tức phụ nhi mạc như no chu thất thất cảm thấy thực hảo chơi một lần đi học sẽ nói đùa trong chốc lát khương thanh phân mới thiết nhập chính để thuyết minh ý đồ đến lại là vì chu minh lâm chuyện này tới mặc như vừa nghe lập tức nói như vậy khương chủ nhiệm ngươi từ từ ta đi tìm nhà yêm ma ma lại đây cùng nhau nghe cúc hoa nói nương nương ta đi kêu ma ma tới cúc hoa càng chân thực nhẹ nhàng nhấc chân liền chạy không bao lâu quả nhiên liền đem trương thúy hoa tìm tới gặp mặt hàn huyên lại vài câu trương thúy hoa hồ nghi nói ni nhi gì sự a Mặc như đỡ nàng ngồi xuống, nương, ngươi nghe Khương chủ nhiệm trò chuyện, Khương Thanh Phân liền đem chính mình ngày hôm qua nghe tới nói nói cho các nàng. Đây cũng là ta nói thầm nhân ra nhàn thoại, bất quá chuyện này nếu là không nói, ngược lại là đối không đi mặc như đồng chí. Không biết thôi, biết ta là nhất định phải nói cho các ngươi. nguyên lai like buổi sáng khương thanh phân tham gia xong đại đội cán bộ hội nghị về sau liền xuống ruộng xem hoa màu trở về trên đường đi hạ trong ruộng bắp đi tiểu kết quả nghe được trên đường hám yến nhi cùng chu minh lâm nói chuyện lúc ấy nàng cũng không để trong lòng tưởng thanh niên nam nữ luyến ái đâu bất quá càng nghe nàng cảm thấy không thích hợp nguyên lai like là mặc như ra tứ ca Nguyên bản nàng liền cảm thấy hám yến nhi không đạo nghĩa, lúc trước đi nhân gia tiên phong đại đội nháo sự, hiện tại còn muốn cho nhân gia Trương Thúy Hoa tới cửa xin lỗi, như thế nào mặt như vậy đại. Sau lại hai người tan khương thanh phân liền tiếp tục làm chính mình sự tình, nhưng chờ nàng đi đến trên đường thời điểm cư nhiên phát hiện hám yến nhi cùng một cái khác thanh niên ở lôi lôi kéo kéo đâu. nàng nhìn không được lại trốn tránh quan sát một phen phát hiện thanh niên này anh tuấn trung còn mang theo một cổ phong độ trí thức xuất khẩu thành thơ nguyên lai like là cái tiên sinh đâu lại vừa nghe khương thanh phân nhưng tới khi cái này hám yến nhi cư nhiên đồng thời cùng cái này ngụy sinh kim còn có chu minh lâm cùng nhau xử đối tượng đâu thả ngụy sinh kim vẫn là đàn ông có vợ trong nhà có lão bà hài từ đâu Lúc này ngụy Sinh Kim cương nhiên nói muốn cùng trong nhà bà thím giả nương ly hôn cưới tiểu Mỹ Hám Yến Nhi, làm Hám Yến Nhi không cần vội vã gà chồng thả chờ hắn hồi âm. Mà Hám Yến Nhi cũng ở ấm mà đáp ứng rồi. Khương Thanh Phân nhịn rồi lại nhịn như thế nào cũng không nhịn xuống ăn qua bữa cơm chưa liền hướng tiên phong đại đội tới tìm mặc như mật báo. Đại nương, mặc như đồng chí ta thề với trời không có một câu lời nói dối tuyệt đối không phải cố ý bố trí nói nhân ra nói bậy. Khương Thanh Phân nói. trương thúy hoa một phen nắm tay nàng khương chủ nhiệm đa tạ đa tạ a khương thanh phân xem nàng sắc mặt không được tốt liền vội đỡ nàng đại nương ngươi đừng chê ta nhiều chuyện liền hào trương thúy hoa gật gật đầu đối mặt như nói chuyện này liền chúng ta ba cái biết hồng lý từ cũng đừng nói cho hắn rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt không cần thiết mọi người đều biết mặc như gật đầu qua đi lại cùng chu minh dũ nói chính là trường thúy hoa lại đối khương thanh phân nói nhà im ni nhi không bạch giao khương chủ nhiệm cái này bằng hữu đa tạ các người liêu ta còn có việc đi trước một bước khương thanh phân nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng có chút sốt ruột mà nhìn xem mạc như nhưng đừng kích thích lớn mặc như lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì trương thúy hoa là ai a chỉ sợ chuyện này vừa ra nàng càng cao hứng đâu khương thanh phân nói xong chính sự liền cáo từ Mạc như đưa nàng đi ra ngoài thuận tiện đi nấm lều lớn trang một tiểu sọt nấm cho nàng. Khương Thanh Phân tự nhiên không chịu muốn. mặc như cười nói ta đi xem ngươi, ngươi cho ta một túi hạt dưa, ngươi tới ta xem ta cho ngươi một tiểu sọt nấm, hẳn là. Khương Thanh Phân chối từ bất quá, chỉ phải cầm, lấy về đi cấp nhà ăn làm canh nấm, cải thiện một chút thức ăn cũng hảo. Cơm chiều thời điểm, Trương Thúy Hoa để cho người khác phụ trách mốc cơm, nàng cùng Chu Minh rũ mấy cái cùng nhau ra đi ăn cơm. Trương cú mấy cách trở về thời điểm, nhìn đến Trương thúy hoa ngồi ở nhà chính, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, một đám cười đến thiếu chút nữa linh hồn nhỏ bé sớt bên ngoài không mang về tới. Đặc biệt Trương cú, nàng lại có tháng không sai biệt lắm liền lâm bồn, lúc này không tính ngày mùa tưới ruộng không cần nàng, quốc đất có ra xúc kéo cách quốc nàng cũng chính là làm làm việc vặt xe chỉ, xoa dây thừng, đánh thiêm từ linh tinh. Có mặc như lấy sâu quả thực đem toàn bộ đội sản xuất phụ nữ cấp giải phóng. nhưng nàng cũng không dám ở nhà nhàn rỗi mỗi ngày đều đi theo đi bắt đầu làm việc hiện tại xem bà bà này tư thế nàng chim sợ cành cong giống nhau chạy nhanh tránh ở mặt như mặt sau đi ni nhi, nhi mặc như nói tam tẩu, ngươi không có phạm sai lầm sợ cái gì a khó nói a trường cú nhưng không có tự tin ai biết nơi nào liền phạm sai lầm đâu lần đó lan tử nhi xuyên mặc như cấp làm tân y phục kết quả trương thúy hoa đối với tây cửa sổ cười lạnh nửa ngày đâu lúc này chu minh lâm cũng trở về trường thúy hoa liền nói ăn cơm trước kia ta trước nói sự kiện đại gia lập tức ngồi nghiêm chỉnh tỏ vẻ nghe đại lão dạy bảo trường thúy hoa nói lão tứ người tuổi cũng không nhỏ tới rồi nói tức phụ thời điểm ta nhìn nhiều thế này nhật từ cùng cha ngươi thương lượng một chút phải cho ngươi định ra tới chu minh lâm ngồi ở chỗ kia cả người cứng đờ trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh rất muốn nói yến nhi thế nào chính là căn bản trương không mở miệng trường thúy hoa lại nói xem chính là đại vương gia xa ổ khuê nữ kêu vương kim thu cũng là cái phi thường bổn phận có khả năng đúng rồi nàng tàu từ cũng là bông chiến sĩ thi đua năm trước còn đã tới chúng ta trong thôn nhặt bông Trương cú liền lặng lẽ hỏi mặc như là ai mặc như lắc đầu nàng nào biết đâu rằng a trường thúy hoa nhìn chu minh lâm người có hay không ý kiến Chu Minh Lâm vô pháp nói tốt nhưng là cũng không dám nói không tốt hắn nếu là cưới vương Kim Thu Yến Nhi làm sao bây giờ đâu. Hơn nữa hắn đã cùng Yến Nhi nói tốt à, hắn cũng không có khả năng đi chậm trễ nhân ra vương gia khuê nữ. Hắn lấy hết can đảm, nương ta ta, ta nửa ngày hắn chưa nói ra tới. Trường Thúy Hoa lạnh lùng nói hiện tại người có hai lựa chọn nếu là tưởng kết hôn liền cưới vương gia khuê nữ. người nếu là không nghĩ kết hôn vậy đánh đổ đừng chậm trễ nhân gia vương gia khuê nữ người cả đời chính mình quá đi chu minh dũ vừa nghe đây là muốn hư a hắn còn không biết khương thanh phân tới chuyện này đâu chỉ phải lấy mắt lưu mạc như mạc như ôm chu thất thất cho nàng lột trứng gà ăn chu thất thất hiện tại phi thường thích ăn bạch thủy nấu trứng gà không chịu ăn canh trứng thích đem lòng đỏ trứng toàn bộ nhét vào trong miệng đem quai hàm phồng lên sau đó trong mắt đi theo chuyện chơi vui vẻ vô cùng nương Chu Minh Dũ nhỏ giọng mà cười. Trương Thúy Hoa xem xét hắn liếc mắt một cái, ăn cơm không cho nói lời nói. Chu Minh Dũ thiếu chút nữa nghẹn. "Chu Minh Lâm, nương ta muốn cưới yến, người như vậy xuân ta xem ai cũng đừng cưới, vẫn là đánh quang côn hảo, đỡ phải chậm trễ nhân gia khuê nữ." Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, "Được rồi, ăn cơm." Một lát sau, nàng lại một tiếng bẻ một nửa. Trương Cú sợ tới mức một run run, bắp bánh bột ngô đều rớt ở trên bàn. Chu Minh Quang chạy nhanh giúp nàng nhặt lên tới, nương lại chưa nói ngươi ăn ngươi đi. Trương Cú hiện tại thắng ăn nhiều đến nhiều, Trương Cú đã không cho nàng bè một nửa, nhưng là người khác vẫn như cũ. Này đều kiên trì mau nửa năm cũng không biết Trương Thúy Hoa tích cóp nhiều ít lương khô. Bất quá Trương Cú khiếp sợ nàng dâm uy, chẳng sợ bà bà nói không cần bè một nửa, nàng vẫn là chủ động bè một nửa. Dù sao hiện tại nhà ăn sinh hoạt cũng không tệ lắm, mặc như cũng mỗi ngày lấy đồ ăn tới cấp cải thiện thức ăn, ăn no không thành vấn đề. Toàn bộ tiên phong đại đội còn có chính mình ra vườn rau, mặc như là độc nhất phân. Nhà bọn họ thức ăn ở toàn thôn tự nhiên là tốt nhất, không ăn kia nửa cái bánh bột ngô cũng không quan hệ. Trường Thúy Hoa tự ái mà nhìn chu thất thất cười nói, vẫn là ma ma đại bảy nhất ngoan, không giống những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi, liền sẽ làm giận. Chúng huynh để Chu Minh Lâm bởi vì Trương Thúy Hoa không cho hắn nói chuyện cũng không dám lại hé răng, lại cảm thấy hủy khuất đơn giản cũng không nói lời nào, ăn cơm xong liền đi bắt đầu làm việc. Qua hai ngày, Chu Minh Lâm cũng không đi hám ra đại đội tìm hám Yến Nhi hồi âm, dùng gót chân cũng biết Trương Thúy Hoa sao có thể đi cho nhân gia xin lỗi. Lớn như vậy tuổi còn không có nàng cho người ta xin lỗi thời điểm đâu. nàng cả đời chú ý ân oán phân minh không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ tới cửa chưa bao giờ thua thiệt nhân ra tự nhiên cũng không có yêu cầu cúi đầu xin lỗi thời điểm chính mình tiểu tâm cả đời sao có thể làm cái không tiền đồ nhi từ cấp hư quy củ bất quá là đánh quang côn mà thôi có cái gì cùng lắm thì đâu cho nên chu minh lâm liền đề cũng chưa dám đề cũng không đi hám ra đại đội tìm hám yến nhi Hắn ở chỗ này dối rắm khó chịu đến ruột đều phải chặt đứt hàm yến nhi cũng sốt ruột đâu, cái này đầu gỗ ngốc tử thế nhưng không tới. Hàm yến nhi một sốt ruột đương nhiên không thể gà bay trứng vỡ, không có biện pháp nàng lại tới nữa. Nàng cùng Lý Quế Hoa thương lượng quá, liệt kê mấy chục điều tới đối lập ngụy sinh kim cùng chu Minh Lâm yêu khuyết. Nếu Ngụy Sinh Kim có thể ly hôn cưới nàng, kỳ thật cũng không tồi, như vậy ai cũng sẽ không ghét bỏ ai, nhưng là hắn có nhi tử, không được tốt nhưng lúc này thật nhiều đã chết lão bà Tục Huyền, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Ngụy Sinh Kim có văn hóa có tiền lương, Lý Quế Hoa cảm thấy về sau nói không chừng còn có thể vào thành đâu, nhưng Hám Yến Nhi cảm thấy hiện tại xem ra là quá sức. Ngụy Sinh Kim chỉ là một cái tiểu học lão sư, liền sơ trung đều giáo không thượng nơi nào có cơ hội vào thành. Huống chi nàng cũng luyến tiếc Chu Minh Lâm tuy rằng hắn đầu gỗ, nhưng là hắn sức lực đại, lớn lên cũng ngay ngắn, biết đau người. Nếu là không thể vào thành, nàng cảm thấy vẫn là gà cho Chu Minh Lâm hào. Đương nhiên, muốn vẻ vang mà gà qua đi, gà qua đi về sau cũng muốn chính mình đương ra tuyệt đối không thể bị Trương Thúy Hoa cấp bắt chẹt. Nàng cảm thấy chỉ có chính mình hiện tại đem Chu Minh Lâm nắm, đem Trương Thúy Hoa dẫm đi xuống. Gà qua đi về sau mới có thể dương mi thổ khí, nếu không lấy năm trước trương thúy hoa thái độ chính mình gà qua đi, chỉ biết bị ghét bỏ chèn ép xa lánh. Tuyệt đối không được, lúc này đây nàng liền nói tưởng gì ba, đến xem gì ba. Lý Quế Vân đương nhiên thật cao hứng nàng tới, hiện tại Hám Yến Nhi ở nhà cần mẫn bổn phận, giúp đỡ nàng làm điểm việc nói nói chi kỳ lời nói, miễn bàn thật tốt đâu. Nàng thậm chí tưởng nhị tàu tử không đáp ứng vừa lúc nàng khiến cho Hám Yến Nhi đương chính mình con dâu. Cho nên Hám Yến Nhi tới, nàng cảm thấy thực bình thường, thậm chí cảm thấy hẳn là đem hộ khẩu rơi xuống chính mình trong nhà tới. Nàng khuyên Hám Yến Nhi thấy im nhị tầu tử nói ngọt điểm, nhiều lời nói tốt không kết thân ra cũng là thân thích nàng chính là gì ba ta nhất kính trọng người lạp Hám Yến Nhi lại không cho là đúng, nhưng cũng biết nàng gì ba người này nhìn tính tình mềm khá vậy cố chấp thật sự, nhận định chuyện này đó là tám đầu miêu đều kéo không trở lại. nàng lập tức tách ra đề tài trước cùng lý quế vân tìm hiểu một chút chu minh lâm ra tin tức sau đó lại tìm chu minh quân xác nhận một chút chu minh lâm cùng hắn nương nháo băng rồi gần nhất chu minh lâm đều không ra đi ngủ không phải ở đây nhà ở chính là ở trong đội giúp đỡ xem gia súc hoặc là liền xuống ruộng xem thanh dù sao chính là không ra đi vì thế buổi tối hám yến nhi liền đại biểu lý quế vân đi nhà ăn mốc cơm ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng thật giống như cố ý cùng trương thúy hoa gọi nhịp dường như trương thúy hoa lại cùng giống như người không có việc gì nên như thế nào như thế nào đôi hàm yến nhi không có phá lệ nhiệt tình cũng không có phá lệ nghiến răng như cũ là không nóng không lạnh liền dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau đến phiên hàm yến nhi mốc cơm thời điểm nàng cười đến thập phần đắc ý nhị đại nương gần đây hảo a nàng đi theo lý quế vân ra hài từ xưng hô trương thúy hoa trương thúy hoa nhìn nàng một cái rất tốt Hám Yến Nhi nỗ lực mà tưởng từ Trương Thúy Hoa trên mặt nhìn ra căm hận cùng mất mặt tới kết quả cái gì cũng không thấy được không cấm có chút thất vọng. Có lẽ Trương Thúy Hoa căn bản là không để bụng cái này tứ Nhi tử chẳng sợ thật sự ném đã chết cũng chả sao cả phòng trường Trương Thúy Hoa nhất không nghĩ muốn chính là mất mặt. Hám Yến Nhi nhỏ giọng nói, nhị đại nương, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Trương Thúy Hoa phiên nàng liếc mắt một cái. Nói cái gì, một ngày không thấy như cách tam thu. Lý Quế Lan cười nói, ai nha, người đây là đi đi học phòng. Còn học dễ nghe như vậy nói tới. Hám Yến Nhi trong lòng lục bục một chút. Trường Thúy Hoa cười nói, ta thượng cái gì học phòng, đây là nhà im tiểu cữu cữu trở về niệm phòng trừng lão sư giáo đi. Nói xong, nàng quét Hám Yến Nhi liếc mắt một cái. Hám Yến Nhi đánh cơm lại không đi ở một bên đầy bụng tâm sự mà không biết thưởng cái gì. Lúc này Hà Tiên cô lại đây múc cơm, lôi kéo Trương Thúy Hoa đi một bên nói thầm. Đại muội tử, như thế nào a Hám Yến Nhi thấy là Hà Tiên cô, đây chính là cấp chu minh lâm làm mai người, nàng lập tức cũng cỏ qua đi dựng lỗ tai nghe. trương Thúy Hoa nhìn nàng một cái, lại lôi kéo Hà Tiên cô trốn xa một chút, cái này Hám Yến Nhi lại không hào tiếp tục cùng qua đi. Nàng liền nghe trương Thúy Hoa cùng Hà Tiên cô lầm nhầm lầm nhầm vừa nói vừa cười, một bên nói giỡn còn một bên ngó chính mình, rõ ràng chính là đang nói chính mình nói bậy. Hám Yến Nhi nghe không thấy lo lắng xuông, đứng ở nơi đó chẳng có việc Nhi lại xấu hổ thật sự, còn phải có việc không việc mà cùng Lý Quế Lan liêu hai câu, nhưng Lý Quế Lan vội vàng múc cơm đâu căn bản không rảnh lo đáp ứng nàng. Lúc này nàng nghe Trương Thúy Hoa để Cao Thanh âm nói, người nói, làm người còn không phải là sống một khuôn mặt ra à, nếu là không biết xấu hổ kia bất hòa xúc sinh đầu gỗ giống nhau. Phía trước nàng không nghe thấy, lại chỉ cần nghe thấy này một câu tức khắc cùng bị người phiến mấy bàn tay dường như tức giận đến cả người run run, nàng nhận định Trương Thúy Hoa đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng chính mình đâu. Nàng nguyên bản nghĩ đến Trương Thúy Hoa trước mặt bỏ ra hết giận, nhìn xem Trương Thúy Hoa bị chính mình tức giận đến dậm chân bộ dáng, kết quả chẳng những không thấy, ngược lại bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng một đốn. Nàng cảm giác ăn phân giống nhau khó chịu cũng không nghĩ lại nghe bưng chậu cơm liền hướng ra đi. Hà tiên cô nhìn nàng bóng dáng, nhẹ giọng nói ta nghe nói quế vân tưởng đem nàng nói qua minh lâm lạc. Trường Thúy hoa cười như không cười mà, nhưng đừng nghe bọn họ nói bừa chúng ta cái kia ngu xuẩn nơi nào có cái này phúc khí A, hắn A, đời này liền đánh hắn độc thân đi. Hà tiên cô đương nàng nói khí lời nói đâu, nơi nào đến nỗi như vậy A. minh lầm thật tốt thanh niên a bao nhiêu người ra nhìn chằm chằm đâu lão vương gia nhưng nói chỉ cần ngươi gật đầu lập tức khiến cho khuê nữ tới cửa cho ngươi tương xem của hồi môn đều không cần đâu trương thúy hoa đừng trước chậm rãi đi kia sốt ruột ngoạn ý nhi nơi nào xứng thượng nhân gia khuê nữ đừng chậm trễ nhân gia hà tiên cô không thiếu được lại an ủi nàng trong chốc lát lại nói ham yến nhi bưng chậu cơm hướng ra đi thời điểm ngụy sinh kim từ phía sau đuổi theo kinh hỉ mà hô phỉ phỉ thật là ngươi ngươi tới rồi Hám Yến Nhi quay đầu lại nhìn hắn một cái cũng có chút kích động. Ngụy Lão Sư, Ngụy Sinh Kim nhìn không chớp mắt mà nhìn Hám Yến Nhi, cái này từ nước bùn khai ra hoa tươi tới kiên cường nữ tử, cái này bị ác bá cán bộ đạp hư lại bất khuất không hướng vận mệnh nhận thua kiên cường nữ tử, nàng mới là thời đại này mới nhất nữ tính, nàng mới là phụ nữ chiến sĩ thi đua. Hắn ánh mắt đầu tiên là bị nàng mỹ lệ hấp dẫn tầm mắt, sau lại bị nàng chuyện xưa cảm động, cuối cùng bị nàng kiên cường bất khuất tinh thần chinh phục. Người bình thường nếu gặp được loại sự tình này, chỉ sợ đã sớm hỏng mất tìm chết nơi nào còn có thể giống nàng như vậy, chẳng những không bị đà đảo ngược lại càng thêm kiên cường lạc quan, sống ra bản thân phong thái, càng sống càng mỹ lệ, hơn nữa lạc quan tích cực tràn ngập nghị lực một lòng muốn giúp người khác. Thật là một cái hiếm có kỳ nữ tử, nếu phía trước muốn ly hôn cưới nàng là hắn nhất thời xúc động. Nhưng hiện tại, suy nghĩ hai ngày này. hắn cảm thấy chính mình là phát ra từ nội tâm muốn cưới nàng cùng nàng hì kết liên lý che chở nàng yêu thương nàng trợ giúp nàng làm nàng trở thành một cái có tri thức có văn hóa có lực lượng có nội hàm tân thời đại nửa bầu trời ngụy sinh kim tâm lý hoạt động cực kỳ phong phú rộng lớn mạnh mẽ ở cùng hám yến nhi nói hai câu lời nói công phu cảm thấy chính mình đã cảm động toàn trung quốc Hắn bắt lấy hám yến nhi tay, biểu đạt chính mình nóng cháy cảm tình cùng ái mộ. Hắn chưa bao giờ biết chính mình trong thân thể cư nhiên còn ẩn chứa như vậy một đoàn ngọn lửa. Phỉ phỉ ta phải đối ngươi thổ lộ ta kia nóng cháy tình cảm từ gặp ngươi cuộc đời của ta một mảnh xuất sắc. Phỉ phỉ cầu ngươi đừng rời khỏi, không có ngươi nhật tử cuộc đời của ta không có sắc thái, không có ngươi nhật tử cuộc đời của ta không có tương lai. ngụy sinh kim một bên nói một bên sướng lên. Nói thật hắn sinh đến tuấn tú lịch sự, giọng nói từ tính ngón giọng không tồi, như vậy tự biên tự sướng nhưng thật ra hoàn toàn mới, lập tức liền dẫn người say mê chung quanh những cái đó không rõ nội tình mà còn một cái kính mà vỗ tay nói tốt. Ngụy lão sư, sướng đến hào, lại đến một cái, có biết đến lại cảm thấy không phải như vậy hồi sự cái này Ngụy lão sư không phải có lão bà hài tử sao, như thế nào ở chỗ này thông đồng một cái lại một cái đại khuê nữ. Như vậy không thể được. Hám Yến Nhi bị hắn sướng đến cũng là tim đập như hưu chạy, nguyên bản nàng bất quá là phải dùng ngụy Sinh Kim tới kích thích Chu Minh Lâm cũng hoặc là cũng hưởng thụ ngụy Sinh Kim khen nàng cái loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy cả người lâng lâng. Nguyên bản nàng chỉ là một cái ở nông thôn tuấn tiếu thôn cô chính là ở ngụy Sinh Kim trong miệng, nàng phảng phất là một cái tuyệt sắc nữ từ chậm rãi mà từ mưa bụi không mông đi tới quả thực là kỳ mỹ vô cùng. Nàng thậm chí thật sự có như vậy một ít đào tưởng cảm thấy chính mình có lẽ khả năng thật sự có thể tái giá vào thành. Nàng không nghĩ quá loại này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử, không nghĩ bị hài từ bệ bếp đem tuấn tiếu dung mạo cấp mài mòn, không nghĩ biến thành nữ nhân khác như vậy rau khô lá cây. Nàng tuy rằng hận hám nhật sơn, lại cũng có chút cảm kích hám nhật sơn, là hắn làm nàng biết chính mình là một cái mỹ lệ nữ nhân, loại này mỹ lệ là một loại vũ khí có thể chinh phục hết thảy Ngụy sinh Kim thượng một lần gặp mặt còn cho nàng viết một đầu thơ. Mưa gió đưa xuân về tuyết bay nghênh xuân đến. Đã là huyền nhai trăm trượng băng, hãy còn có hoa chi tiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho sơn hoa rực rỡ khi nàng ở tùng trung cười. Ngụy sinh Kim nói, nàng chính là hồng mai, này như vậy ca ngợi như thế nào không cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Nói thật nghe thế đầu thơ thời điểm, hàm Yến Nhi trong lòng lúc ấy liền trào ra một loại nồng đậm, nóng bỏng tình cảm, loại này tình cảm đối nàng tới nói phi thường xa lạ nhưng là lại phi thường mãnh liệt. Bởi vì nàng chưa từng có thể hội quá như vậy mãnh liệt như vậy nồng đậm như vậy nóng cháy tình cảm. Đây là lần đầu tiên, hiện tại ngụy sinh Kim lại từ cấp nàng làm thơ, làm nàng có một loại chính mình đột nhiên liền đứng ở nhân sinh chỗ cao cảm giác. Cái gì chiến sĩ thi đua, cái gì trương thúy hoa, cái gì đại đội cán bộ, cái gì. Đều là cho ma bọn họ sẽ viết thơ sao? Có người cho các nàng viết thơ sao? Hám Yến Nhi cảm giác chung quanh nữ nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét, đặc biệt mặc như cái này duy nhất có thể cùng chính mình sánh bằng nữ nhân. Chỉ tiếc nàng gả cho một cái phổ thông bình phàm ở nông thôn thanh niên, chú định cả đời cũng chỉ là cái ở nông thôn phụ nữ, sinh một đống hài tử, về sau cùng mỹ lệ, cùng lãng mạn, cùng váy liền áo, vũ hội, đại đô thị, không còn có duyên phận. Mặc như nhìn hám yến nhi ở nơi đó một mảnh say mê biểu tình không phải uống say chính là bị người trụ ăn mày cư nhiên trước công chúng cùng ngụy sinh kim ở nơi đó lôi lôi kéo kéo. Hám yến nhi đang đắc ý ánh mắt vừa chuyển, liền thấy được chu Minh Lâm, hắn đứng ở trong đám người, dùng gặp quỷ ánh mắt nhi nhìn nàng. Nàng tức khắc nước đá xối đầu giường như đánh cái rồng mình, lập tức từ say mê trung phục hồi tinh thần lại. chương 200 bị cao và tuyển thưởng. Chu Minh Lâm nghe nói hám Yến Nhi tới hắn chạy nhanh chạy tới tìm nàng, tưởng cùng nàng giải thích một chút, kết quả lại nhìn đến nàng cùng Ngụy Sinh Kim ở nơi đó lôi lôi kéo kéo, mà Ngụy Sinh Kim cư nhiên cùng hát tuồng giống nhau ở nơi đó nói chút làm người mặt đỏ tai hồng nói. Chu Minh Lâm nhưng chưa thấy qua loại này trận trưởng, này có thể so trước kia tháng riêng sướng tuồng còn muốn kinh người đâu. Chưa từng có một người nam nhân làm trò đại gia đối mặt một nữ nhân nói như vậy nóng rát nói, với hắn mà nói giống như gặp quỷ. Hắn buộc chính mình không cần nghĩ nhiều, rốt cuộc chính mình ôm quá nàng, thân quá nàng, vậy nên cưới nàng, không thể làm nàng bởi vì sinh khí tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho. Hắn nghĩ tới đi thời điểm, lại bị người túm chặt. Hắn nhìn thoáng qua, là Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ. Chu Bồi Cơ hắc hắc cười nói, ta nói đừng như vậy, không nhãn lực thấy, không thấy được có kịch vui để xem sao. Nhiều ít năm không thấy diễn, ngụy Lão Sư sướng thật tốt a. Chu Minh Lâm ân có lẽ bọn họ chính là ở hát Tuồng văn đâu. Chu Thành Liêm năm nay tháng riêng đi cà kheo ta cũng chưa đã ghiền, nếu không 15 tháng 8 lại dẫm một lần a. Chu Bồi Cơ ta muốn nhìn diễn, không nghĩ xem đi cà kheo, ngươi đừng trộn lẫn, nếu ai chậm trễ ta xem diễn, ta cùng ai cấp a đều nhiều ít năm không thấy diễn. Chu Minh Lâm Hám Yến Nhi nhìn đến Chu Minh Lâm lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức liền nghĩ tới tới, lại bị Ngụy Sinh Kim giữ chặt nàng. Phỉ phỉ hắn thâm tình vô hạn đến làm người cả người khởi nổi da gà. Ở đây người ai nha? Đúng lúc này, đám người bên ngoài truyền đến nữ nhân khóc hào thanh âm. Hải tử cha, người sao vài thiên không trở về nhà A, người đây là không cần chúng ta A, hải tử ở nhà đói đến chi oa gọi bậy A. Theo này một tiếng khóc hào, một cái xanh sao vàng vọt vóc dáng thấp bé dung mạo bình thường nữ nhân vọt vào tới, nhìn đến trung gian ngụy sinh kim cùng hám yến nhi, lập tức điên rồi dường như dơ lên bàn tay. người cái này hồ ly tinh thông đồng yêm nam nhân yêm cùng ngươi liều mạng nàng cúi đầu liền hướng tới hám yến nhi đâm qua đi như vậy một giọng nói lại đem ngụy sinh kim linh hồn nhỏ bé cấp kêu trở về hắn hoảng loạn một cái chớp mắt lập tức trách cứ nói làm gì đâu làm gì đâu đừng như vậy không lễ phép hám yến nhi xem kia bà nương hướng tới chính mình xông tới cũng luống cuống lập tức đầu óc vừa chuyển lập tức hướng tới chu minh lâm đi qua đi trong miệng nói chúng ta ở tập luyện tiết mục đâu đừng tìm việc nhi người chung quanh cũng chưa xem đủ đâu sôi nổi ồn ào làm gì đâu ở giàn dựng kịch đâu đừng quay rối. tống xuân lệ lau nước mắt người nói người mỗi ngày không về nhà chính là ở chỗ này cùng hồ ly tinh giàn dựng kịch a người sao như vậy không lương tâm a ngụy sinh kim một khuôn mặt tức khắc tím trướng thấp giọng quát lớn nói người nói bừa cái gì đâu đừng ở chỗ này mất mặt Vốn dĩ thập phần lãng mạn hình ảnh, bị bà nương một lộng liền đại gây mất hứng, từ đám mây trở lại bùn lầy, làm ngụy sinh kim có chút vô pháp tiếp thu như vậy biến hóa. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, theo đuổi lãng mạn tốt đẹp tình yêu ca tụng tốt đẹp sự vật không có gì không đúng. Này cùng khen chu dược hồng nhưng không giống nhau, tống xuân lệ không muốn cùng hắn xảo, liền nhào qua đi cào hám yến nhi. Hám Yến Nhi chính hướng tới Chu Minh Lâm đi đâu, còn chưa đi đến trước mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị cào một móng vuốt, trên mặt nhất thời nóng rát đau, sợ tới mức nàng kêu sợ hãi một tiếng lập tức bụng mặt chiều Chu Minh Lâm phóng đi. Ai biết mộc ngốc ngốc Chu Minh Lâm bị Chu Thành Liêm đẩy, hám Yến Nhi bụng mặt nhìn không thấy lập tức ngã xuống đất. Ú Ú nàng ủy khuất mà khóc lớn lên, Tống Xuân Lệ còn không chịu bỏ qua, một bên cùng ngụy sinh kim xé ba, một bên tưởng đá hám Xuân Yến. Người cái này hồ ly tinh thông đồng người khác hán tử, người cái này không biết xấu hổ làm loạn nam nữ quan hệ, bắt ngươi đi tròng lồng heo. Yêm muốn đi công xã cáo trạng, Ngụy Sinh Kim vừa nghe nàng nói muốn cáo trạng nóng này, quát nói tập luyện đâu, ngươi giải cái gì bát a? Tống Xuân Lệ hừ nói, ngươi đừng cho ta mồm mép bịt người, ngươi nếu là chọc giận lão nương, đi công xã cáo ngươi một trạng làm nhà ngươi đi trồng trọt. Thật là không thể nói lý, Ngụy Sinh Kim khí cực. Có người hô, ngụy lão sư, còn tập luyện, không tập luyện à, quái đẹp đâu. Tống Xuân lệ cua chân múa tay trong miệng mắng liệt liệt mà, không lương tâm bạch nhãn lang, im nam nhân tới cấp các người đường lão sư, các người cứ như vậy tính kế im, lộng cái hồ ly tinh thông đồng im nam nhân. Đàn điệp cầm hô, này hồ ly tinh cũng không phải bọn im thôn, quan bọn im chuyện gì như à, người nếu là không vui người có bản lĩnh liền tới thông đồng trở về bái, người nhìn xem nơi này nhiều như vậy đâu, người xem cái nào hảo liền thông đồng cái nào. Phi phi phi, Tống Xuân lệ thức giận đến dậm chân, người lúc ấy im giống các ngươi như vậy không biết xấu hổ đâu. Vương Ngọc cần cùng nàng chị em dâu Tống tục Anh lại đây, nàng bĩu môi châm chọc nói thật là cái gây chuyện tinh, đi theo mất mặt mau ra đi thôi. Tống tục Anh là chu Minh đảng tức phụ, nàng là cái bảo tính tình ngay thẳng tính tình, thượng một lần hám yến nhi tới nàng đi luyện thép, sau lại hám yến nhi mang theo đồ ăn tới hỗ trợ, nàng cũng chưa nói gì. bất quá nàng đã sớm không quen nhìn hám yến nhi nghe nàng cùng lý Quế vân chu minh quân ba cái lầm nhầm lầm nhầm tính kế nhân gia chu minh lâm liền cảm thấy cách ứng người ngại với bà bà khó mà nói cái gì lúc này xem hàm yến nhi cư nhiên trên đường cái cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo còn làm nhân gia bà nương đánh tới cửa tới mắng hồ ly tinh nàng nhưng nhịn không được Tống thục anh hai ba bước tiến lên, chỉ vào mới vừa đứng lên hám yến nhi mắng, người nói người vẫn luôn lầm nhầm lầm nhầm muốn nói cấp minh lâm huynh đệ, người nếu muốn gả đến cái kia trong môn người phải hào hào mà biểu hiện một hai phải lộng này đó không đứng đắn chuyện xấu, người như thế nào thiền cái mặt liền không biết e lệ đâu. Hám yến nhi bị cào một móng vuốt lại đau lại ủy khuất lại mất mặt còn sợ bị hủy dung, lúc này đang muốn tìm Chu minh lâm cho chính mình chống lưng đâu, nào biết đâu rằng không thấy Chu minh lâm, lại bị tống thục anh cấp đổ mắng. Ngươi ngươi, im nhị đại nương dám để cho ngươi vào cửa mới là lạ đâu, ngươi nhưng đã chết kia phần tâm đi. Tống thục anh hai tay một chống lạnh nếu là cưới ngươi như vậy rào ra tinh, toàn ra đừng nghĩ qua an ổn nhật tử, ba ngày hai đầu làm nhân ra đánh tới cửa tới cho rằng chúng ta nhà họ chu là thu rách nát đâu. Nàng kêu rách nát thời điểm trực tiếp phun hám yến nhi vẻ mặt đem hám yến nhi mắng đến trên mặt toàn không có chút máu, không hề có sức phản kháng. Nàng cũng không am hiểu cùng người chửi nhau. Hồi ước chính mình lão nương cùng tàu từ những cái đó chiêu số, lời nói đến bên miệng lại nói không ra ước chừng bị Tống Thục Anh cấp mắng cái máu chó phun đầu. Bên kia Tống Xuân Lệ nguyên bản được tin tức chính mình nam nhân bị hồ ly tinh thông đồng, hòa tốc tới rồi chào gian, nào biết đâu rằng Tống Thục Anh so với chính mình còn có thể mắng, nàng nhưng thật ra khó mà nói cái gì. Bị như vậy một nháo, hàm yến nhi không mặt mũi lại ở tiên phong đại đội đãi đi xuống, nhưng nàng lại không cam lòng, liền muốn tìm Chu Minh Lâm giải thích một chút. buổi tối hàm yến nhi làm chu minh quân đem hắn cấp ước đi thôn nam đầu giao lộ gặp mặt vừa thấy mặt nàng liền ủy khuất mà thẳng rớt nước mắt người người gì cậy ý thứ a chu minh lâm người này đầu óc không linh hoạt một cây gân phía trước muốn hạ quyết tâm vì cây hàm yến nhi cùng hắn nương đấu tranh rốt cuộc lúc này hàm yến nhi cùng ngụy sinh kim bên đường trình diễn như vậy tuồng toàn thôn xem náo nhiệt nếu hắn lại kiên trì muốn cây Hám yến nhi kia chẳng phải là làm toàn thôn người đều chê cười chính mình ra Hắn không sợ nhưng hắn nương như vậy hảo mặt mỗi người, nơi nào chịu cho người ta chê cười. Nếu là hắn hiện tại còn tưởng cưới hám yến nhi, hắn cha không đánh chết hắn, hắn nương cũng đến đem hắn đuổi ra ra môn không bao giờ nhận hắn cái này bất hiếu tử. huống chi người trong thôn đều xem náo nhiệt giống nhau nói xấu, chu thành liêm cùng chu bồi cơ còn một cái kính mà ở bên tai hắn châm ngòi thổi gió. chu bồi cơ, ha ha, ha ha ha ha, người như vậy còn có ngốc từ cưới sao. cưới trở về cấp cả nhà mất mặt, làm toàn công xã người chỉ chỉ trò trò nói xấu. Chu Thành Liêm dù sao bạch cho ta cũng không cần im cha mẹ nhưng không đỉnh khí im đại ca vẫn là chị bảo chủ nhiệm đâu, phòng trừng đến cấp tức giận đến bốc khói nhi. Chu Bồi Cơ không có việc gì, dù sao chúng ta đều sẽ không ngớ ngẩn nga. Hắn còn vỗ vỗ Chu Minh Lâm bả vai. Cưới không đến chiến sĩ thi đua như vậy, ít nhất cũng không thể cấp chiến sĩ thi đua kéo chân sau đi ta nếu là dám cưới như vậy, im cha mẹ có thể đánh gãy ta chân, đem ta đuổi ra đi không bao giờ chuẩn tiến ra môn. Như vậy lăn lộn Chu Minh Lâm liền tính là ngốc từ cũng biết hắn tuyệt đối không thể cưới Hám yến nhi. Vốn dĩ cũng không gì, hiện tại lại là trăm triệu không được. cho nên liền tính ham yến nhi tìm hắn, hắn cũng chỉ là đầu gỗ giống nhau nói không nên lời an ủi nói tới, càng nói không nên lời ta đánh bạc hết thảy cùng ngươi ở bên nhau như vậy quyết tuyệt lại lãng mạn nói tới, giống chu minh lâm loại này cả đời cũng chưa rời đi quá xa người, làm hắn phân ra sống một mình hắn đều có một loại bị cha mẹ vứt bỏ cảm giác, càng đừng nói tư bôn. Nồng gia tiểu tử đều bị chặt chẽ mà cột vào thổ địa thượng không có hộ khẩu cùng lương thực quan hệ nơi nào cũng đi không được ước hẹn nhảy giếng có thể tư bôn không có tiếp thua đơn vị, đã chết cái kia tâm đi. Đối mặt Hám Yến Nhi hắn nói không ra lời, rốt cuộc còn không có muốn chết muốn sống cảm tình đâu. Hám Yến Nhi lại ủy khuất lại thức người sẽ không thật cho rằng ta cùng ngụy Lão Sư có quan hệ gì đi. chu Minh Lâm vẫn như cũ không nói lời nào, người có ý tứ gì, người tưởng quỵt nợ không thành. người người cái này không lương tâm, người có phải hay không thường đổi ý không cưới ta. Hám yến nhi tuy rằng muốn gả cấp người thành phố, tuy rằng nghĩ ngụy sinh kim có tình thú sẽ làm thơ viết thư tình, nhưng Chu Minh Lâm nếu là thật không cưới nàng, nàng lại hoảng sợ. Ta nương sẽ không cấp bất luận kẻ nào xin lỗi. Chu Minh Lâm mộc mặt, ta không cho ngươi nương xin lỗi. Ta dù sao cũng không phải gả cho nàng, ta là muốn cùng ngươi quá cả đời. Minh Lâm ca, ngươi cùng nàng nói, chúng ta kết hôn đi, ta không cần lễ hỏi, chúng ta hào hảo sinh hoạt. Hám Yến Nhi gấp đến độ không được, không bao giờ tưởng cái gì ngụy sinh kim cái gì trong thành nhật tử trước đêm trước mắt ứng phó qua đi. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Hám Yến Nhi không hiểu hắn ý tứ, cái gì chậm trễ, ngươi có ý tứ gì, Chu Minh Lâm không nói lời nào. Hám Yến Nhi càng thêm tức giận đến không được lại khóc lại nháo mà đấm hắn ngực. Người không lương tâm, không lương tâm, lúc này cách đó không xa truyền đến suy suy tiếng cười. Tránh ở một bên xem náo nhiệt Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi cơ hai người rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Hám Yến Nhi cả giận nói ai. Chu Thành Liêm bị Chu Bồi cơ một chân đá ra đi chỉ phải gãi đầu nói, không có việc gì các người các người tiếp tục a ta cùng Chu Bồi cơ ra tới tìm nhộng ve đi ngang qua. Hám Yến Nhi bụng mặt bắt đầu nức nở. Ngươi xem, ngươi xem, bọn họ đều như vậy nhục nhã ta. Chu Minh Lâm vừa muốn nói chuyện, bên kia Chu bồi cơ cũng ra tới, hắn nói chúng ta thật là đi ngang qua không phải cố ý tới nghe lén, bất quá nghe xong hai câu thật là gấp đến độ không được. Hai câu nói minh bạch chuyện này các ngươi nói không rõ thật là cấp chết xem diễn. Chu Minh Lâm nếu là dám cưới ngươi, hắn cha mẹ khẳng định đem hắn đuổi ra ra môn, ngươi nói không có hộ khẩu các ngươi sao sinh hoạt. liền tính hai người phân ra tới làm việc tránh công điểm kiếm còn phải cấp trong nhà hắn là thật không nghĩ chậm trễ ngươi miễn cho ngươi bị liên lụy đói chết nói xong hắn lại đối Chu Thành Liêm nói ta nói nơi này không có nhộng ve đi đều là đầu ngón tay thô cây nhỏ có cái gì hào tìm còn không bằng đi chạy nuôi gà tìm đâu nơi đó khẳng định có đi nhanh đi hắn lôi kéo Chu Thành Liêm liền đi. Chu Thành Liêm còn quay đầu lại hộ yêm nhị tàu tử chính là ý thứ này, ta nghe nàng cùng đội trưởng tàu tử nói, nếu ai phân ra liền đem hắn phân ra đi, hộ khẩu chẳng phân biệt kiếm lời công điểm còn tính ở nhà, phân ra đi không cơm ăn. Người ngẫm lại đi, không cho vào cửa còn thế nào cũng phải gả lại đây, đến lúc đó làm việc tránh công điểm cũng không đồ ăn ăn, nhiều đáng thương a tấm thắc ngốc từ tài cán như vậy chuyện này đâu. Nói xong hắn cùng Chu bồi cơ liền đi rồi, vừa đi một bên nói thầm. chu thành liêm ngốc tử mới cưới vợ đâu làm việc thiếu tránh công điểm thiếu dưỡng không sống chính mình còn phải mang một đám hài tử tới ăn ăn uống uống lão tử lại không phải chiến sĩ thi đua như vậy lợi hại chu bồi cơ ta không muốn cùng ngốc tử nói chuyện ta đi tìm nhộng ve cấp yêm khuê nữ ăn ngươi mới ngốc đâu đó là ngươi khuê nữ sao ngươi nhưng đừng chiếm yêm ni như tiện mi a nhân gia cũng không phải là ngươi tức phụ ngươi ngàn vạn đừng cưới vợ đừng hại nhân gia Trường Thúy Hoa không ra mặt, tàn nhẫn lời nói cũng chưa nói một câu, có ngụy sinh kim cái kia thần trợ công vừa ra tay, hám yến Nhi chuyện này liền tính thu phục. Nàng cái kia đầu gỗ nhi từ liền ở nàng trước mặt phóng cây rắm cũng không dám, đến nỗi có phải hay không đánh quang côn, có cưới hay không thức phụ. Ha ha, nàng mới không nóng này. Dù sao chính mình năm cái nhi từ đâu, con dâu tôn từ còn sẽ thiếu. xem đầu gỗ như từ kia héo đắp đáp bộ dáng nàng xem cũng không nghĩ xem càng đừng nói lại cấp thu xếp thức phụ cho nên chuyện này liền như vậy đi qua mà nàng quyết tâm không đồng ý chu minh lâm không dám ngỗ nghịch chính mình cha mẹ hám ra thật đúng là không có biện pháp lý quế hoa nhưng thật ra tức giận đến muốn mệnh còn muốn mang khuê nữ tới chu ra nháo sự tính sổ liền nói chu minh lâm đã chiếm nàng khuê nữ tiện nghi hiện tại không nghĩ phụ trách liền bắt được công xã đi ai đấu lý quế vân không đồng ý nàng như vậy Nhân ra Minh Lâm cũng không cùng Yến Nhi như thế nào kia hài tử là ta nhìn lớn lên trung thực từ nhỏ liền hiểu chuyện ai muốn chiếm tiện nghi hắn cũng sẽ không. Các ngươi như vậy chẳng những bức không được người còn đem người hoàn toàn đắc tội hết. Dù sao ta không đồng ý các ngươi nếu là thật xé rách mặt nhà yêm cha không phải cái hào tính tình chúng ta hai nhà về sau nhưng không thân thích làm đại tỷ tỷ ngươi có thể tưởng tượng hào. Thanh niên nhiều như vậy cũng không phải thế nào cũng phải nói cho Minh Lâm. Hiện tại không chỉ là Chu Thành Tín, trong nhà hai tức phụ cũng đều hướng về Trương Thúy Hoa ra, đều cảm thấy gì cả ra quá phận, nếu là Lý Quế Hoa tưởng xé rách mặt chỉ sở còn không có nháo đến Trương Thúy Hoa ra môn, ngược lại trước bị chính mình cháu ngoại trai nhóm bắn cho đi ra ngoài. hàm Yến Nhi tới ở, bọn họ nương vui, vì hiếu thuận chính mình lão nương, mấy đứa con trai không nói gì. Cũng thật nếu tới nháo sự kiên như thế nào có thể hành. Cho nên Lý Quế Hoa cảm thấy nghẹn khuất đến muốn mệnh cuối cùng tức giận đến hai mắt ngất đi lại cũng không có cách nào Tuy rằng phía trước Trương Thúy Hoa nhà ra nàng cùng hám Yến Nhi cảm thấy không thể dễ dàng như vậy khiến cho Trương Thúy Hoa quá quan cưới đến con dâu Nhưng chu Minh Lâm thật muốn quyết tâm không cưới các nàng lại nóng nảy mắt Rốt cuộc đây chính là tốt nhất đội sản xuất tốt nhất một gia đình thanh niên chưa kết hôn Bao nhiêu người bài đội đều tưởng cùng Trương Thúy Hoa ra kết thân đâu Nếu nàng không bắt lấy, mặt sau lập tức liền có người chen chúc tới. Đáng tiếc chính là nguyên bản một lòng duy trì các nàng Lý Quế Vân cũng đánh lui trống lớn, không chịu duy trì các nàng cùng Trương Thúy Hoa làm ầm ý, còn giúp Trương Thúy Hoa uy hiếp các nàng, nếu dám nháo sự, hai nhà thân thích cũng không làm. Cuối cùng Lý Quế Hoa như thế nào đều nhẫn không dưới khẩu khí này, oán trách Lý Quế Vân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kiên ngụy lão sư có phải hay không thật sự muốn ly hôn cưới ta Yến Nhi A? Hắn ly cái dám hôn a, hắn lão bà đều phải nháo đến công xã đi cáo hắn làm loạn nam nữ quan hệ. Lý Quế Hoa căn bản không nghĩ tới Ngụy Sinh Kim nói được như vậy lời nói hùng hồn, kết quả chính là cái có thể nói miệng nhi bọc mù, liền chính hắn ra bà nương đều áp không được. Kia nếu không khiến cho Yến Nhi nói cho Minh Quân, Lý Quế Vân cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, nàng thân Yến Nhi vì Yến Nhi suy nghĩ, gả cho ai cũng không có gả cho Minh Quân hảo a. Lý Quế Hoa cùng hám Yến Nhi lại rất ghét bỏ Minh Quân. Chu Minh Quân tuy rằng là Chu thành tín nhi tử, lại không có Chu thành tín bộ dáng cùng dáng người, hai người bọn họ ca ca đều chung trước từ bộ dáng đoan chính ai cũng không phải dưa vẹo táo nứt. Nhưng Chu Minh Quân mũi cỗ tỏi từ, hiếp mắt mắt nhi, đại hậu môi, răng hàm phùng, vẻ mặt đậu, vóc dáng luôn. Mấu chốt cũng không phải cái sức lực đại năng làm, liền một chương khéo đưa đầy miệng. Nếu không phải hiện tại thành toàn huyện đệ nhất đội sản xuất tưởng nói cái đứng đắn tức phụ đều khó khăn. nếu muốn nói cai yến nhi như vậy tức phụ căn bản chính là nằm mơ a nhưng hiện tại bị ngụy sinh kim như vậy một lộng nàng chẳng những gà không được chu minh lâm chính là chu thành liêm những người đó cũng không dám cưới nàng a mà trong thôn nhà khác càng không dám cưới nàng ai dám đắc tội nhị thầm từ a cho nên trừ bỏ gà cho chu minh quân nàng đã đừng nghĩ gà vào toàn huyện đệ nhất đội sản xuất chu minh quân còn liệt răng hàm khe cười gì cả yến nhi thì gà cho ta cũng khá tốt ta bảo quản đau yêm thì Phi, Mỹ đến ngươi, hám yến nhi phun hắn, Chu Minh Quân cũng không ngại, lau lau chính mình mặt. Ta cùng Yêm nương giống nhau a một lòng vì gì cả cùng tỷ tỷ thưởng đâu ta biết các ngươi chê ta xấu. Ta đây vui a lại không phải ta chính mình trường như vậy à, còn không phải tùy Yêm cữu. Có kia cha mẹ không sao đẹp tùy cữu tùy hảo, cũng có hắn như vậy cha mẹ không xấu tùy cữu tùy xấu. Hắn còn oan uổng đâu. Hám Yến Nhi cảm thấy nếu là gả cho hắn cả đời đối với gương mặt này, đến làm ác mộng. Quyết đoán cực tuyệt, nàng cũng chỉ có thể đi theo Lý Quế Hoa hồi hám ra đại đội lại nghĩ cách. Đảo mắt qua chút thời gian, mùa xuân gieo cao lương, bắp lục tục thành thục lại kéo ra tam thu đại ân mở màn. Nhưng là đến bây giờ vẫn như cũ không có trời mưa cho tới nay mới thôi đã liên tục khô hạn vượt qua 3 tháng rưỡi. Tiếp tục khô hạn đi xuống nói chẳng những lúa mì vụ đông loại không thượng, cây trồng thu hoạch vào mùa thu cũng đại đại giảm sản lượng, thậm chí có chút sẽ tuyệt sản. Khô hạn dẫn tới năm nay thu lương so năm trước thu hồi đi còn không bằng, còn muốn giao gấp hai thậm chí càng nhiều công mua lương kia lưu lại đồ ăn tự nhiên không đủ, nay đông cùng năm sau mùa xuân chắc chắn chịu đói. Tiền phong đại đội xã viên nhóm mỗi ngày nghe chỉ huy vội đến chân không chạm đất cũng không có tinh lực suy nghĩ những cái đó, dù sao có đội trưởng an bài hết thầy Đội hai từ liên can hạn liền tưới ruộng, lạch ngồi từ thủy dùng xong lại đánh ra suối nguồn tuy rằng đại diện tích khô hạn bọn họ nhưng vẫn không đoạn thủy cho nên hoa màu cũng không làm. Các nam nhân dùng cách quốc nhất biến biến vân mặc cỏ dại cũng không nhiều ít lại có mặc như chuyên môn lấy sâu cho nên năm nay mùa thu khác trong thôn hoa màu, khô hạn sâu bệnh nghiêm trọng, bọn họ ngược lại được mùa. Cùng ngoại thôn một so, quả thực tựa như hai cái thế giới, hình tượng một chút chính là lúc trước chu thất thất cùng thiết muội khác biệt bọn họ bắp có nửa cái cánh tay trường, mà thôn khác cũng liền hài từ bàn tay đại. chu thành chí vui mừng đến độ không biết nói cái gì hảo thật là ông trời phù hộ tổ tông phù hộ còn phải hạ sức lực khao chiến sĩ thi đua. Mặt đen đội trưởng lập tức biến thành gương mặt tươi cười, nằm mơ thời điểm đều cười ra tiếng tới, lúc kinh lúc giống cấp Lý Quế Lan sợ tới mức chỉ nghĩ cùng hắn phân giường đất ngủ. Hoa màu được mùa cũng đại biểu cho muốn bận rộn mệt nhọc Chu Thành Trí tự nhiên sẽ không thương tiếc những cái đó người làm biếng nhóm thét to đội 3 đội 4 các đội trưởng chạy nhanh vội thu hoạch vụ thu. Có Chu Thành Trí khống chế đại cục an bài thu hoạch vụ thu tiên phong đại đội năm nay thu hoạch vụ thu so năm rồi lại mau lại dùng ít sức. mạch sam trực tiếp triệt rớt mạch đâu dùng đại sam đao thu hoạch hoa màu côn nhi có sam đao đội hỗ trợ cắt thân cây cao lương cùng bắp sơm càng phương tiện có cường tráng ra xúc kéo song luân song hoa lê cầy ruộng cũng mau rất nhiều thu xong này một vụ hoa màu nam nhân cầy ruộng xem thanh các nữ nhân có thể nhẹ nhàng một chút chờ tết trung thu về sau tiếp tục đệ nhị cha thu hoạch vụ thu chu thành Chí đã sớm cùng công xã bảo đảm thu đệ nhất cha thu lương liền đi đầu tổ chức hiến mua lương hắn giữ lời nói tự nhiên sẽ không nuốt lời Không chỉ là đội 2, mặt khác ba cái đội cũng giúp đỡ tổ chức hảo, lưu lại một bộ phận nhỏ cấp nhà ăn, đại bộ phận đều gom lên hướng sở quản lương đưa. Dù sau 15 tháng 8 tả hữu còn muốn thu đệ nhị cha, đến lúc đó lưu đủ xã viên nhóm đồ ăn, dư lại tiếp tục hiến mua lương bán lương thực dư chi viện quốc gia vượt qua cửa ải khó khăn. Ở người khác vội thu hoạch vụ thu thời điểm, Mạc Như cũng mang theo tiên phong đại đội 4 cái đội sản xuất nữ hài từ cùng nhược phụ nữ nhóm nhặt Bông. Không sai, toàn bộ thiên phong đại đội sở hữu bông, bốn cái đội trưởng nhất trí quyết định làm bông chiến sĩ thi đua an bài, từ nàng chọn lựa người phân công nhặt bông nhiệm vụ. Năm trước các nàng đều nhìn đến mặc như năng lực đi theo nàng thu bông chẳng những tránh công điểm nhiều, hơn nữa các gia còn có thể đa phần điểm bông, đây chính là rất tốt sự. Một người một năm chỉ có hai cân bông phiếu, đừng nói làm chăn, liền tính là bông lót y e cũng không đủ. Mà toàn gia nam nữ già trẻ như vậy nhiều người, yêu cầu vải dệt cùng bông địa phương quá nhiều, vừa đến thu đông liền bắt đầu phạm sâu. Các nàng tự nhiên hy vọng năm nay có thể nhiều thu bông, đến lúc đó xã viên nhóm cũng có thể đa phần một chút. Có mặc như phụ trách lấy sâu, năm nay đội hai bông cũng không so năm trước kém, mặt khác ba cái đội tuy rằng không có đội hai hảo, lại cũng so năm trước hảo rất nhiều. Trước kia mẫu sản cái 100 tới cân hữu bông hạt, năm nay tuyệt đối toàn bộ mẫu sản vượt qua 200 cân. Hơn nữa mặc như dẫn người nhặt bông cùng an bài người dưỡng gà giống nhau, người có thể làm việc nhi chậm nhưng là ngươi không thể lười biếng dùng mánh lới hại người khác nếu không nhân lúc còn sớm cút đi. Vì có thể bị chiến sĩ thi đô lưu lại nhặt bông, những cái đó phụ nữ nhóm một đám tích cực biểu hiện ai cũng không dám lười biếng dùng mánh lới. Cùng dĩ vãng một so quả thực thay đổi cá nhân giống nhau, các đội trưởng đều cảm thấy này không phải cấp nhà nước làm việc đây là cho các nàng chính mình nhặt bông. Đội trưởng cùng xã viên nhóm sôi nổi nói, có bông chiến sĩ thi đua lãnh người nhặt bông tiên phong đại đội thu hoạch vụ thu không bao giờ dùng rối ren đến tay chân đánh nhau. Mà mặc như bởi vì điểm suối nguồn không gian thăng cấp nhặt bông tự nhiên cũng so năm trước lợi hại hơn, tốc độ nhanh ước chừng gấp 3 có thừa, nàng đều là trạng vạng cùng sáng sớm đi nhặt bông, mỗi lần đều có thể đem nở rộ một mảnh tuyết trắng nhặt cái không sai biệt lắm, dư lại làm phụ nữ nhóm chậm rãi nhặt. Những cái đó phụ nữ nhóm đều cảm động lại bội phục. nhìn xem nhân gia chiến sĩ thi đua thiên không lượng liền tới buổi tối không ăn cơm cũng tới nhặt bông chưa bao giờ làm chúng ta tăng ca cũng không phải là sao ngày hôm qua ta nhìn khai một tảng lớn sợ nhặt không xong bị gió thổi xuống dưới đạp hư ai biết nhân gia chiến sĩ thi đua cả đêm tới nhặt xong thật lớn một hoa bao đâu đỉnh chúng ta mười cái người bận việc đều hảo hảo nhặt nhưng đừng cho chiến sĩ thi đua mất mặt đi theo chiến sĩ thi đua có bông phân ngày này mặc như an bài xong trong đất việc liền cõng chu thất thất về nhà chu thất thất trong miệng sướng ta nương nương hoa hoa chào chào chào tuy rằng từ không được đầy đủ điệu nhưng thật ra rất đúng trên đường đụng tới các thảo thải hài nhi kim chi nhi chờ nữ hài tử đều đem thải tới hoa dại cấp mặc như các nữ hài tử khéo tay biên lãng hoa vòng hoa chờ món đồ chơi cấp chu thất thất cầm chơi cấp chu thất thất cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt tuấn tuấn nàng cấp mặc như mang lên chính mình cũng mang một cái sau đó nương hai hư tiểu khúc vô cùng cao hứng mà về nhà Mạc như phải về nhà thu hoa hướng dương, chờ cuối tuần mang theo mạc ứng dập về nhà mẹ đẻ. Chu thất thất vừa đến ra, liền kêu tám cầu. Thực mau bát bát cùng cừu cừu liền kết bạn chạy tới, hoàng cầu hướng tới nàng vẫy đuôi, liếm tay nàng, gà chống tắc kiêu ngạo mà đi dạo bước chân, một cái kính mà khoe ra chính mình hoa lệ lông chim. Chu thất thất từng cái vỗ vỗ chúng nó. Sau đó cùng chúng nó huyên tuyên không biết nói cái gì kia cầu thường thường mà gâu gâu hai tiếng, gà trống liền nhảy nhót hai hạ phành phạch phành phạch cánh tựa hồ ở giao lưu. Mạc như, nàng đem ở nấm lều nơi đó chơi cúc hoa mấy cái kêu lên tới, làm cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ thu hoa hướng dương kỳ thật chính là cho bọn hắn điểm phúc lợi, làm cho bọn họ nắm hạt sư ăn. Chính vội vàng, một nam hài tử xuất hiện ở trên đường, hô tỉ tỉ. chu thất thất so mạc như mau, cầu cầu cầu cầu. Nhị cữu cữu Mạc ứng phỉ, Mạc như bước nhanh nghênh đi ra ngoài, xem nhị đệ mồ hôi đầy đầu mà chạy tới vội lấy khăn cho hắn lau mồ hôi, kinh hỉ nói, nhị đệ, ngươi sao có rảnh lại đây? Mạc ứng phỉ thờ hồn hền khẩu khí, tỷ ta đại ca bị thuyền thượng ngày kia muốn đi huyện thành báo danh lạc. Mạc như kinh ngạc nói, tham gia quân ngũ, hắn không đủ tuổi sao còn tuyển thượng, chương hai trăm linh một mượn gió bẻ măng, Mạc ứng phỉ hồi ức một chút. Đại ca nói nhân ra xem hắn vóc dáng cao, so vài cái 16 một tuổi còn cao đâu, liền chúng tuyển hắn. Mặc như lại không dễ dàng như vậy tin tưởng, nàng đến qua đi chính mình nhìn xem mới được. Nàng làm mạc ứng phỉ ra đi cho hắn đổ nước uống, lại đi đông gian lấy hai nóng hầm hợp bánh bột bắp cho hắn ăn, làm hắn ở nhà nhìn hài tử, nàng đi tìm chu Minh Dũ. Chu Thất Thất còn ra bên ngoài nhìn xung quanh nhìn xem đại cựu cữu có phải hay không ở phía sau đâu, bái ở cửa nhìn nửa ngày không gặp người, đành phải tập tễnh về nhà cùng nhị cựu cữu lôi kéo làm quen. Mạc Ứng phì chờ Mạc Như đi rồi cũng không hề ăn bánh bột bắp, chỉ uống lên nước sôi để nguội liền đem Chu Thất Thất lãnh ra tới giúp Mạc Như thu hoa hướng dương. Cúc Hoa chính lãnh đệ đệ muội muội nhìn bọn hắn chằm chằm đừng ăn bẩy, miễn cho bị hạt dưa da tạp còn giúp bọn họ lột ra đâu, lúc này bất chấp cho bọn hắn, lột liền cấp Mạc Ứng Phỉ ăn. Ca ca, ngươi ăn. Mạc ứng phỉ, ngươi phải gọi ta cứu cứu cứu cữu không ăn, các ngươi ăn đi. Hắn làm việc nhanh nhẹn, dùng lưỡi hái răng rắc răng rắc mà liền đem những cây đó hoa hướng dương địa tuyến toàn cấp chặt bỏ tới đôi ở một bên trên chiếu, lại đem cột cũng từ hệ dễ chặt bỏ tới tận lực không đem trung gian lỏng hư. Này đó hoa hướng dương cột cũng rất hữu dụng chỗ, bởi vì trung gian là trung thông, có thể dùng để bón phân, gieo hạt từ. hắn chặt bỏ tới đều chỉnh tề mà mã ở trong góc chờ mặc như trở về thu thập chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu trở về hắn đã chém xong mặc như tìm chu minh dũ lúc sau chu minh dũ đi cùng đội trưởng trương thúy hoa nói một tiếng thỉnh cái giả lại đi trường học cấp Mạc ứng dập xin nghỉ mặc như tắc đi chạy nuôi gà an bài một chút trở về về sau thu thập một chút cùng đi mặc ra câu Mạc ứng phì thấy bọn họ đều phải đi nóng nảy tỷ tỷ phu nương làm ta cõng đại ca tới cấp các người báo cái tin chu minh dũ cười nói không có việc gì chúng ta cũng mấy hôm không trở về hiện tại vội xong một trận trở về cũng là hẳn là nhạc mẫu làm nhị đệ lại đây nói một tiếng bản thân chính là muốn cho ni Nhi trở về cùng đại đệ từ biệt rốt cuộc ni Nhi cùng đại đệ cảm tình không bình thường chu minh dũ cõng chu thất thất mặc như thu thập một sọt thức ăn từ mạc ứng phì cõng mạc ứng dập thác cõng hắn cặp sách mặc như chỉ tượng trưng tính mà vác một cái tiểu tay nải bên trong là vài món quần áo Mạc ứng dập nghe nói đại ca có thể đi tham gia quân ngũ, hắn cũng phi thường hướng tới. Tham gia quân ngũ nhưng hào ta về sau cũng muốn tham gia quân ngũ. Mạc như hỏi hắn, nơi nào hào ta nghe lão sư nói tham gia quân ngũ quản cơm quản xuyên, đốn đốn ăn bạch diện đại bánh trái, ăn hầm thịt. Ta trưởng thành cũng phải đi tham gia quân ngũ. Mạc ứng dập thành công đem chính mình nói được nước miếng chảy dòng, liền chu thất thất đều bắt đầu gặm chính mình hạnh bô. Mạc như... Ngụy Sinh Kim tuy rằng cùng Hám Yến Nhi trình diễn một hồi bên đường tập luyện chào gian tuồng, bất quá bởi vì cũng không tạo thành cái gì thực chất thương tổn, ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên cũng không có xa thầy hắn. Rốt cuộc lúc này lão sư quá ít tưởng thỉnh một cái tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là Ngụy Sinh Kim lại bị đại đội yêu cầu viết kiểm điểm, làm kiểm điểm, không bao giờ hứa cấp bọn nhỏ ràng lung tung rối loạn nhất định phải tư tưởng chính xác. Cho nên hắn hiện tại bắt đầu giảng thi đại học tham gia quân ngũ, nhưng hắn rốt cuộc không phải thật hiểu biết cho nên giảng cũng hơn phân nửa là tin vỉa hè. Dọc theo đường đi Mạc Như cùng Chu Minh Dũ phát hiện có chút trong đất hoa màu cơ hồ làm chết, hoặc là đã bị sâu cấp gặm đến không sai biệt lắm. Mạc Như đi đường tận lực dựa vào ven đường thảo, hoa màu gần một ít vừa đi một bên đem phụ cận sâu cấp thu đi, dù sao có thể thu nhiều ít thu nhiều ít mệt mỏi thu bất động liền đánh đổ. Đi ngang qua Bắc Hoa thôn thời điểm, Bọn họ phát hiện này trong thôn người còn trên mặt đất thu đệ nhất cha hoa màu cao lương cùng cỏ đuôi chó dường như, bác cùng hoa hương bồ dường như. Liền này sản lượng đừng nói hiến lương, liền xã viên nhóm đồ ăn chỉ sở cũng kiếm không ra đâu. Bọn họ tới rồi mặc ra câu, phát hiện mặc ra câu đã thu xong đệ nhất cha cây trồng thu hoạch vào mùa thu, các nữ nhân đều ở ruộng bông nhặt bông, các nam nhân thì tại vội vàng ủ phân. Chờ bọn họ tới rồi mặc ra, lúc này cũng buổi trưa tan tầm, Mạc ứng dập liền cầm chậu cơm từ chạy như bay đi múc cơm. Mạc ứng phi tắc đi tìm nương cùng đại ca báo tin, nói cho bọn họ tỷ tỉ cùng tỷ phu tới. Chu Minh Dũ cũng không chịu ngồi yên, liền mọi nơi nhìn xem cấp nhạc ra đem phòng ở tường vây còn có cửa sổ kiểm tra một chút có chỗ hỏng khiến cho Mạc Như từ không gian lấy công cụ ra tới thu bổ. Mạc Như tắc đi trong phòng đem chính mình trong không gian đồ vật lấy ra tới phóng hào. trên mặt đất trồng 10 cái khoai lang đỏ gạch lại phóng một tiểu ung nướng bột mì, một tiểu vải yem dưa muối, 20 cái trứng gà, một khay đan nấm, lại phóng 2 bao que xiêm. Lúc này bên ngoài truyền đến một cái bà nương thanh âm. Ai nha, đại chất nữ đã trở lại a. Mặc Như vội đi ra ngoài, liền thấy Tôn Kiến Nga bưng hai cái bánh bột bắc lại đây, đang ở trong viện bẻ cấp chu thất thất ăn đâu. chu thất thất nơi nào chịu ăn thứ này, nàng ở nhà mụ mụ cùng mama chuyên môn cho nàng ăn trứng gà cùng tế mặt chưa bao giờ ăn này kéo giọng nói bánh bột bắp quay đầu trốn tôn kiến Nga đầu y. Tôn kiến Nga cười nói, đứa nhỏ này lớn lên thật vui mừng người, sao còn không ăn đâu. Không đói bụng a mặc như xem cái bánh bột bắp thượng còn trường mau đâu chạy nhanh đem chu thất thất bế lên tới, miễn cho tôn kiến Nga một cái kính mà muốn đem móc meo bánh bột bắp hướng chính mình khuê nữ tắc. Tôn kiến Nga vẻ mặt lấy lòng tươi cười, đem bánh bột bắp cấp Mạc Như. Đại chất nữ có phải hay không còn không có ăn cơm A, nương nương cho người lưu trữ đâu, ăn một ngụm lót lót bụng. Mạc Như kinh ngạc với nàng biến hóa, đây là hào phóng không thành. Thím không cần khách khí, chính người ăn đi, chúng ta ăn tới. Nàng mới không ăn tôn kiến Nga đồ vật đâu, huống chi vẫn là dài quá mau, ai biết ăn xong đi có thể hay không có độc A. tồn kiến nga hướng trong phòng nhìn muốn nhìn một chút mặc như mang theo cái gì thứ tốt lại đây lại xem chu minh dũ sách theo một sọt cục đá từ bên ngoài tiến vào lập tức cười nói cháu dậy thật có thể làm cần nhất liền hỗ trợ làm việc mau nghỉ ngơi đi làm ngươi tam đạt đạt hỗ trợ làm chu minh dũ không nóng không lạnh mà ứng phó một câu liền đi lũy tường cũng không tưởng cùng nàng nói cái gì Thực mau thẩm thục quân đám người trở về, Mạc Ứng Đường nhìn đến Tỷ Tỷ một nhà thật cao hứng, lại vẫn là nói, Tỷ Tỷ phô thu hoạch vụ thu quái vội các ngươi như thế nào còn lại đây, ta còn suy nghĩ buổi tối đi cho các ngươi cáo từ là được. Tôn Kiến Nga cười nói, ai nha, Tỷ Tỷ ngươi đau nhất ngươi, biết ngươi muốn đi tham gia quân ngũ, như thế nào có thể bất qua tới đâu, đây mới là thân Tỷ, tỷ sao. Mạc Ứng Đường không để ý tới nàng, tiếp đón mặc Như vào nhà nghỉ ngơi đi, hắn tác đi giúp Chu Minh rũ. Tỷ phu ta giúp ngươi cùng bùn chu Minh Dũ nói tường đất không rắn chắc trời mưa dễ dàng sụp tổng không mưa cũng dễ dàng hư chờ năm sau chúng ta lộng điểm ngói. Tôn kiến Nga lỗ tai hảo sử, lập tức phát lại đây. Con rể kia hóa ra hảo A, bọn im ra nóc nhà lạn luôn là tu không tốt. Bên kia thẩm thục quân nói, bần nông nương ngươi mau ra đi thôi, bọn nhỏ còn chờ ngươi ăn cơm đâu. Chính mình khuê nữ một nhà lại đây, nàng cũng lười đến ứng phó tôn kiến Nga trực tiếp hạ lệnh chục khách. Đồn Kiến Nga tuy rằng rất muốn lưu lại ăn cơm hoặc là nhìn xem mặc Như mang theo cái gì thư tốt tới dính điểm tiện nghi, nhưng Thẩm Thục Quân đã uyển truyền hạ lệnh trục khách, nàng cũng không thể không đi. Do dự một chút, nàng vẫn là đem kia hai mốc meo bánh bột bắp đưa cho Thẩm Thục Quân. "Nhị tàu a, chất nữ một nhà tới các ngươi cơm khẳng định không đủ, cái này là ta tiết kiệm được tới cho các ngươi ăn." Thẩm Thục Quân xem cũng không xem, nhàn nhạt nói, "Hắn tam thẩm ngươi không cần khách khí, thật vất vả lưu lại chính ngươi ăn đi, chúng ta hiện tại không thiếu ăn." Tôn Kiến Nga theo bản năng nuốt khẩu nước miếng, đúng vậy, đương nhiên không thiếu, khuê nữ tới không phải ăn thịt chính là ăn trứng, nhà ai có như vậy hảo sinh hoạt. Tuy rằng ghen ghét mắt thèm, nhưng nàng thật không dám cùng Thẩm Thục Quân chính diện dùng sức. Hiện tại nàng đối Thẩm Thục Quân có chút e ngại, nội tâm sợ hãi thật sự, đừng nhìn Thẩm Thục Quân nhu nhu nhược nhược tựa hồ tính tình thực hảo, nhưng nàng nếu là chơi khởi tàn nhẫn tới nhưng đến không được làm người cảm thấy âm trầm trầm. Tôn Kiến Nga trong lòng sợ Này bánh bột bắp tuy rằng đã móc meo thật đúng là không phải nàng cố ý, rốt cuộc mùa hè thiên nhiệt lưu trữ điểm cái gì thực dễ dàng liền trường Mao Lúc này lương thực nhiều chân quý, có thể có hai bánh bột bắp lưu lại nhưng không dễ dàng, đây đều là nàng từ khuê nữ trong miệng moi ra tới. Nàng nhìn đến mặt như một nhà lại đây, liền tưởng lấy lại đây xung xoay thuận tiện vớt điểm chỗ tốt chỉ là không nghĩ tới thẩm thục quân căn bản không có muốn chiêu đãi nàng ý tứ. Xem Thẩm Thục Quân đối nàng không nóng không lạnh, nàng liền có điểm hơi sợ, liền tính không cam lòng cũng chỉ có thể đi về trước. Nàng đi tới cửa thời điểm, Thẩm Thục Quân nói, "Hắn tam thẩm, làm tiểu bần nông lại đây ăn cơm đi." Tôn Kiến Nga chạy nhanh nói, "Không cần lạp nhị thẩu, hắn ăn xong rồi nghỉ chưa rác đâu, các ngươi ăn đi." Nói xong liền chạy nhanh đi rồi. Má ơi, nàng cũng không dám lại làm tiểu bần nông lại đây, trước kia nàng cho rằng làm nhi tử lại đây chiếm tiện nghi ăn chút ăn ngon, nào biết đâu rằng lần lượt thoạt nhìn chiếm tiện nghi thực tế thiệt thòi lớn. Tiểu bần nông bị thẩm thuộc quân cấp lừa dối, càng ngày càng không giống chính mình Nhi tử, ở chỗ này hợp với ăn mấy ngày trứng gà, kết quả không cho ăn về sau trở về mỗi ngày làm ẩm ý đến nửa đêm, một hai phải ăn trứng gà còn mắng cha mẹ vô dụng, không giống đại nương đại gia gia có trứng gà cùng thịt thịt ăn, mắng cha mẹ đối chính mình không hảo không đau chính mình, vẫn là đại gia đại nương hảo, muốn đi cấp đại nương đại gia đương nhi tử. sợ tới mức tôn kiến nga cũng không dám nữa làm nhi tử đến nơi đây tới tình nguyện không ăn kia khẩu cũng không thể đem chính mình bảo bối nhi tử bị người cấp lừa dối đi nàng trong lòng lại sợ lại hận thẩm thục quân ba cái nhi tử chính mình chỉ có một này tâm tư ác độc cư nhiên còn muốn lừa dối chính mình nhi tử thật là cái mặt ngọt lòng đắng tâm hắc đâu nhìn tôn kiến nga chạy trốn so con thỏ còn nhanh mặc như có điểm kinh ngạc nương tam thẩm sao chạy đâu thẩm thục quân cười cười Trong nhà có sự đi, chúng ta trong phòng nói chuyện. Nàng đem chua thất thất bế lên tới, lãnh nữ Nhi đi trong phòng nói chuyện. Mạc ứng dập huynh đệ ba cái tắc đi cấp thì phu hỗ trợ ni Nhi, không cần lấy quá nhiều đồ vật lại đây, các ngươi cũng không phân ra, đừng làm bà bà chị em dâu tranh cãi. Mạc thuộc kiệt hiện tại đi ra ngoài cho người ta thuần ra xúc cấp gia xúc chữa bệnh, chẳng những quần cơm no, còn có thể mang một chút trở về trợ cấp trong nhà cho nên hiện tại trong nhà ăn cơm cũng có thể ứng phó bụng. mặc như cười nói nương ta bà bà hảo đâu chưa bao giờ quản còn làm ta nhiều mang điểm tới đâu thẩm thuộc quân cảm khái nói ngươi nhà chồng đều là người tốt bất quá nói trắng ra là cũng là ngươi cùng con rể có khả năng nếu là không thể làm nhân gia lại thiện tâm cũng sẽ không vẫn luôn trợ cấp thông gia rốt cuộc trong nhà vài đứa con trai đâu trợ cấp cái nào không trợ cấp cái nào mặc như tự nhiên cũng hiểu Nương hai hàn huyên vài câu việc nhà làm cho bọn họ đều lại đây ăn cơm, chứ bỏ nhà ăn đánh tới đồ ăn, mặc như còn mang theo bánh bột bắp, dưa muối, nấu trứng gà, mấy cây dưa chuột. Cơm nước xong, thẩm thục quân đám người còn phải đi bắt đầu làm việc. Mạc ứng dập liền đi thế hắn nương nhặt bông, làm thẩm thục quân ở nhà cùng tỷ tỷ nói chuyện. Thẩm thục quân liền cầm đại nhi tử nhập ngũ thông chi thư cấp Mạc như xem. Mạc như hiếu kỳ nói, nương, đại đệ tuổi không đủ, nhân ra như thế nào có thể làm hắn đi tham gia quân ngũ đâu. Thẩm Thục quân nói, nhân ra hỏi một chút nhà hắn còn có hai đệ đệ, nhìn nhìn lại hắn lớn lên ngay ngắn, vóc dáng cũng không thấp thân thể rắn chắc khiến cho hắn đi. mặc như xem nàng sắc mặt không như vậy cao hứng an ủi nàng, nương, hiện tại không thể so mấy năm trước tham gia quân ngũ không có nguy hiểm như vậy. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, tham gia quân ngũ vẫn là muốn đi đánh giặc Nam Bắc, phía Tây đều không ổn định cho nên địa phương muốn mạnh mẽ động viên tham gia quân ngũ. Bởi vì muốn đánh giặc sẽ chết người, rất nhiều người đều không muốn đi, trương binh danh ngạch không đủ, đây cũng là mạc ứng đường vì cái gì tuổi không đủ lại cũng có thể bị chọn chúng nguyên nhân. Thẩm thuộc quân quốc gia yêu cầu chúng ta liền chi Việt, người đại đệ không giống nhị đệ như vậy chất phác, sẽ hào hào chiếu cố chính mình. chu thất thất ngồi ở một bên cầm mạc ứng đường nhập ngũ thông chi thư làm như có thật mà niệm đường đường binh binh bánh trái thì thịt, thịt bị nàng như vậy một lộng thầm thuộc quân cười rộ lên kia một chút áp lực không khí cũng trở thành hư không buổi tối chờ mạc thụ kiệt trở về không thiếu được lại là một trận náo nhiệt mạc thụ kiệt bối trở về một đại cái sọt hoa hương bồ phơi khô gõ toái đem bên trong nhung xé xuống tới có thể bông lót đệm giường thấy khuyên nữ một nhà lại đây, Mạc Thục Kiệt thật cao hứng, đối Thẩm Thục Quân nói, "Hải Tử nương, đi đại đội đánh hai lượng rượu cấp cô ra giải giải lao." Hải Tử tới liền làm việc nhi quá thật thành. Thẩm Thục Quân cười nói, "Nếu không nói con rể nửa cái nhi đâu tiểu dập cầm một mao tiền đi cho ngươi tỷ phu đánh rượu ăn." Mạc gia câu đại đội có cao lương rượu bán, đều là từ trong thành làm ra, nguyên bản 5 phần đánh 1 2, bọn họ pha chút nước, một mao tiền có thể đánh 4 lượng đến nửa cân. Mạc như cho bọn hắn làm một nồi nấm trứng gà canh hơn nữa dưa muối đại tương, đại gia cũng có thể ăn đến no no. Mạc ứng đường tuy rằng muốn đi tham gia quân ngũ, đối người nhà lưu luyến không rời, lại cũng nói không nên lời nhiều lừa tình nói, ngược lại so trước kia gàng trầm mặc. Mạc thuộc kiệt một cái kính mà khuyên Chu Minh Dũ uống nhiều điểm. Mùa không được rượu ngon, này đoái thủy chắp vá một chút. Chu Minh Dũ còn cấp mạc ứng đường đào thượng một chén, cấp mạc ứng phỉ cũng tới một chút. Ứng đường muốn đi tham gia quân ngũ uống điểm nếm thử đi. Mạc Như cũng nói, đại đệ uống điểm đi, đi quân doanh nếu là sẽ không uống rượu, những cái đó lão lính dày dạn nên khi dễ ngươi. Nói như vậy, nàng lại sợ chính mình đệ đệ tuổi còn nhỏ đi binh doanh chịu khi dễ, nhưng nàng cùng Chu Minh Dũ cũng không quen biết bộ đội người, muốn chạy cửa sau chào hỏi cũng không thể, hết thảy chỉ có thể dựa đại đệ chính mình. Mạc ứng đường bưng chén đứng lên. tỷ tỷ phụ ta đi tham gia quân ngũ trong nhà cùng cha mẹ liền làm ơn các ngươi nhiều chiếu cố ta trước làm vì kính hắn một ngửa đầu liền đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch chu minh dũ tổng cộng liền điểm này ngươi nhưng thật ra chậm một chút uống a Mạc ứng đường cũng không sẽ uống rượu, này vẫn là cuộc đời này lần đầu tiên uống rượu đâu tuy rằng là đoái thủy cao lương rượu, nhưng này men say đại A, một chén uống xong đi kia mặt chậm rãi liền đỏ, rượu tựa hồ muốn từ trong ánh mắt chảy ra giống nhau tẩy đến đôi mắt thủy lượng. Mạc như chạy nhanh cho hắn thịnh một chén canh nấm, tới đại đệ ăn chút đồ ăn A. Ta cùng ngươi nói, về sau uống rượu không cần như vậy thật thành thượng bàn tiệc muốn ăn nhiều đồ ăn uống ít rượu. Mạc ứng đường gật gật đầu cảm giác đầu lưỡi có điểm không nghe sai sử đầu óc cũng choáng váng liên quan ngực có chút phát trướng cái mũi có chút lên men hắn nỗ lực mà nhịn xuống chu thất thất ngồi ở thầm tục quân trong lòng ngực thừa dịp đại gia không chú ý đem mặc ứng đường cái kia bát rượu nâng lên tới liền hướng trong miệng đảo còn có cái vài giọt rượu đều bị nàng uống tiến trong miệng qua nàng chép chép miệng phi phi phi hào cay mọi người đều cười rộ lên mặc như qua đi cho nàng ôm đến trên giường đất ăn no ngủ đi chu thất thất chừng mắt đen bóng mắt to, cầu cầu cầu cầu, mạc ứng đường uống xong canh nấm ăn uống no đủ cũng không dư thừa nói liền thượng giường đất hống hài từ kết quả nghe chu thất thất ê ê a a cùng bài hát sâu ngủ dường như chỉ chốc lát sau liền ngủ. chu thất thất còn phi thường săn sóc mà đem chính mình tiểu chăn kéo lại đây cho hắn đắp lên, giống mụ mụ chụp chính mình giống nhau vỗ vỗ mạc ứng đường, một bên chụp một bên hừ hừ mặc như thường hừ hừ bài hát Xô ngủ. chu minh dũ may mắn là đại cữu tử nếu là người khác hắn đến đánh nghiêng bình dấm chua bọn họ trò chuyện thu hoạch vụ thu hiến lương cùng với khô hạn vấn đề chu minh dũ liền nói khởi thượng một lần đội cán bộ nhóm bị khấu lưu nhìn đến thôi phát chung đám người chuyện này mạc thục kiệt nhìn nhìn sau cửa sổ mạc ứng dập hiểu ý lập tức liền đi nhà chính đẩy ra cửa sổ hô đều mùa thu còn như vậy nhiệt mở cửa sổ mát mẻ mát mẻ quả nhiên liền nhìn đến có người ảnh nhanh chóng mà hướng phía tây đi Hắn cười hì hì trở về. Không có việc gì, đi rồi. Nhà bọn họ phòng sau luôn có người nghe lén, hiện tại mặc Như trở về càng không thể thiếu. Mạc Thụ Kiệt nhỏ giọng nói, Mạc ra câu thuế lương ở toàn huyện giao đến ít nhất mùa lương chưa bao giờ bán, lương thực dư càng không có, mỗi năm đều nói mất mùa cấp xã viên ăn chính là kém cỏi nhất đồ ăn kỳ thật lương thực đều bị bọn họ đột đâu. Chu Minh Dũ gật gật đầu, cái này thôi phát trung chính mình tàng lương thực ngược lại châm ngòi thổi gió cấp tiên phong đội chơi xấu, hư thấu lồng ngực. Thẩm Thục Quân cũng nói, chúng ta trong thôn trừ bỏ đại đội những cái đó kho hàng, kỳ thật còn có mặt khác, người khác không biết, nhà ta lại là biết đến. Bởi vì kia đúng là mặc ra trước kia bí mật hầm, người khác không biết, mặc Thục Kiệt lại là biết đến. Trước kia mặc ra mỗi năm đều phải chuân lương, tân xuống dưới lương thực độn lên, trần lương cầm đi bán đi, dựa cái này vượt qua thật nhiều nạn đói chi năm đâu. Vẫn là sau lại đều lấy ra tới chi viện địch hậu kháng nhật võ trang mới đào rỗng, trước đó, mạc ra chưa từng có hoàn toàn không quá lương độn tử Mạc Thu Kiệt làm mạc ứng dập cầm giấy bút lại đây, hắn cấp vẽ mấy cái vị trí, hầm liền ở nguyên bản nhà cũ phía dưới, trừ bỏ trong nhà mặt nhập khẩu, mặt khác còn có địa đạo đi thông thôn ngoại, có này đó hầm chẳng những có thể chuân lương, nếu có cái gì ngoài ý muốn còn có thể thị nạn Địa phương thổ phỉ hoành hành, dựa này đó bí mật hầm, cũng tránh thoát rất nhiều lần phiền toái. Mạc Thụ Kiệt cảm thấy cần thiết nói cho nữ nhi cùng con rể, nói không chừng khi nào liền dùng thượng đâu. Mạc như cùng chu Minh Dũ nhìn nhìn, nhà ăn nơi đó liền có nhập khẩu thôn ngoại xuất khẩu một cái ở phía nam lạch ngòi còn có một cái ở tây bắc biên rừng cây nhỏ. Kia phiến rừng cây nhỏ nguyên bản là mạc gia phần mộ tổ tiên sở tại mộ ở bình mộ vận động chung bị bình rớt hơn phân nửa, nguyên bản người cao phần mộ hiện tại chỉ có thức cao. lại còn có bị thôi gia chiếm thôi phát hậu huynh đệ đem nhà bọn họ phần mộ tổ tiên đều rời qua đi hiện tại là thôi gia cùng mạc gia xài chung mồ này hai cái xuất khẩu chỉ có mạc gia lão gia từ biết sau lại nói cho mạc văn uyên mạc văn uyên lại nói cho chính mình đại nhi tử đại nhi tử trước khi đi nói cho đệ đệ mạc thụ kiệt các ngươi biết cũng hảo tâm chung có cái số nếu là bọn họ lại muốn hại các ngươi chúng ta cũng có thể cân nhắc cân nhắc mạc thụ kiệt nói Thượng một lần thôi phát chung đi công xã cấp chu thành trí chơi xấu, Mạc Thục Kiệt biết về sau cũng thực phẫn nộ, hắn biết thôi phát chung là hướng về phía chính mình ra tới, không dám trắng trợn táo bạo động chính mình ra liền đi cấp tiên phong đại đội chơi xấu. Nếu là không có thiên phong đại đội dựa vào kia chính mình lại là hắn thôi phát chung trong tay con kiến. chu Minh Dũ cười nói, cha tin tức này quá kịp thời. Kỳ thật chúng ta thôn hàng năm được mùa, nhưng là hắn hàng năm không hoàn thành thuế lương nhiệm vụ còn cả ngày khóc than, bất quá là ỷ vào hắn ca ca. Hắn điệu thấp điểm chúng ta cũng không đi chọc thủng hắn, nhưng hắn nếu là lại cho chúng ta chơi xấu, chúng ta cũng bất hòa hắn khách khí. Thượng một lần nếu không phải Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình, chu thành chí liền phải bị tống từ kiệt cấp hạ ngáng chân. Chu Minh Dũ cảm thấy loại này tiểu nhân, cũng không thể không phòng. Nguyên bản hắn muốn ăn cơm chiều liền trở về, làm mặc Như trụ đến Mạc Ứng Đường đi báo danh, hắn lại đến tiếp bất quá hiện tại hắn có khác kế hoạch. Sau khi ăn xong, hắn thu xếp đi lấy nhộng ve. Ta xem chúng ta thôn rất nhiều thủ cũng chưa chém, nhộng ve khẳng định so với chúng ta thôn nhiều. Mạc Ứng Đường đã ngủ, Mạc Ứng Phi cùng Mạc Ứng Dập Phi thường dũng dực muốn cùng đi lấy nhộng ve. Chu thất thất có điểm khó khăn, là ở nhà bồi đại cựu cựu vẫn là đi lấy nhộng ve đâu? Cuối cùng, chu thất thất bị mỗ nương khuyên lưu tại trong nhà. Bên ngoài tối om té ngã nhiều đau, làm cho bọn họ đi bắt thất thất ở nhà nghe ông ngoại kể chuyện xưa. Vừa nghe nói kể chuyện xưa chú thất thất lại tới tinh thần tỏ vẻ muốn nghe na cha đại náo Đông Hải chuyện xưa, nàng đặc biệt thích nghe đại náo Long Cung, cái gì tôn mộ không đại náo Long Cung, na cha đại náo Đông Hải tiểu Long nữ nháo Đông Hải. mặc như liền cùng chu minh dũ lãnh hai đệ đệ đi ra cửa tìm nhọng ve bọn họ theo trong thôn có thụ địa phương đi trên đường cũng không gặp được không ít tìm nhọng ve người sắc trời càng ngày càng ám mặc như khiến cho hai đệ đệ ở người nhiều địa phương tìm nàng cùng chu minh dũ tác dạo đến tây bắc biên phần mổ mà rừng cây nhỏ nơi này im ắng một người cũng không có dù sao cũng là mồ người bình thường buổi tối không dám tới nay Mạc Như cùng chu Minh dũ lại không sợ, hai người bôi đen tìm một vòng xác định đại khái vị trí, mặc Như dùng không gian công năng tới tra tìm nhập khẩu. Thực mau nàng liền thử ra ngầm một mảnh lỗ trống, theo đi đi, đi tới xác thực lối vào thế nhưng ở một tòa mồ phía dưới, trải qua bình mồ vận động nhập khẩu đã sụp xuống bị đá phiến cùng thổ che lại. Bất quá này cũng không làm khó được mặc Như, nàng đem những cái đó thổ thạch thu vào không gian cửa động liền xuất hiện, lập tức có âm lãnh dòng khí từ bên trong trào ra tới. bọn họ đợi một lát mặc như liền khom lưng đi vào chu minh dũ theo ở phía sau mặc như nhỏ giọng nói tiểu ngũ ca người đi nơi khác tìm nhộng ve ta đi vào nhìn nhìn đến lúc đó ở từ nơi này ra tới chu minh dũ sao có thể yên tâm tự nhiên muốn cùng nàng cùng nhau rốt cuộc đây chính là hàng năm không người địa đạo nói không chừng có xa a lão thử lại làm sợ nàng mặc như đành phải đồng ý cùng hắn cùng nhau còn đem cửa động lấp kín miễn cho bị người phát hiện Nàng lại từ không gian móc ra một cái bình gốm từ bên trong mãn dầu hòa còn có có sẵn bấc đèn, trực tiếp bậc lửa chiếu địa đạo sáng trưng Này địa đạo chính là ở dưới trực tiếp đào đầm, không có phô gạch cho nên phía dưới thực ẩm ướt, có trơn trượt rêu xanh linh tinh. Nhưng là cũng không có cái gì nguy hiểm. Hai người theo địa đạo một đường đi vào, đi rồi một lát liền tới rồi địa đạo cuối. Mặc như lại dùng không gian cảm thụ một chút đối diện nói vậy chính là kho hàng. Nàng trước lấy một con chén ra tới khấu ở trên tường nghe nghe, trừ bỏ lão thử răng rắc răng rắc gặm lương thực, không có người động tĩnh. Nàng cũng không cần đi tìm cái gì cơ quan, trực tiếp liền đem kia mặt thường đất môn thu được trong không gian, ngay sau đó rơi xuống thật nhiều khoai lang khô, nàng đành phải dùng không gian rửa sạch một chút, phát hiện đây là một cái đại lương độn phần lưng. Hai người từ khoai lang khô lương độn từ bỏ ra tới, xem xét hầm dựa tường đều là gạch xây lên lương độn từ trung gian tác bài đầy đại lưu. Đại lưu chủ yếu là tiểu mạch cao lương viên, bắp viên, lương độn từ còn lại là khoai lang khô cây gậy chờ. Rất nhiều đã móc meo, phiếm từng luồng mùi móc, từ cái này kho lương, còn có thể đi thông ra bên ngoài một cái, thậm chí còn có một cái càng sâu hầm. Mỗi cái hầm đều chuân đầy lương thực, mặc như cùng chu Minh Dũ, Hảo có lương thực A. Bọn họ đều không có dạo xong đâu, tùy tiện tìm tìm liền có ba cái hầm, nếu Hảo đi dạo, nói không chừng có 5-6 cái đâu. Kia đến nhiều ít lương thực A. mặc như tiểu ngũ ca bọn họ này đến độn nhiều y ta có mặc ra câu tưới hệ thống trong đất hoa màu hàng năm được mùa nhưng là các thôn dân ăn lại là thiên tai chi năm phân lượng đại bộ phận đều bị thôi phát chung bọn họ giấu đi có thể nghĩ đến có bao nhiêu chu minh dũ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại sợ là chính bọn họ cũng coi như không rõ đi mặc như cười hắc hắc xoa xoa tay tiểu ngũ ca ngươi nói chúng ta tới một chuyến không mang theo đi điểm có phải hay không thật xin lỗi chính mình là Chu Minh Dũ cũng không cần gặp mặt phân một nửa, mượn gió bẻ măng vẫn là muốn. Tặc không đi không sao. linh 202 nhảy lớp, mặc như từ các lương đuộn cùng đại lô thu một ít lương thực tổng số không ít nhưng là gánh vác khai liền không thấy được ai làm hầm lương thực nhiều đâu. Thua xong về sau ước chừng thời gian hai người rời đi. Tuy rằng bọn họ điểm đèn dầu, nhưng là nơi này mốc khí hơi ẩm âm khí thực trọng, hương vị thực mau liền sẽ trung hòa rất hơn nữa nơi này hiển nhiên rất ít người tới, bọn họ cũng không lo lắng cái gì. Hai người đường cũ rời khỏi, mặc như đem kia đổ nửa thức khoan hậu thường đất cấp nhét trở lại đi còn có thể lại cách không đem lương độn khoai lang khô cấp phục hồi như cũ. Ít nhiều có thăng cấp bản không gian. hai người nhìn nhau cười lại thong dong rời đi tới rồi địa đạo khẩu liền đem đèn dầu tắt thu hồi tới mặc như lại đem nhập khẩu đồ kín mít từ nơi khác lộng một ít làm thổ đem nơi này làm cho cùng chung quanh không có khác thường sau đó rời đi về nhà cuối tháng nửa đêm trước vô nguyệt tuy rằng tinh quang lộng lẫy lại sấn đến trên mặt đất càng thêm tối om hai người một đường trở về cũng không có gì ngoài ý muốn mạc ứng phi cùng mạc ứng dập hai anh em còn ở nơi đó tìm nhộng ve đâu phía trước phát hiện tỷ tỷ không thấy mạc ứng phi cho rằng đi lạc muốn đi tìm lại bị mạc ứng dập cấp giữ chặt chúng ta tách ra tìm nhiều đều tế ở bên nhau tìm đến thiếu mạc ứng dập từ hai người một thoát đội liền biết vẫn luôn làm bộ không biết còn cố ý cùng người khác nói chuyện phiếm đâu lúc này chu minh dũ cùng mạc như trở về mạc như hô nhị đệ tam đệ các ngươi đi chạy đi đâu hai người chạy nhanh lên tiếng mạc ứng phi cười nói tỷ tỷ phu các ngươi tìm nhiều ít Trời tối, một không cẩn thận cùng các ngươi đi rời ra. Mạc như nói tìm mười mấy đâu, ra đi thôi. Mấy người trở về ra, Mạc như cũng không đem sự tình nói cho cha mẹ coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Một nhà ba người ở Mạc ra ở hai ngày. Mạc như lặng lẽ cho thẩm thục quân 10 đồng tiền, làm nàng cấp đại đệ phùng ở bên trong trên áo, nếu có yêu cầu tiền địa phương cũng không đến mức qua túng quẫn. Đối với mông gà đương ngân hàng ở nông thôn, 10 đồng tiền chính là một tuyệt bút tiền, nông thôn liền tính cán bộ ra dễ dàng cũng lấy không ra. thẩm thuộc quân không chịu muốn, cha ngươi hiện tại cũng kiếm tiền đâu, cho ngươi đại đệ lấy hai khối tiền đi là được, hắn ở bộ đội ăn mặc đều là nhà nước. Nương, mặc kệ hoa không hoa liền cấp đại đệ cầm, vạn nhất có cái cần dùng gấp đâu. Mạc Như nếu lấy ra tới tự nhiên sẽ không buồn xỉn, dù sao nàng có không gian đâu, trứng gà, nấm đều có thể kiếm tiền, nàng căn bản không thiếu tiền. Thẩm thuộc Quân chối từ không dưới liền lưu lại năm khối, dư lại làm mặc Như thu hồi đi. mặc Như đành phải như thế, Mạc Ứng Long lãnh tổng quân đi huyện thành báo danh, người trong nhà chỉ có thể ở cửa thôn cáo biệt. Người một nhà đưa Mạc Ứng Đường đến cửa thôn, thoạt nhìn nhất Lưu Luyến không rời nhưng thật ra chú thất thất, nàng ôm Mạc Ứng Đường cổ, đột nhiên liền cữu cữu Nghe nàng kêu đến như vậy thoải mái thanh tân, không hề cầu cầu cầu cầu, mọi người đều cười rộ lên. Mạc Ứng Đường đem nàng dơ lên, hào thất thất cứu cứu cũng sẽ thưởng ngươi. Mạc Như duỗi tay, thất thất lại đây, cứu cứu cần phải đi. Nàng đem lão đại không vui chu thất thất ôm trở về. Mạc Ứng Đường tư thầm thuộc quân trong tay tiếp nhận tay nải cùng người trong nhà vẫy vẫy tay liền đi theo chị bảo chủ nhiệm lên đường. nhìn bọn họ bóng dáng càng ngày càng xa, thẩm thục quân bắt đầu lau nước mắt. đứa nhỏ này vừa đi liền không quay đầu lại, liền câu từ biệt nói cũng không nói. xem nhân gia nhị cầu từ cùng hắn nương lại ôm lại cáo biệt. tuy rằng nói nghĩa vụ binh coi như cái hai năm, nhưng mấy năm nay đến ăn nhiều ít đau khổ a nàng suy nghĩ đại đệ còn chưa đủ tuổi đi bộ đội nói không chừng không dùng tới tiền tuyến, đường cái hỏa đầu binh gì đó cũng không tồi. Mạc Thục Kiệt biết nàng tâm tư cũng không mà người khác sẽ chê cười, liền dùng lực mà nắm nắm tay nàng, làm nàng không cần lo lắng. Tiến đi Mạc ứng đường, Mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng cùng cha mẹ cáo tư. Trên đường trở về, Mạc ứng dập ha ha mà cười, tỉ ta nhìn đại ca xoay người thời điểm rớt nước mắt đâu. Tiểu dập ngươi phải nhớ kỹ, đại ca là vì nhà chúng ta mới đi tham gia quân ngũ. Mặc như vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhớ rõ cho ngươi đại ca viết thư. mạc ứng dập nghiêm trang nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta cũng sẽ vì nhà chúng ta hào hào đọc sách. hắn đôi mắt thoáng nhìn, nhìn đến chu minh dũ trong lòng ngực chu thất thất chính cầm một quyền tiền ở nghiên cứu đâu, lập tức kinh ngạc mà kêu lên. tỷ phu thất thất như thế nào còn có tiền? chu thất thất thói quen tính mà từ chính mình yếm đào ăn ngon, kết quả móc ra một quyền tiền tới, liền xả đi nghiên cứu đâu, bị mạc ứng dập như vậy một kêu liền Úc một tiếng tiền. chu minh dũ từ nữ nhi trong tay đem tiền lấy ra tới đưa cho mạc như. phòng chừng là đại đệ đem tiền cấp nhét trở lại tới mặc như đại đệ chính là quá hiếu thắng mạc ứng dập nếu là cho ta ta bảo quản không cự tuyệt trở lại trong thôn vội hai ngày mặc như lại cùng chu minh dũ đi tìm ngụy sinh kim hỏi một chút có thể hay không làm mạc ứng dập nhảy lớp tiền phong đại đội tiểu học xem như phạm thợ mộc tiểu học một cái ban phương tiện phụ cận hài từ gần đây đi học đọc xong năm hai về sau tham gia phạm thợ mộc tiểu học năm ba nhập học khảo thí thi đậu liền có thể ở năm ba đọc sách Kỳ thật rất nhiều người cũng không phải vì làm hài từ đọc sách bất quá là bởi vì chính mình đại đội có cái tiểu học ban, đi học không cần hoa cái gì tiền, hài từ tiểu tránh không được công điểm có người xem hài tử giáo biết chữ, không học bạch không học. Đọc cái 2 năm, nhận thức 2-300 tự liền thành trong nhà cũng không có rất cao yêu cầu. Nhưng mà ứng dập không giống nhau, hắn bản thân đầu thông minh, từ nhỏ cùng Mạc thuộc Kiệt học thức tự, 6 7 tuổi thời điểm cũng đã đem quốc học vỡ lòng thư tịch đều học thuộc lòng, tới Chu gia thôn thời điểm cũng đã có thể bối luận ngữ, mạnh thử này đó quốc học điển tịch. Đi vào Chu gia thôn về sau, Chu Minh dũ cùng Mạc như lại cho hắn chế định tân học tập kế hoạch, làm hắn có rảnh liền đọc tiểu học sơ cấp cùng tiểu học cao đẳng ngữ văn sách giáo khoa, đem tiểu học sơ cấp 1 2 3 niên cấp bài khóa đều học thuộc lòng. Đến nỗi toán học vậy càng đơn giản, phương pháp chính xác thông qua hứng thú để giáo dục ở ăn cơm làm việc thời điểm cũng có thể học không ít số học đề. Này hai người học tập phương pháp nhiều tiên tiến A, có bọn họ tự mình phụ đạo mà ứng dập hiện tại tiến bộ thần tốc này hơn nửa năm đã đem tiểu học sơ cấp 5 ba sách giáo khoa đều học xong. mặc như cùng chu Minh dũ thương lượng cảm thấy không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian, nếu có thể cấp vậy nhảy lớp. Mặc như thường tranh thủ làm tiểu đệ ở nháo học chiều nghỉ học trước kia tham gia thì đại học như vậy hắn đọc sách kiếp sống liền sẽ không bị chậm trễ 10 năm. Rốt cuộc lên núi xuống làng đều là sơ cao trung sinh, sinh viên cơ bản không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng, cứ theo lẽ thường đọc sách tốt nghiệp, sau đó phân phối công tác. Có bao nhiêu người là ở năm 66 bị chậm trễ, nàng hy vọng tiểu đệ có thể tránh thoát lúc này đây. Vì cái này suy nghĩ, mặc như cũng muốn hắn nhảy lớp. Hiện tại đọc cái lớp 3, lúc sau khẳng định còn muốn điều chỉnh học chế kia hắn lại có thể thiếu đọc 1 năm tiểu học. Địa phương hiện tại vẫn là 6 tam tam học chế tiểu học 6 năm tiểu học sơ cấp cùng tiểu học cao đẳng trung học 6 năm. Chờ đổi thành ngũ tam tam chế kia tiểu học có thể thiếu đọc 1 năm. Cho nên, mặc như muốn cho tiểu đệ đi đọc lớp 3, nhảy qua năm 2. Kỳ thật dựa theo chu Minh rũ phòng trừng, mà ứng dập hiện tại trình độ đọc cái 5-4 thành tích đều là xuất sắc. Ngụy sinh kim nhưng chưa thấy qua loại sự tình này, phi thường kinh ngạc. Mạc như đồng chí, nhảy lớp, không có tiền lệ à. Ngụy lão sư, đọc sách là xem tình huống cá nhân cùng tiền lệ có quan hệ gì. Nếu mà ứng dập trí thức trình độ có thể đến tiểu học cao đẳng trình độ kia hắn nên đi đọc tiểu học cao đẳng, không cần muốn ở tiểu học sơ cấp lãng phí thời gian. Ngụy sinh kim nhưng không làm chủ được hắn tới Thiên Phong Đại đội giáo tiểu học trong thôn chỉ có mười mấy học sinh đại bộ phận vẫn là buôn làm người miễn phí xem hài tử phòng trừng đọc cái xong năm hai liền sẽ bỏ học tránh công điểm đi cho nên hắn căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy mặc như lại không cho phép hắn có lẻ Ngụy lão sư không bằng ngươi đi phạm thợ mục tiểu học hỏi một chút xem nếu có như vậy thiên tài học sinh muốn như thế nào an trí là đi tham gia khảo thí vẫn là như thế nào. Ngụy Sinh Kim không dám đắc tội chiến sĩ thi đua, chỉ phải cùng ngày liền đi tiểu học hỏi tìm Phạm Thợ một tiểu học hiệu trưởng Phạm Ngọc Quân đem tình huống nói một chút. Phạm Ngọc Quân nghe xong về sau đối mặt ứng dập rất tò mò, còn có như vậy thông minh học sinh. Hiện tại nông thôn hài Tử một đám mộc ngốc ngốc đầu óc không linh hoạt, có hai từ tiểu học sơ cấp tốt nghiệp liền cửu cửu bảng cửu chương đều dùng không thuần thục, càng đừng nói gài bàn tính. Còn có tài đọc nửa năm liền đem tiểu học sơ cấp 4 năm thư đều niệm xong. Phạm Ngọc Quân đều không tin. Ngụy Sinh Kim lại là tin, ngày thường hắn đi học thời điểm, Mạc Ứng Dập học được nhanh nhất tốt nhất tác nghiệp với hắn mà nói quá đơn giản thường xuyên lười đến làm. Ngày từ đầu Ngụy Sinh Kim thực tức giận, phê bình hắn không làm bài tập mà Mạc Ứng Dập nói bởi vì quá đơn giản, Ngụy Sinh Kim còn không phục, một hai phải khảo khảo cái này học sinh, ra mấy chục cái đề mục, trong đó có vài đạo đều là 3 4 5 cấp, mà Mạc Ứng Dập đều đáp đúng. Ngụy Sinh Kim đem Phạm Ngọc Quân ý tứ nói cho Mạc Ứng Dập. Mạc Ứng Dập về nhà cùng Tỷ Tỷ, Tỷ Phu nói tỷ tỷ phu các ngươi nói ta thật có thể đi đọc năm ba sao ngụy lão Sư nói năm ba đề mục nhưng khó khăn mạc ứng dập còn có điểm thấp thỏm đâu chu minh dũ ở hắn vờ thượng ra vài đạo số học đề mục tới thử xem xem mười đạo đề mục mạc ứng dập toàn bộ đáp đúng chu minh dũ cười nói này không phải kết tiểu học sơ cấp 4 năm sở hữu sách giáo khoa ngươi đều học quá ngươi cảm thấy khó sao mạc ứng dập lắc đầu còn cảm thấy kỳ quái đâu vì cái gì các bạn học đều nói rất khó nhưng hắn cảm thấy nhắm mắt lại liền có thể viết ra đáp án tới đâu. Mặc như cho hắn giải thích nghi hoặc, người tỷ phu mỗi lần cho ngươi ra tương đối khó đề mục ngươi làm thói quen tự nhiên liền cảm thấy tiểu học sơ cấp đơn giản lạc. Chu Minh Dũ là đại học hàng hiệu ngành khoa học và công nghệ tốt nghiệp, đừng nói Ngụy Sinh Kim cùng Phạm Ngọc Quân chẳng sợ huyện Cao Trung tốt nhất lão sư cũng vô pháp cùng hắn so a. Có hắn phụ trách mà ứng dập số học còn có cái gì vấn đề? Danh sư thêm chính mình nỗ lực còn có cái gì lý do không nhảy lớp. Ngày hôm sau mặc Như cũng không cùng đi, liền cấp Mạc ứng dập thay không có mụn vá quần áo, mang lên nàng thân thủ làm màu xanh đen quân mũ, lại mang theo hai nóng hầm hợp chứng gà tống cổ hắn đi theo ngụy sinh kim xuất phát. Dọc theo đường đi ngụy sinh kim không ngừng mà xem Mạc ứng dập phát hiện đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn hơn nữa phi thường tự tin, không giống mặt khác hài tử như vậy kéo đại nước mũi, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, đôi mắt né tránh không dám nhìn người Mạc ứng dập chẳng những không sợ người còn cùng ngụy Sinh Kim nói chuyện phiếm đâu. Ngụy Sinh Kim cảm thấy chính mình làm hắn không phải sợ không cần khẩn trương thuần túy là dư thừa, nhân ra căn bản không khẩn trương. Mạc ứng dập người có cái hào tỷ tỷ hào tỷ phu. Ngụy Sinh Kim không phải không có hâm mộ. Mạc ứng dập kiêu ngạo nói, đó là a cũng không phải là ai tỷ tỷ đều là chiến sĩ thi đua đâu. Hàn huyên trong chốc lát ngụy sinh kim thế nhưng cảm thấy chua lòng chính mình lúc trước đọc sách nhiều a cả nhà cung ứng chính mình còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm không có tiền mua sách giáo khoa cùng vợ chỉ có thể dùng hoạt thạch cùng đá phiến. Mà đứa nhỏ này có cái hào tỷ tỷ hào tỷ phu cư nhiên ăn mặc bàn bàn chỉnh chỉnh ăn trứng gà. Lúc trước chính mình đọc sách khảo sơ chung nhiều a kết quả không thi đậu sau lại vẫn là có thi đậu lại đọc không dậy nổi học sinh bỏ học hắn mới bị dự khuyết đi vào. Mà đứa nhỏ này cương nhiên mới đọc nửa năm học liền phải nhảy lớp đi đọc năm ba. Ông trời thật là quá không công bằng. Hắn càng nghĩ càng không cân bằng, nhịn không được liền bắt đầu chèn ép mạc ứng dập cảm thấy hắn một cái tiểu hài từ không khiêm tốn, mới đọc nửa năm học liền tưởng nhảy lớp có chút không biết lượng sức linh tinh. Mạc ứng dập lại tựa hồ không nghe ra tới, vẫn là ngụy sinh kim cùng hắn liêu hắn liền liêu, đi tới đi tới. hắn nói lão sư về sau chúng ta nếu là giàn dựng kịch hát tuồng ngươi nhưng kêu ta à, ta có thể giúp các ngươi niệm lời tự thuật ngươi không biết ta càng sẽ niệm thơ đâu nói hắn liền bắt đầu lớn tiếng mà ngâm nga nổi lên một ít thơ từ như là váy kéo sáu phúc tương giang thủy chờ đều là hắn niệm cấp chu dược hồng cùng hám yến nhi thơ đặc biệt hắn sao cấp hám yến nhi kia mấy đầu hiện tại bị mạc ứng dập cái này mau đầu hài từ cấp niệm ra tới tao đến ngụy sinh kim mặt lập tức liền đỏ ngươi ngươi ngươi cái này học sinh mạc ứng dập cười nói lão sư ta chính là cái đệ tử tốt người dạy đến độ hào hào học đâu ngụy sinh kim đã không muốn cùng hắn nói chuyện mạc ứng dập lại hỏi lão sư ngươi còn ly hôn sao ta nghe thì thì của ta nói hiện tại ly hôn nhưng không hào ly công xã Đủ lạc ngụy sinh kim mặt đã đen mạc ứng dập le lưỡi không hỏi liền không hỏi sao ngươi gấp cái gì a ngươi nói ta không biết lượng sức ta không phải cũng không sinh khí sao Tới rồi phạm thợ mục tiểu học ngụy Sinh Kim lãnh hắn trực tiếp đi gặp Phạm Ngọc Quân. Phạm thợ mục tiểu học là hồng kỳ công xã phía dưới tam sở tiểu học chung một khu nhà, phụ cận đại đội đều phải tới nơi này đọc sách tốt nghiệp về sau là phát đứng đắn bằng tốt nghiệp. Tiền phong đại đội tiểu học tuy rằng đã ở công xã xin trên danh nghĩa, nhưng là nếu nếu muốn tốt nghiệp đến lúc đó tốt nghiệp khảo thí vẫn là muốn tới phạm thợ mục tiểu học khảo, lấy phạm thợ mục tiểu học bằng tốt nghiệp. Phạm Ngọc Quân vừa thấy mạc ứng dập đứa nhỏ này liền hiếm lạ, lớn lên lại tuấn lại tinh thần, miệng cũng ngọt còn có lễ phép nói chuyện thoải mái hào phóng một chút không sợ người lạ thoạt nhìn thật là không có một chỗ không cho người thích. Hắn thuận miệng để mấy thiên năm nhất bài khóa làm mạc ứng dập bối, trong đó một thiên tiểu đòn gánh, tiểu đòn gánh, ba thước tam, nhà ta tam đại chọn trên vai. Ta ra ra chọn trên vai, quân lương gánh gánh đưa tiền tuyến. Ta ba ba chọn trên vai, hỗ trợ hợp tác đi ở trước. Ta ca ca chọn trên vai tốt nghiệp về quê tới làm ruộng. Ta học ca ca ý chí kiên từ nhỏ tiếp nhận cách mạng gánh. Tổng cộng bối năm thiên, mà ứng dập đều lại mau lại hào mà bối ra tới. Phạm Ngọc Quân càng khảo càng sợ dị, từ năm nhất bài khóa đến năm hai, lớp ba tất cả đều kiểm tra mấy thiên. Cuối cùng mà ứng dập một chữ không kém mà bối ra tới. Từ nhỏ hắn sẽ không sợ ngâm nga, liền luận ngữ đều có thể bối hướng chi loại này lưu loát dễ đọc bài khóa Phạm Ngọc Quân lại bắt đầu khảo toán học đề mục trực tiếp năm 2, sau đó lớp 3, mà Mạc Ứng Dập cũng tất cả đều làm đối, thậm chí năm 4 toán học đề mục hắn đều làm được ra tới. Phạm Ngọc Quân nhìn xem Ngụy Sinh Kim, nhìn xem Mạc Ứng Dập, đứa nhỏ này không đơn giản a. Hắn đi tìm một bộ năm 2 ngữ văn cùng toán học cuối kỳ khảo thí bài thi làm Mạc Ứng Dập làm, nếu thành tích chiêu tú liền có thể lên lớp 3. Lúc này quan trọng nhất cũng là ngữ văn toán học, địa lý cùng với mỹ thuật âm nhạc thể dục thật là phụ trợ chương trình học. Mạc ứng dập tận lực vẻ mặt đơn thuần hàm hậu cười hì hi hì. Hi. Hiệu trưởng ta có thể trực tiếp làm năm 3 sao? Như vậy có phải hay không liền có thể đọc năm 4 Tỷ tỷ nói chính mình 9 tuổi tuổi lớn như vậy ít nhất muốn lên lớp 3 mới được. Hắn cảm thấy nếu tỷ tỷ như vậy thích chính mình nhảy lớp thượng năm 4 không phải càng tốt. Thiếu thượng 1 năm, hắn liền có thể sớm một năm kiếm tiền A. Phạm Ngọc Quân biểu tình có chút rối rắm. đứa nhỏ này thật là trời sinh học tập hạt giống tốt a. Phạm là lão sư nhìn đến hạt giống tốt không có không kích động. Ngụy Sinh Kim gương mặt thẳng chiều trường, mà ứng dập không cần như vậy dõng dạc, mà ứng dập không có a ta nói năm bốn chưa nói tiểu học cao đẳng a. Ngụy Sinh Kim, Phạm Ngọc Quân suy nghĩ dù sao đều thử một lần, không bằng thử xem nếu không được lại đổi thấp niên cấp. Hắn quả nhiên liền đi tìm năm ba bài thi tới. Ngụy Sinh Kim hiệu trưởng có phải hay không có điểm quá khoa trương? Mà ứng dập liền tính thông minh khá vậy không thể như vậy a này rõ ràng chính là miệt thị trường học a người khác cực cực khổ khổ đọc sách đều không nhất định có thể thuận lợi thăng nhập tiểu học cao đẳng hắn đọc cái nửa năm liền tới khảo năm bốn có phải hay không quá phận a chẳng lẽ người khác đều là ngốc từ sao hắc hắc Ngụy lão sư không khoa trương. Ta là ai à, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đều là chiến sĩ thi đua à, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu thượng nửa năm biết chữ ban, hiện tại so tiểu học cao đẳng học sinh đọc sách còn nhiều. Nhà ta có phó bác sĩ đưa thật nhiều thư đâu, đừng thưa tống từ vài bổn đâu, ngụy lão sư, tỷ tỷ của ta sẽ bối thơ có thể so ngươi nhiều. ngụy sinh kim cảm giác bị người thọc vài đau, đau đau đều trong lòng quá. Phạm Ngọc Quân vừa nghe lại đối chiến sĩ thi đua hai vợ chồng cảm thấy hứng thú, chi tiết nhân gia đều kết hôn sinh con ai, chậm trễ đọc sách hạt giống tốt a Mạc ứng dập đi một bên bắt đầu viết bài thi, một giờ về sau ngữ văn cùng số học bài thi đều viết xong. Phạm Ngọc Quân vẫn luôn đều ở một bên xem đâu, hắn nhìn Mạc ứng dập cầm bút chỉ là tả mà viết đề mục xem một lần liền bắt đầu viết trung gian đều không thế nào tạm dừng. Bất trí bất giác một giờ liền qua đi, nhìn chằm chằm đứa nhỏ này đáp đề thật là một loại hưởng thụ. Một học sinh sao có thể như vậy a Phạm Ngọc Quân đều không tin. Nhưng mà ứng dập chính là như vậy, hắn đã bị mặc như cấp huấn luyện ra, mỗi lần làm bài tập mặc như đều cho hắn quy định thời gian, lần đầu tiên không cho phép sửa chữa chờ làm xong lúc sau lại kiểm tra. Dần dần đáp đề đều không được sửa chữa tranh thủ một lần toàn đối. Trường học loại này lỏng giáo dục so với mặc như yêu cầu không đáng kể chút nào, với hắn mà nói quả thực chính là thả lỏng đâu. Chờ hắn đáp xong đề, Phạm Ngọc Quân tự mình chấm bài thi. Cuối cùng vừa thấy, toán học mãn phân, ngữ văn bởi vì có viết văn, tượng trưng tính mà khấu hai phân. Quá không thể tưởng tưởng, hắn không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt đứa nhỏ này, một cái choi choi hài tử trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm, cười tùm tìm đáng yêu điểm, hắn này đầu như thế nào lớn lên. Mạc ứng dập hai mắt vụt sáng lên, hiệu trưởng ta có thể đọc năm 4 sao. Phạm Ngọc Quân rất muốn nói đọc sách không phải trò đùa, trường học không phải đùa giỡn, nhưng vừa thấy nhân ra đứa nhỏ này thật đúng là tiểu thiên tài A. Hắn suy xét một chút, Mạc ứng dập đồng học nếu thượng một vài niên cấp ta có thể làm chủ. Nhưng nếu là thượng năm 4 kia đến đi công xã xin. Như vậy, ngày mai ta liền đi một chuyến công xã. Mạc ứng dập lập tức cao hứng nói. Đa tạ hiệu trường, ngài yên tâm ta nhất định sẽ hào hào học tập cấp trường học tranh vinh dự. Ta còn sẽ đem thì tỷ của ta cùng thì phu dạy ta học tập phương pháp dạy cho các bạn học làm các bạn học cũng đều đề cao thành tích. Hắn mỗi ngày bị mặc như cùng chu Minh dũ dùng kiểu mới học tập phương pháp huấn luyện, hiệu quả lộ rõ, liền dường như bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, mặc ứng dập chính mình nhất rõ ràng loại này biến hóa. Hắn từ nhỏ đầu liền hào trí nhớ hào, lý giải lực cường. Lại có chính xác học tập phương pháp, lại chủ động tích cực giành giật từng giây tự nhiên không có học không đến. Ngày hôm sau Phạm Ngọc Quân đi công xã hội báo loại tình huống này, phụ trách giáo dục phó thư ký Thương Ngọc Đình vừa nghe thế nhưng có như vậy ưu tú học sinh, lập tức cẩn thận hỏi một chút còn muốn Mạc ứng dập viết bài thi nhìn xem, xem qua lúc sau Thương Ngọc Đình tự mình phê chỉ thị cho phép Mạc ứng dập trực tiếp đọc năm 4 Mạc ứng dập trực tiếp từ năm nhất nhảy lớp đến năm bốn chuyện này lập tức dài qua cánh giống nhau ở phụ cận mấy cái đại đội khuế tán khai, ai cũng không nghĩ tới một cái xem hài từ tiểu học ban cương nhiên còn có thể dạy ra như vậy một cái đọc sách thiên tài. ngụy sinh Kim cũng đi theo mặt dài, đạt được tiểu học tán thành cho phép phụ cận mấy cái thôn tiểu hài từ cũng tới liền đọc. Tiên phong đại đội tiểu học ban lập tức náo nhiệt lên. Mạc ứng dập đi phạm thợ mục đọc năm bốn, mặc như phải cho hắn giao tân học kỳ học phí, chi phí phụ, sách vở phí Lúc này năm bốn một học kỳ học phí cùng chi phí phụ tổng cộng 4 khối năm tà hữu sách vở phí còn hảo một quyển sách giáo khoa 0.17 nguyên. Mạc như đã sớm làm khâu lỗi cấp mua vài bộ tiểu học sách giáo khoa cấp trong nhà hài tử dùng cho nên Mạc ứng dập không cần mua tân sách giáo khoa. Vì thế phóng thu giả phía trước Mạc ứng dập chính thức đi phạm thợ mộc đọc năm 4. Lúc này địa phương tiểu học một năm ba lần kỳ nghỉ, Mạch giả thu giả, nghỉ đông, là không có nghỉ hè những cái đó. ngay từ đầu Mạc ứng dập thực bị sinh viên nhóm xem thường, rốt cuộc mới 9 tuổi, vóc dáng so nhân ra tiểu một đoạn đâu, có một ít không đứng đắn học sinh liền thưởng khi dễ hắn. Nhưng Mạc ứng dập bản thân cũng không phải nhiều thành thật hài tử, lớn lên tuấn nói ngọt chỉ là biểu tượng mà thôi tâm hắc đâu. Ngày đầu tiên hắn liền dựa vào thành tích hảo, cái miệng nhỏ ngọt thu hoạch một chúng các lão sư yêu ái, dựa vào các lão sư đem kia mấy cái tưởng khi dễ hắn người cao to học sinh hung hăng phê một đốn. Quay đầu lại hắn lại dùng chiến sĩ thi đua tì tì cùng tỷ phu thanh danh kinh sợ mấy cái người cao to học sinh. Các người nếu là dám động đến ta một đầu ngón tay, ta tỷ phu bảo quản tới đá đoạn các ngươi chân. Không tin các ngươi liền thử xem xem, các người chưa từng nghe qua sao, đội sản xuất một đầu con la kinh ngạc bị ta tỷ phu một chân liền đá phiên ở mương, các ngươi cảm thấy so với ta tỷ phu bàn chân ngạnh. Thiết! Huyện ủy thư ký đều khen tỷ tỷ của ta cùng ta tỷ phu có khả năng cùng bọn họ chụp ảnh trung lưu niệm đâu các ngươi dám khi dễ bọn họ để để ta các ngươi thật là mù mắt chó. Quay đầu lại hắn lại đem tỷ tỷ cho chính mình nhiều mang khoai lang khô tiếp tế kia hai ăn không đủ no người cao to đồng học. Lớn như vậy vóc dáng ăn so với ta còn thiếu đâu tỷ tỷ của ta cấp ăn vặt cho các ngươi điền bụng đi. Thường xuyên qua lại phi, hắn vừa đấm vừa xoa, dùng mặc như cấp mang lương khô thêm tỷ phu kẻ lỗ mãng thanh danh, hòa tốc thu hai cái người cao to cho hắn đương bảo tiêu, rốt cuộc không ai dám đánh hắn chủ ý. Nguyên bản chu Minh Dũ còn lo lắng hắn bị người khi dễ, muốn đi trường học cho hắn chống lưng đâu, xem chính hắn thu phục cảm thấy rất có ý tứ quay đầu lại cùng mặc như khen ngợi một hồi, làm mặc như khen thường tiểu đệ tiền tiêu vặt. Thu phục hư học sinh, đệ tử tốt lại không phải dễ dàng như vậy thu phục. bọn họ vừa không đánh nhau cũng không ham người khác một hai khối khoai lang khô ngược lại ôm đoàn xa lánh mạc ứng dập mạc ứng dập cũng không để ý hắn là tới học tập không phải tới đánh nhau đua đòi nhưng là bọn họ khiêu khích hắn liền không đúng lão sư đều nói làm hắn làm học tập hỗ trợ tiểu tổ tổ trưởng bọn họ dựa vào cái gì phản đối ở mấy cái đệ tử tốt liên tiếp khiêu khích về sau hắn một chút không e lệ mà hô các ngươi không cần cùng ta so ta và các ngươi không giống nhau tỷ tỷ của ta nói ta là muốn thi đại học ta phải tránh nhiều hơn tiền cấp cha mẹ hoa cấp tỷ tỷ hoa ta áp lực lớn đâu có thể cùng các ngươi này đó sơ chung đều không nhất định thi đậu người so sao quá hạ giá liên can đệ tử tốt bị hắn tức giận đến quả thực muốn bốc khói trực tiếp cho hắn một cái cuồng sinh tên hiệu cuồng sinh cuồng vọng tân sinh ở hắn đem hư học sinh thu phục, đệ thử tốt tức giận đến bốc khói về sau, nghênh đón năm 4 khai giảng thi khảo sát chất lượng. Thực mau liền có tin tức truyền ra tới, cách kia nhảy lớp cuồng vọng tân sinh mạc ứng dập khảo toàn ban đệ nhất. Phần 14 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc